Gặp mặt cũng gặp, về sau ngươi cũng đừng lại cùng na na dây dưa, ta hy vọng ngươi tự mình tự giải quyết cho tốt, tìm Phượng Hoàng Nam, ha ha, có ngươi chịu. Trầm lãng lắc đầu không nói thêm lời, đối Trần Manh nói, tiện khách, Mã Tiểu Thư, mời đi. Trần Manh đi đến Mã Vũ Tình trước mặt nói. Mã Vũ Tình nhìn xem lạnh lùng đối đáy người xa lạ đồng dạng Trầm lãng, cũng không dám muốn trước đó Trầm lãng còn cùng tự mình phát sinh qua cái gì. Ngươi chẳng lẽ liền không nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Mã Vũ Tình lúc này cũng không đoán hỏi tới cái gì tôn nghiêm không tuân theo nghiêm, muốn một lần nữa thu hoạch được Trầm Lãng Vũ trồng. "Quên đi thôi, ngươi cũng muốn thỏa mãn, không có ta nâng ngươi, ngươi nói gì có hơn 1 triệu." Nói xong, Trầm Lãng tuyệt để không nhìn Mã Vũ Tình, Mã Na cũng tối đầu không nhìn Mã Vũ Tình. Trần Mạnh không khỏi Mã Vũ Tình phân Trần Lôi kéo Mã Vũ Tình rời đi trong phòng, đem phía ngoài cửa đóng tốt, sau đó đem Mã Vũ Tình kéo tới bên ngoài. "Ngươi nói, Vũ Tình làm sao lại ngốc như vậy?" Mã Na dựa vào trong lực trầm lãng nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Nữ nhân có đôi khi ngốc đến không có thuốc chữa, tin tưởng ta, nàng sớm tối đều lại bị cái kia Phượng Hoàng Nam ép cô, sau đó bị một cước đa văng, đây cũng là Phượng Hoàng Nam điểm giống nhau." Trần Mãnh mang theo mấy bảo tiêu đem Mã Vũ Tình cùng Trịnh Hằng kéo tới lầu bên ngoài, âm thanh lạnh lùng nói: "Về sau đừng đến, nhất là ngươi, nếu không chúng ta nói không chừng sẽ đối với ngươi muối lòng gần cốt." "Sẽ không, sẽ không, vậy chúng ta đi trước." Trịnh Hằng dọa đến muốn chết. Đội vàng lôi kéo Mã Vũ Tỉnh rời đi nơi này. Đi thẳng ra cứ xá, chính hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hùng hũng hổ hổ nói, cái kia trầm lãng thật sự là hỗn đản, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho người, ngươi liền không có hỏi cùng hắn ngủ có thể hay không cho ngươi cơ hội. Ngươi nói cái gì? Mã Vũ Tỉnh vừa mới bắt đầu còn coi là tự mình nghe lầm. Ta nói ngươi làm sao ngốc như vậy, ngươi cùng hắn ngủ một giấc chẳng phải xong? Bọn hắn những người này chẳng phải ưa thích lặn quy các ngươi chút nữ MC? Trịnh Hằng một bộ đương nhiên nói: "Trịnh Hằng ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi để bạn gái của ngươi qua bồi người khác ngủ." Mã Vũ Tình đều không thể tin được Trịnh Hằng bộ này sắc mặt. Mặc dù tự mình đề nghị bị tự tuyệt, nhưng này cùng Trịnh Hằng đề nghị là hai việc khác nhau. Chương 454, Song Hỉ Lâm Môn, 47100, cảm tạ Đả chủ Z cơ ta. 11 tháng cuối Dung Thành có chút lạnh, nhưng lạnh hơn chính là Mã Vũ Tình tâm. Mã Vũ Tình nằm ngẫm cũng nghĩ không ra. Trịnh Hằng xe nói ra những lời này. Trịnh Hằng nghe thấy Mã Vũ Tỉnh chất vấn, không biết rõ cái kia gây dựng sai, ta nói có vấn đề sao? Không phải liền là cùng hắn ngủ một lần, đây coi là cái gì, ta cũng không phải không biết rõ ngươi. Mã Vũ Tỉnh đã dở tâm lạnh, nhưng nghe đến Trịnh Hằng nói ra chỗ ngấu chốt dừng lại, liền trực tiếp hỏi, "Ta làm sao?" Trịnh Hằng rướn khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, vẫn là hy vọng Mã Vũ Tỉnh qua định nọt trầm lắng tốt. "Ta trước kia nghe người khác nói qua những chuyện ngươi làm, Trường học chúng ta bên trong không biết rõ ai nói trải qua chuyện của ngươi. Mã Vũ Tỉnh tâm hơi hồi hộp một chút, cái kia ngươi biết rõ. Ta biết rõ, nhưng ta không ngại, ngươi liền qua bồi bồi chậm lãng, để hắn cho ngươi cơ hội, một ngày kiếm được tiền vạn tài lộ cũng không thể không có. Trịnh Hằng tự mình cho Mã Vũ Tỉnh phân tích, không thấy được Mã Vũ Tỉnh càng ngày càng lạnh biểu lộ. Trịnh Hằng coi như ta mắt bị mù, ngươi cút cho ta. Mã Vũ Tỉnh cho Trịnh Hằng một bật hai, sau đó xoay người rời đi. Trịnh Hằng một mặt không hiểu. Vuốt vuốt thấy đau mặt, có chút tức giận nói: "Mã Vũ Tỉnh, ngươi cho rằng ngươi là thứ đồ gì? Nếu không phải xem tại ngươi tốt với ta, mua cho ta quần áo, ngươi cho rằng ta sẽ vừa ý ngươi tiện?" Mã Vũ Tỉnh dừng lại, xoay người thật sâu nhớ kỹ chỉnh hàng dáng vẻ, sau đó kiên quyết rời đi. Mã Vũ Tỉnh trong lòng âm thầm thệ: "Đời này tuyệt đối không còn tin tưởng Phượng Hoàng Nam." Chính Hằng nói xong cũng hối hận, nhưng nhìn xem Mã Vũ Tỉnh tiểu bi ém núp rời đi, chính hàng trên thân liền một phân tiền đều không có. Mã Vũ Tình cùng Trịnh Hằng sự tình một khúc nhạc đệm, Mã Vũ Tình về sau cũng không có sẽ liên lạc lại Mã Na, hai người xem như bợ bởi vì chuyện này triệt để tách ra. Mã Na có chút tiếc nuối, bởi vì một cái phượng hoàng nam bỏ lỡ giữa hai người hữu nghị. Star Entertainment. Bạch Viêm cầm số liệu đối trầm lặng báo cáo, "Châm tổng, trước mắt tiêu thụ tình huống tương đối tốt, tại sở tìm bên trên tiêu thụ hiện tại thứ 1 cái tháng liền đã đạt đến 100 triệu đô la Mỹ. Nghiên cứu phát minh kinh phí không đến 50 triệu." Thứ một cái tháng liền thu hoạch 100 triệu đô la Mỹ tiêu thụ ngạch, có thể nói tuyệt địa cầu sinh để sở ta ẹn tở tẻn mẹn nhà này trước đó không có tiếng tâm gì công ty nhỏ, lập tức trở thành trong nước giới trò chơi chạm tay có thể bỏng đang hót nổ gà con. Hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều nhân tài chủ động hướng sở ta ẹn tở tẻn mẹn ném lý lịch sơ lược, bạch viêm cũng để cao xét duyệt tiêu chuẩn, không phù hợp trước mắt nghiên cứu phát minh đoàn đội thành viên, bị thanh lui liêu lại cùng tân tiến đến đều là web game download cùng game mobile một khối nhân tài ưu tú, vương giả thuốc trừ sâu nghiên cứu phát minh đoàn đội hậu đãi phúc lợi liền là giới trò chơi điển hình nhất ví dụ. Bao quát nguyên bản tuyệt địa cầu sinh sáng lập công ty làm động cũng là đồng dạng, tuyệt địa cầu sinh hoạch tâm nghiên cứu phát minh thành viên tiền lương trên cơ bản đều là 1 triệu đô la Mỹ khoảng chừng. Rất tốt, tuyệt địa cầu sinh game mobile nghiên cứu thế nào? Lấy trầm lãng suy đoán, đoán chừng lưới cánh bên kia hẳn là đã rồi chú ý tới tuyệt địa cầu sinh. Nhưng hiện tại khả năng vừa mới chú ý, bởi vì trong nước cũng không có đạt tới về sau cái kia nhịp độ. Tuyệt địa cầu sinh bộc phát kỳ còn cần thời gian. Dự tính lại có một cái tháng hẳn là có thể hoàn thành, tân tiến đến không ít người còn tại rèn luyện cùng lý giải tuyệt địa cầu sinh khái niệm. Tuyệt địa cầu sinh hiện tại biến thành mỏ vàng, làm sáng ý tổng thanh tra, cũng là tuyệt địa cầu sinh trò chơi này linh hồn nhân vật. Bạch Viêm bị rất nhiều công ty game bắt đầu phát hiện cùng coi trọng, thậm chí không ít hiệp đầu bắt đầu tiếp xúc Bạch Viêm, bất quá đều bị tự tuyệt Nhớ kỹ ta đưa cho ngươi hứa hẹn sao?" Trầm Lãng cười hỏi. Bạch Viêm Mông đợi nói: "Đương nhiên nhớ kỹ, Trầm tổng khi đó hứa hẹn, nếu là tuyệt địa cầu sinh thứ nhất Quý Tiêu thụ đột phá 3 ước đô la Mỹ, đến lúc đó ban thưởng ta sở ta hẹn tở tển mện 5% cổ phần. Vậy ta liền phải sớm cùng chúc ngươi, hảo hảo cố gắng, đem an gà game điện thoại bản chuẩn bị cho tốt, trước làm tốt trong nước bạn, sau đó ngay sau đó nghiên cứu phát minh nước ngoài bạn." Bạch Viêm thần tình kích động gật đầu. Ta sẽ đốc thúc đoàn đội mau chóng bảo chất bảo lượng hoàn thành Tuyệt Địa Cầu Sinh game điện thoại, mặc khác trước hoàn thành trong nước game mobile a, nước ngoài phiên bản không được bao lâu thời gian. Bạch Viêm đương nhiên kích động, Tuyệt Địa Cầu Sinh cho Bạch Viêm cực lớn lòng tin, hiện tại chỉ là Tuyệt Địa Cầu Sinh web game download liền trí ít có thể cho sở ta ẹn tợ tẹn mẹn mang đến 1 tỷ đô la mỹ tiêu thụ. Mà Bạch Viêm trí ít cũng có thể thông qua nghiên cứu phát minh một trò chơi chuyển tới hơn trăm triệu giá trị bản thân, vịện viên không nên đánh giá thấp một cái bạo trò chơi tiềm lực. Với lại sở ta hẹn tợ kèn mẹn bản thân giá trị cũng lại bị cực lớn quá cao. Hiện tại đã rồi có phong ném bắt đầu báo giá đi. La, bao quát rất nhiều nổi tiếng phong ném cũng bắt đầu hỏi chúng ta phải chăng có đầu tư bỏ vốn dự định, bất quá ta cảm thấy chúng ta không cần đầu tư bỏ vốn. Bạch Viêm giải thích nói, chúng ta hiện tại chỉ cần định kỳ cùng Sở Tẩm Bình Đài tính tiền liên tốt, trò chơi của chúng ta tiềm lực tương đối lớn, gần đây đã rồi có không ít cái khắc Bình Đài hỏi thăm chúng ta là có phải có chuyện gì tiêu thụ Bình Đài ý nghĩ. Không cần, Sở Tim càng thích hợp chúng ta, bất quá có thể đem tin tức tiết lộ cho Sở Tim. Bạch Viêm đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Sở Tim làm áp lực cơ hội, ta đã rồi hướng bọn hắn để cả qua, vì lưu lại chúng ta, bọn hắn bị khai trừ thấp nhất 20% cừ đạ phí, mặt khác có thể một cái tháng kết một lần xổ xách. Cho nên, chúng ta lập tức có thể thu hoạch 80 triệu đô la Mỹ. Trầm Lãng thật bị tuyệt địa cầu sinh tốc độ kiếm tiền kinh ngạc đến, một cái tháng khẩn trương 80 triệu đô la Mỹ, đoán chừng không có so lại thoải mái. Bạch Viêm cười gật đầu, bất quá là thuế trước, may mà chúng ta có cao kỹ thuật mới sĩ nghiệp chứng nhận, có thể chỉ giao 15% sĩ nghiệp thuế thu nhập. Trầm Lãng không quan tâm chút tiền nhỏ kia, hợp pháp nộp thuế hẳn là, với lại nộp thuế càng nhiều, dung thành chính phủ đối sở ta ẹn tở tẹn mẹn coi trọng trình độ càng cao. Bạch Viêm biểu thị cần lưu lại 20 triệu đô la Mỹ làm công ty nghiên cứu phát minh kinh phí, cùng cho chơi tiền quảng cáo các loại. Có thể cho Trầm Lãng chia chính là ngày 1 tháng 12 tới sổ 60 triệu đô la Mỹ. Bất quá nộp thuế sau cũng bất quá tới tay 40 triệu đô la Mỹ mà thôi. Lập tức liền tiếp nhận thuế nạp rơi mất 20 triệu đô la Mỹ, quả thật có chút hung ác. Sở ta ẹn tở thẻn mẹn xem như bắt đầu làm tự mình chính thức lợi nhuận, chầm lãng cũng đối sở ta ẹn tở thẻn mẹn tất cả nhân viên mở sẻ, biểu hiện tốt nhân viên cuối năm ban thưởng chắc chắn sẽ không ít. Trước mắt làm việc trọng tâm liền là nghiên cứu phát minh ăn gà game mô ngai, điểm này cái khác nhân viên đều biết rõ, vì điều động nhân viên tính tích cực. Trầm lãng biểu thị nếu như đổi tại 12 tháng cuối tiền khối lượng đạt tới tiêu chuẩn, liền khen thưởng thêm tất cả mọi người một cái tháng tiền lương. Hiện tại Sở Ta ẵn Tở Tèn Mẹn cũng coi nhanh 400 người, trầm lãng một câu cơ hồ muốn tung ra qua nhanh 4 triệu, nhưng thu hoạch là nhân viên bạo giảm làm việc kích tỉnh. Ngày 12 tháng một số, trầm lãng lần nữa song hỉ lâm môn. Sở tìm cho Sở Ta ẵn Tở Tèn Mẹn đánh tới thứ một cái tháng tiêu thụ chia 8.000 vạn đô la Mỹ. Trầm lãng tại trục thuế sau chỉ toàn thu nhập 4.080 vạn đô la Mỹ. Mặt khác thủ đô truyền hình cùng chim cánh cụt video đánh tới số dư cũng thuận lợi tới sổ. Bất quá bên kia đi là vạn tượng truyền hình điện ảnh số sách, vạn tượng truyền hình điện ảnh đăng ký tại Khoa Gột, tự nhiên lích lợi cao hơn chút. Trưng 455, lãng tổng đến cùng là ai? 48-100, cảm tạ đà chủ khổ tâm cao gỗ. Theo hoa hạ có hiệp học truyền ra kết thúc, năm nay nhất bảo khoản tống nghệ không phải hoa hạ có hiệp học không ai có thể hơn Chim cánh cụt video dựa vào Hoa Hạ có hiệp hội tăng trưởng một nhóm lớn trả tiền hội viên, thủ đô truyền hình cũng dựa vào Hoa Hạ có hiệp hội tranh đoạt không ít những đài truyền hình khác thu xem người sử dụng. Chủ yếu là định vị vấn đề mới là thủ đô truyền hình hài lòng nhất, vốn là định vị người trẻ tuổi bày xem truyền hình thủ đô truyền hình, lần nữa phát hiện người trẻ tuổi bày xem tỉ lệ có chỗ đề cao. Mà chim sẻ bộ này nhật bá kịch liền không cần quá nhiều lắm lời, sáng tạo chim cánh cụt video phát ra lượng đột phá 13 tỷ điểm kích lượng siêu thành tích tốt. Chim cánh cụt video bên này, Lưu Chí Bình hiện tại là càng thêm đắc ý chính mình lúc trước anh mình, cùng Trầm Lãng liên tục hợp tác chứng minh ánh mắt của mình, cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần vạn tượng truyền hình điện ảnh ra tác phẩm, giá cao mua xuống liền xong rồi. Tại thủ đô truyền hình bên kia cũng thu hoạch thủ đô truyền hình toàn thể cao tầng hài lòng, chim sẻ tổng cộng truyền ra 2 tháng, 2 tháng thủ đô truyền hình một mực khóa chặt cùng thời kỳ tỷ lệ người xem vị trí thứ nhất. Liên quan tới chụp lại bản quyền cũng bị thủ đô truyền hình giá cao cầm xuống thậm chí về sau thủ đô truyền hình dự định hàng năm đều muốn phát lại một lần chim sẻ, loại này bạo khoảng kịch chính là như vậy, vô luận truyền bá bao lâu đều sẽ có người nguyện ý xem. Theo thủ đô truyền hình cùng chim cánh cụt video đánh số dư 6. Một ước nhập chứng, Trầm Lãng để Đỗ Vũ Phong tại Grotgots giúp đỡ nộp thuế về sau, toàn bộ đánh tới tự mình tài khoản. Thuế sau 500 triệu tài chính nhập chứng, Trầm Lãng xem như thông qua chim sẻ cùng hóa hạ có hiệp hợp kiếm được buồn đầy bát doanh. Từ thu mua Long Châu trực tiếp Trầm Lãng liền không sao ưa thích phía trên Long Châu trực tiếp nhìn xem trực tiếp, cho giới cờ dẫn chương trình soát soát lễ vật. Đương nhiên Trầm Lãng cũng không giống như cái kia chút ngu ngốc thần hảo Lưu bên trong, hơi một tí cho nữ MC lệnh số tiền 1 triệu, quản chi không phải tiểu năng trí tuệ mới có thể làm như vậy. Chỉ có hoặc là phù hợp Trầm Lãng mắt duyên, hoặc là Trần Khải Đông đánh dấu tốt dẫn chương trình mới có thể có đến Trầm Lãng lễ vật. Trầm Lãng chính soát điện thoại di động, đột nhiên nhìn thấy một cái nhìn quen mắt người, vừa mới bắt đầu Trầm Lãng còn coi là tự mình nhìn lầm. Trực tiếp gian phòng gọi là một cái ngốc Minh Thi Di. Trầm lãng điểm tiến qua xem xét, đây không phải lần trước tại Tử Phi nhà hàng gặp phải cái kia ba cái nữ bên trong nhỏ nhất cái kia sao? Trực tiếp trong tấm hình, Từ Thi Di lựa chọn trực tiếp chính là đàn tấu đàn tranh, xem bộ dáng là đi tài nữ lộ tuyến. Cảm ơn ka ka nhóm tặng lễ vật, hi hi, Thi Di liền là trực tiếp lấy chơi, đại gia không cần cố ý tốn kém. Từ Thi Di thấy có người đưa tự mình hòa tiễn, máy bay, du thuyền loại hình, mặc dù hơi nhỏ cảm động nhưng cũng không hy vọng có người vì thế gặp màn thầu cái gì. Nhưng trực tiếp thứ này đặc điểm lớn nhất liền là ngươi khả năng càng không cho suất, đám người này suất càng hăng say. Trên cơ bản lớn lễ vật không có, nhưng 100 khối máy bay hoặc là xe thể thao cái gì, cơ hồ là vài giây đồng hồ xuất hiện một cái. Không tệ lắm, còn có người vì nàng khai thông quốc vương. Chăm lặng mắt nhìn ghế khách quý, có quốc vương còn có mấy công tước, cũng coi là nhân khí tương đối không sai dẫn chương trình. Trầm Lãng trước đó vẫn luôn lựa chọn ẩn dấu vào trận đặc hiệu, bằng không hoàng đế tài khoản vào sân sẽ đặc biệt trực tiếp gian nhắc nhở. Từ Thi Di đàn tấu rất chân thành, thỉnh thoảng còn biết theo đàn tấu đàn tranh hát vài câu. Lãng tổng đưa tặng dẫn chương trình một cái ngốc manh Thi Di tinh tế chiến hạm M10. Ngay tức khắc hoàng đế quý tộc đặc hiệu xuất hiện tại từ Thi Di trực tiếp gian. Không có về suất lễ vật tự nhiên đều sẽ có người ấn mở trang đầu hành phi tinh tế chiến hạm tùy theo nhảy truyện, đoạt chút miễn phí lễ vật sau đó tiếng la thổ hảo 666. Sau đó lại rời đi. 666, đi theo Lãng tổng bước chân, đây cũng là một cái bị Lãng tổng xem trọng dẫn chương trình. A, dẫn chương trình làm sao cho có loại ngốc manh la lỉ cảm giác. Trên lầu 3 năm máu lửa, tài nghệ dẫn chương trình tương đối ít thấy. Từ Thi Di thu lễ vật mặc dù cũng thu được không ít, nhưng 10 chiếc tinh tế chiến hạng thật đúng là chưa lấy được trải qua. Ta ơn Lãng tổng, cảm tạ ngươi soát lễ vật. Từ Thi Di làm theo phép cảm tạ. Có thể thêm gợi tờ Trầm Lãng đánh chữ ra hiện phía trên màn ảnh. Ngay tức khắc bầu không khí lập tức mờ mờ, Từ Thi Di mặt thường hồng đội vàng nói: "Lãng tổng, ta không phải loại kia dẫn chương trình, nếu không ta đem lễ vật trả lại cho ngươi đi. Chúng ta gặp qua, bất quá tại trực tiếp khối này cũng là lần đầu tiên gặp, đưa ngươi điểm lễ gặp mặt." Trầm Lãng vừa cười một bên đánh chữ, sau đó điểm xuống tinh tế chiến hạm sau đó lựa chọn ít 100. Đăng nhập http. Lãng tổng đưa tặng dẫn chương trình một cái ngốc manh Thi Di tinh tế chiến hạm ít 100. 200 ngàn trực tiếp bị trầm lãng tiện tay điểm ra qua, từ thi di cũng có thể thu được 80 ngàn chia. Hoa, wow, không hổ là lãng tổng, xem lãng tổng vung tiền liền có loại ta dùng sung sướng đầu cảm giác. Đừng mẹ nó sách sung sướng đâu, ta đều hạ 6 đấu địa chủ phần mềm, tiếng la lãng tổng 666. Lâu sai lệnh, lãng tổng cùng dẫn chương trình gặp qua mới là trọng điểm, có được hay không? Từ thi di miệng nhỏ khẽ nhết, nhìn thấy 20 chiếc tinh tế chiến hạm gần như không ngừng xuất hiện tại tự mình trực tiếp gian phía trên. Đặc hiệu liền giống như pháo hoa hoành tráng toàn bộ trực tiếp gian. Ngạch, ta ơn Lãng tổng, nhưng chúng ta cũng không nhận biết. Từ Thi Di khổ não sở lên cái đầu nhỏ hỏi, "Ha ha, ngươi cẩn thận muốn." Từ Thi Di nghĩ nửa ngày, không ngừng nhắc tới nhắc tới, đột nhiên nghĩ đến Trầm Lãng đặt bao hết quán ăn đêm sự tình, nhưng Trầm Lãng thật là trước mắt Lãng tổng. "Ngươi là?" Từ Phi nhà hàng nhận biết cái kia sao? Từ Thi Di có chút mong đợi hỏi, đối cái kia cao nhàn trị đại ca ca, Từ Thi Di là rất thích thú. Đơn thuần đưa thích. Rất thông minh, lần trước quên ngươi hẹ chặt, nít hẹ chặt ở phía sau đài riêng từ thư cho ta đi. Chầm lãng đánh xong chữ liền rời khỏi trực tiếp gian, từ thi di tại trực tiếp gian ngay tức khắc bị đám dân mạng oanh tạc. Tình huống như thế nào? Ở Phở Linh cùng thổ hào hẹn sao? Sẽ không, thi di mời không nên tùy tiện quỷ gối tại thổ hào kim cây dưới, van cầu ngươi. Từ thi di đỏ mặt nhào nhào mắt nhìn trực tiếp gian mưa đạn, giải thích nói, các ngươi đừng hiểu lầm. Lãng tổng là ta trước đây quen biết một cái đại ca ca, không nghĩ tới sẽ tại trên mạng cũng nhận biết. Chúng ta không ngừng giải thích, liền muốn nghe ngươi hứa hẹn không nên cùng Lãng tổng ước gọi phờ lìn gặp mặt. Từ Thi Di trong lòng đều sớm đang mong đợi cùng Trầm Lãng gặp mặt, đỏ mặt cũng không có đáp ứng, về sau không chịu nổi một đám trực tiếp người xem lòng hiếu kỳ, tất cả mọi người muốn biết rõ Lãng tổng trong sinh hoạt là cái dạng gì. Tốt à tốt à, ta, ta hỏi thăm Lãng tổng xem hắn có đồng ý hay không ta trực tiếp Từ Thi Di không có cách nào ở phía sau đại diện tư thư trầm lặng. Một lát sau, Từ Thi Di lắc qua lắc lại sẽ điện thoại, trực tiếp gian lạ Thường Yên Tĩnh lý giải Từ Thi Di. Giải quyết, Lãng tổng đồng ý, bất quá không cho phép đập mặt. Từ Thi Di cười đối trực tiếp gian nói, Mã nghiên cứu chít chít, không đập mặt được gà. Bất quá có đập liền tốt, Từ Thi Di giải thích xuống một hồi tại phát sóng, bất quá rất nhiều người đều chờ đợi đen bình phong trực tiếp gian. Do số xưng Long Châu trực tiếp thứ nhất thủ hào Lãng tổng. Cơ hội tất cả Long Châu trực tiếp người sử dụng liền không có không biết đến. Trên cơ bản mỗi ngày trang đầu hành phi khẳng định có một cái giờ thời gian bị lãng tổng soát lễ vật gánh vác, lãng tổng đến cùng trong sinh hoạt bộ ráng gì, cũng trở thành đại gia tò mò nhất một việc. Trường 456, gặp lại tử phi ba đẹp, 49-100, cảm tạ đà chủ tờ cờ Lao Thư Trùng. Bên trong lương tường vận quốc tế khu sinh hoạt. Thời gian qua đi hơn nửa giờ, thời gian lần nữa bên trên truyền bá từ Thi Di kinh ngạc phát hiện tự mình trực tiếp gian nhân số vậy mà không hề phản tăng. Từ Thi Di cố ý trang điểm, với lại hóa cùng bình thường không đồng dạng trang dung, có chút lệch thành thuộc phong một điểm. "Hoa, Thi Di vì gặp Lãng tổng vậy mà cố ý trang điểm, ngươi bình thường không phải như thế." Từ Thi Di thẹn thùng giải thích, "Ta là vì biểu đạt ta đối Lãng tổng tôn trọng nha, các ngươi đừng hiểu lầm. Ta tin ngươi quỷ, ngươi hỏng bét lão thái thái rất hư." Từ thi di cùng trực tiếp gian thủy hữu nói chuyện phiếm thời điểm, mắt nhìn thời gian ước định, hiện tại là 10 điểm 40 điểm, khoảng cách cùng chầm lãng ước định cẩn thận 11 giờ còn một số thời khác. Còn tốt dung thành không phải Đông Bắc, bằng không lúc này nữ sinh chờ ở bên ngoài 20 phút, đoán chừng sẽ chết quóng. Từ thi di chính trực truyền bà lấy, nghe thấy tự mình tờ giả đã túi sách bên trong khắc một cái điện thoại di động văng lên, từ thi di lấy ra xem xét, là chầm lãng đánh tới. Ui, ta là thi di, ơn, ta đã đến. Người đã đến. Từ thi gì tiếp lấy điện thoại hơi nghi hoặc một chút hỏi. Trầm lãng không có trả lời, mà là ra hiệu trần mánh, mở đi qua đi. Tốt. Ngay tức khắc cách đó không xa ba chiếc xe trong nháy mắt khởi động. Từ thi gì cúp điện thoại, đem trực tiếp màn ảnh nhắm ngay lái qua ba chiếc xe Việt giã. Ta sát, mẹ nó lãng tổng thân phận gì, đi ra ngoài ba chiếc xe Việt giã. Ở giữa chính là giót giờ bà vừa tần A. Siêu cấp cự vô phách, nhưng để phòng đạn. Ta mẹ nó nếu là lãng tổ buổi ngày ngủ nữ MC. Từ Thi Di nhìn thấy 3 chiếc xe ngừng tại trước mặt mình, nhìn thấy mỗi chiếc xe xuống tới 3 cái bảo tiêu, tại Trần Mạnh dẫn đầu rũi đi đến Từ Thi Di trước mặt. "Ta qua, xác định không phải được ảnh." Trực tiếp gian mưa đạn đã rồi xoát nổ, khắp nơi đều làng như bức, thổ hào uy vũ chữ. Từ Thi Di cũng có chút khẩn trương, nhưng đối Trần Mạnh có ấn tượng. Trần Mạnh đi đến Từ Thi Di trước mặt, hỏi, "Là Từ Thi Di tiểu thư sao?" "A, ta là." Từ Thi Di gật gật đầu. Mời đi theo ta, lão bản ở bên trong chờ ngươi, không thể đập lao bản mặt, mời lý giải. Trần Mạnh dẫn Tử Thi Ji đi đến rót rở bà Wharton một bên, sau đó làm Tử Thi Ji mở cửa xe. Lúc này ta xem như tin tưởng Lãng tổng không phải Long Châu trực tiếp nắm, liên phối chi nếu là năm đoán chừng Long Châu trực tiếp đến buổi chết. Tử Thi Ji đương nhiên biết rõ Trầm Lãng không phải Long Châu trực tiếp nắm, đặt bao hết quán ăn đêm tốn mấy trăm vạn đều không để ý chủ, làm sao có thể là Long Châu trực tiếp nắm. Trầm Lãng cười nói với Tử Thi Ji, Về khoảng cách lần gặp gỡ giống như có một trận thời gian. Từ Thi Di có chút khẩn trương, là có tốt mấy tháng. Như thế sợ hãi làm gì, lần trước không phải vẫn rất tốt. Trầm lặng lời nói vừa nói xong, trực tiếp gian lần nữa náo nhiệt. Lần trước? Bọn hắn lại có lần trước. Lần trước tới ngọn nguồn làm cái gì? Từ Thi Di mắt nhìn mưa đạn, các loại ô tiết mục ngắn xem Từ Thi Di khuôn mặt nhỏ hừng đỏ. Ngươi nghĩ như thế nào trực tiếp? Lấy gia đình của ngươi cũng không thiếu trực tiếp chút tiền đấy. Châm Lãng ra hiệu Trần Mãnh có thể rời đi, sau đó đối tử Thi Gi hỏi thăm: "Ta chính là có một lần nhìn thấy Long Châu trực tiếp làm cho Tân Tú tranh tài cảm thấy có ý tứ, dù sao bình thường ở nhà cũng là tự mình luyện tập đàn tấu đàn tranh, liền muốn trực tiếp cho người khác xem." Từ Thi Gi nhỏ giọng giải thích. Châm Lãng xem như giải khai trong lòng sự nghi ngờ này, cười hỏi: "Trực tiếp hiệu quả ta xem rất tốt, ngươi bây giờ không phải là đến trường?" "Ừm, tại Dung Thành Đại học, hiện tại đại nghị Từ Thi Di ngẩng lên cái đầu nhỏ, lấy dũng khí cùng trầm lãng liếc nhau một cái, sau đó trong nháy mắt lại lùi về đầu. Cùng Đông Đảo trực tiếp gian du khách nghị không đồng dạng, bọn hắn coi là trầm lãng biết mở làm bùa hộ y nhi nhỉ tới cùng Từ Thi Di gặp mặt. Nhưng Trần Mẫm mang theo một đám bảo tiêu xuống xe tư thế càng làm cho bọn hắn đuổi tới rung động, đây mới thật sự là đại lão hẳn là có tư thế. Lái xe thể thao tán gái đó là phú nhị đại hành vi, cùng đại lão chênh lệch quá lớn. Trần Mẫm bọn hắn không mục đích mở ra, Chờ đợi Trầm Lãng bước kế tiếp mệnh lệnh. Muốn ăn cái gì? Từ thi di mắt nhìn mưa đạn, hôm nay ta nói được rồi thỏa mãn trực tiếp gian thủy hữu nhóm yêu cầu. Nếu không ăn chúng ta lần thứ nhất gặp mặt nhà kia tử phi. Nghĩ đến vẻ vang tự mình cùng Trầm Lãng ăn có chút xấu hổ. Từ thi di đề nghị, ta có thể gọi tới mạng nghi tỉ cùng Mỹ Lâm tỉ sao. Trầm Lãng cười gật đầu, phân phó Trần Mánh liên hệ tử phi nhà hàng định phòng. Đội xe cải biến phương hướng lái về phía tử phi nhà hàng. Một bên khác Hùng Mỹ Lâm cùng Vệ Mạn Ni cũng nhận được từ Thi Di điện thoại. Hơn nửa giờ thời gian về sau, cơ hội là trước sau chân cùng một chỗ đổi tới nhà hàng. Hoa, ba cái đại mỹ nữ, bất quá vì cái gì ngươi không cho Lãng tổng nhập ống kính cơ hội? Từ Thi Di đưa di động giá đỡ cố định lại, bất quá vừa vận chậm Lãng ngồi là một cái góc chết vị trí, trực tiếp gian người xem tức giận đến không được, liền là không nhìn thấy chậm Lãng ngay mặt. Vệ Mạn Ni cùng Hùng Mỹ Lâm đối chậm Lãng đều quen thuộc, gặp mặt bắt chuyện qua sau hỏi Các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Từ Thi Di giải thích nói, ta tại trên mạng trực tiếp, vừa vận Lăng tổng, a không, phải gọi Lãng ca ca, Lãng ca ca nhìn thấy ta trực tiếp cho ta suất lấy vận, sau đó ta liền cùng hắn cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Từ Thi Di bình thường liền là nhu thuận manh muội tử, nhìn thấy vệ mạn ni nhìn xem tự mình mập mờ ánh mắt, có chút ngượng ngùng sáng giọng, chúng ta liền là đơn thuần ăn một bữa cơm, với lại ta không phải kêu mạn ni tỷ cùng Mỹ Lâm tỷ mà. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta lại không nói ngươi hai có cái gì. Vệ mạng ni liền là vừa rồi treo chọc từ thi di. Trầm lãng cười nhạt nhìn xem vệ mạng ni các nàng nói đùa. Vệ mạng ni hiếu kỳ hỏi, hắn cho ngươi xoát bao nhiêu lễ vật à. Từ thi di hồn nhiên đưa hai ngón tay, xoát hai trăm ngàn. Hai trăm ngàn. Vệ mạng ni kinh ngạc mắt nhìn trầm lãng, bất quá ngấm lại trầm lãng lần trước quán ăn đêm đặt bao hết bỏ ra mấy triệu. Hai trăm ngàn khen thưởng dẫn chương trình chút lòng thành. Với lại Lãng Ca can lệnh Long Châu trực tiếp tổng cộng tiêu phí 3400 vạn đâu, là tiêu phí nhiều nhất thần hảo. Vệ Mạn Ni cùng Hùng Mỹ Lâm liếc nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng tò mò, phát hiện tiền ở trong mắt Trầm Lãng khả năng thật sự là số lượng chứ. Lần trước đặt bao hết quán ăn đêm bỏ ra hơn 3 triệu, tại trên mạng cho trực tiếp soát lễ vật cũng có thể hòa 3400 vạn. Trầm Lãng một mực giữ yên lặng, Vệ Mạn Ni chủ động hỏi, có thể hiếu kỳ hỏi thăm ngươi có bao nhiêu tiền sao? Nếu là không thuận tiện nói Ngươi có thể coi như ta không có hỏi. Nuôi mười cùng ngươi cũng không có vấn đề. Trầm Lãng mở miệng liền vẩy mũi nói, "Về mạn ni trợn nhìn Trầm Lãng một chút, ta trước kia rất phí tiền, ít nhất phải 5 triệu, ngươi xác định ngươi đủ." Trầm Lãng cười cười không có làm giải thích, nhưng trực tiếp ran đều soát không ngừng. "Nói đùa, xã hội ta Lãng tổng sẽ kém bảo dưỡng ngươi điểm này tiền." Lãng tổng chứng minh cho hắn, xuất ra ngươi phần mềm đến, phần cứng cũng có thể. Không cần Trầm Lãng giải thích, từ thi di trực tiếp phụ trách giới thiệu. Mạng nghi tỉ, lãng ca ca bảo tiêu đoàn đội liền phải 1 năm 4 năm trăm vạn phí tổn, ta cảm thấy khẳng định lãng ca ca nhà bên trong chí ít tài sản mấy trăm triệu. Trường 457, Hùng Mỹ Lâm, 50-100, cảm tạ đà chủ 2,015 tràn đầy. Trầm lãng vẫn luôn cảm thấy tự mình là một cái rất người khiêm tốn, có đôi khi nam nhân tài phú không cần quá độ khoe khoang. Nữ nhân làm hiếu kỳ về ngươi thời điểm, sẽ cố ý đi tìm hiểu ngươi, khi đó các nàng liền lại bị ngươi thành công một mặt hấp dẫn. Thì như vậy Mạn Ni cùng Hùng Mỹ Lâm chính là như vậy, ví dụ, người khác nói bọn hắn khả năng không mới, nhưng Từ Thi Di nói chuyện các nàng đặc biệt tin tưởng. Vệ Mạn Ni kinh ngạc mắt nhìn Trầm Lãng, nghĩ không ra, ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Phục vụ viên làm Trầm Lãng bọn hắn lên đồ ăn cùng rượu sau liền lui ra, Từ Thi Di đối trực tiếp gian thủy hữu giải thích xuống, "Tốt, đại gia nguyện vọng đều thực hiện, vậy ta muốn ngừng trực tiếp a, nhớ kỹ chú ý Thi Di, tạ ơn đại gia." Nói xong, liền trực tiếp điểm xuống chuyên bá. Từ Thi Di cũng nhẹ nhàng thở ra cười nói, lúc này có thể yên tâm nói chuyện. "Thi Di, ta đều khuyên qua ngươi đừng làm cái kia trực tiếp, trong nhà người lại không kém ngươi điểm này tiền, làm gì làm trực tiếp?" Hung Mỹ Lâm nhìn thấy Từ Thi Di dáng vẻ cau mày nói, "Hi hi, Mỹ Lâm tỷ, ta chính là thích cùng chút thủy hữu cùng một chỗ nói chuyện trời đất cảm rất nha, lại nói ta nếu là không trực tiếp, cũng không thể cùng lãng ca ca một lần nữa liên hệ với không phải." Trầm Lãng cảm thấy Từ Thi Di có điểm giống không có lớn lên hài tử gọi tự mình Lãng Ca ca có loại giống thiếu nữ vị thành niên đã xem cảm giác. Bất quá Từ Thi Di đều sớm trưởng thành, với lại đã rồi đại nhị, liền là tướng mạo cùng tính cách đều có chút ít hài bộ dáng. Xem xét liền là loại kia bị người chịu mến nhà bên muội muội loại hình nữ hài. Hung Mỹ Lâm há to miệng không nói gì, lát đầu, tốt a, bất quá ngươi đừng quá mệt mỏi, Mỹ Lâm tỷ không hi vọng chúng ta Thi Di bị trên mạng đám người kia làm hư. Ta biết đến đâu, ngươi yên tâm đi. Từ Thi Di cười gật đầu. Sau đó chạy nước miếng nhìn xem phục vụ viên bưng lên mỹ thực. Rất lâu không có tới Tử Phi ăn cơm đi, nhanh mở bữa ăn. Nói xong, Từ Thi Di thứ một cái động đũa, Vệ Mạn Ni cùng Hùng Mỹ Lâm đều cưng chiều cười. Trầm Tiến Sinh, ngài đừng để ý, Thi Di liền là cái dạng này. Vệ Mạn Ni tiểu thư khwhe các 10 phần hướng Trầm Lãng xin lỗi tiếng nói. Không quan hệ, ta cảm thấy Thi Di rất đáng yêu, liền cùng muội muội ta đồng dạng. Trầm Lãng nói với Vệ Mạn Nghi, lần trước đơn giản hàn huyên chút còn không biết rõ các ngươi cụ thể làm cái gì. Vệ Mạn Ni cười giới thiệu nói, "Ta là làm một nhà truyền thông công ty, Mỹ Lâm tỷ phụ trách giúp ta làm tài vụ tổng thanh tra, với lại Mỹ Lâm tỷ là ta một cái chị dâu." Trầm Lãng lúc này mới hiểu rõ gật đầu, "Truyền thông công ty, cùng vòng tròn bên trong có tiếp xúc. Có chút, nhưng quan hệ không tính quá nhiều, chủ yếu là vòng tròn bên trong giao thiệp chúng ta thiếu khuyết, chúng ta giúp công ty làm một chút quảng cáo bày ra loại hình." Vệ Mạn Ni một bên chậm rãi ăn cơm, Một bên giải thích công ty mình nghiệp vụ phàm vi. Ngươi nếu là có phương diện nghiệp vụ có thể tìm ta, ta có thể bất cho ngươi a. Trầm Lãng cười cười, có cơ hội, hội hợp làm. Làm quảng cáo bày ra phương diện đoán trừng cũng chính là phi tưởng khoa học kỹ thuật mới có tố cầu, TikTok hiện tại dựa vào đốt tiền cũng đủ để giải quyết. Vệ Mạn Ni thuận miệng nói một câu mà thôi, cũng không có quá để ý, trò chuyện lên cái khác phương diện sự tình. Bất quá, Trầm Lãng phát hiện ngồi tại tự mình đối diện Hùng Mỹ Lâm mặc dù an cơm, nhưng luôn có chút không quan tâm. Trầm Lãng người ngoài này đều có thể phát hiện, huống chi vệ Mạn Ni cùng Từ Thi Di. "Mỹ Lâm tỷ, có phải hay không vệ nguy tên hỗn đản kia lại khi dễ ngươi?" Từ Thi Di tức giận hỏi. Vệ Mạn Ni có chút xấu hổ, vệ nguy là vệ Mạn Ni nhà đại bá biểu ca, nhưng cùng Hùng Mỹ Lâm quan hệ muốn so cùng tự mình cái kia biểu ca tốt hơn nhiều. "Mỹ Lâm tỷ, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, đừng tự mình giấu ở trong lòng, thời gian giải sẽ ra vấn đề." Vệ Mạn Ni cùng Ôn Nhu quên bảo Hùng Mỹ Lâm đem trong lòng sự tình nói ra. Trầm Lãng vốn định né tránh, nhưng nhìn thấy Vệ Mạn Ni nhìn xem tự mình lắc đầu, Hùng Mỹ Lâm cũng không có đem tự mình làm ngoại nhân ý tứ. Trầm Lãng xem như minh bạch, phù hợp mạo như Phan An kỹ năng hấp dẫn nữ nhân đều là cái dạng này, vừa lúc bao quát Từ Thi Di ở bên trong, đều phù hợp mạo như Phan An kỹ năng hấp dẫn phàm chủ. Từ Thi Di nhàn trì tại 85, Hùng Mỹ Lâm là 87, Vệ Mạn Ni cao nhất đạt đến 88. Ai Trên thực tế cũng không có gì, liền là hôm qua chúng ta lại ầm ĩ một lần, hắn hiện tại càng ngày càng quá mức, ở bên ngoài có nữ nhân. Hung Mỹ Lâm có chút hai đoán nói ra để ép trong lòng thật lâu tâm sự. Vệ Mạn Ni nghi ngờ nói, ta nhớ được lần trước đại bá không phải khiển trách biểu ca ta sao? Đại bá của ngươi? Ừ, cũng chính là ngay mặt ta trước làm dáng một chút mà thôi. Hung Mỹ Lâm nói lên liền giận, lần trước ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn một nhà ba miệng cùng cái kia nữ tại cùng nhau ăn cơm, vậy ta tính là gì? Ta danh môn chính cưới thê tử còn không bằng nửa nhân kia. Vệ Mạn Ni xấu hổ không tiện đánh giá tự mình đại bá một nhà, Từ Thi Di không có cấm kỵ, Mị Lâm tỷ, cái kia nếu không ngươi liền ly hôn đi, như thế qua, ta sợ ngươi thời gian dài dễ dàng đến bệnh trầm cảm. Ly hôn? Nói nghe thì dễ a, có đôi khi nợ nhân tình khó trả nhất. Ai? Hung Mị Lâm tâm động xuống, lại khôi phục cái lặng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe được như thế choáng? Trầm Lãng vừa mới bắt đầu không chút để ý, Nhưng nghe đến Hùng Mỹ Lâm liền là không nói cụ thể đi qua, hắn một ngoại nhân đi đâu rõ ràng chuyện gì xảy ra. Từ Thi Di nhanh mồm nhanh miệng, rất đơn giản, ta và Mỹ Lâm, Mạn Ni tỷ cùng nhau lớn lên, ta nhỏ nhất, bất quá chúng ta gia cảnh đều không khác mấy, Mạn Ni tỷ trong nhà có tiền nhất, tại mấy trăm triệu khoảng chừng đi, Mỹ Lâm tỷ nhà trước đó cũng không kém, cũng ở trên nữa, liền nhà ta hơi kém chút, nhưng cũng là mấy chục triệu có. Trầm Lãng Kiên lắng nghe, Từ Thi Di nói tiếp đi về sau một lần phụ thân của Mỹ Lâm tỷ làm ăn gặp được nguy cơ, khi đó nếu là không có một bút 50 triệu tài chính, liền sẽ trực tiếp tuyên bố phá sản. Mạn Ni tỷ đại bá mượn 50 triệu cho Mỹ Lâm tỷ phụ thân, sau đó liền là rất cầu huyết Mỹ Lâm tỷ phụ thân nhất định phải đem Mỹ Lâm tỷ gả cho Vệ Nguy, sau đó Vệ Nguy lại là ham hưởng lạc phú nhị đại, tự nhiên để Mỹ Lâm tỷ lần lượt thương tâm. Trầm Lãng sau khi nghe gật gật đầu, hỏi: "Vậy cái này 50 triệu trả lại sao?" "Không có." Cho nên Mỹ Lâm tỷ muốn rời đi đều rời đi không được. Từ Thi Di cũng thúc thủ vô sắc, Vệ Mạn Ni cũng nghĩ qua biện pháp, nhưng thông qua một cái truyền thông công ty có thể lừa mấy đồng tiền. Nhất là Vệ Mạn Ni cùng Hùng Mỹ Lâm loại này không có nhân mạch truyền thông công ty, hàng năm nhiều nhất đối phó ngân hàng. Hùng Mỹ Lâm nhìn trầm lặng một chút, thở dài, ta trước đó đề cập qua một lần ly hôn, nhưng Vệ Nguy cũng đã nói, nếu là ta trả hết 100 triệu liền cùng ta ký tên. 100 triệu. Trầm lặng hơi kinh ngạc. Vậy ngươi phụ thân về sau không có kiếm tiền. Mỹ Lâm Tỷ phụ thân về sau tại Mỹ Lâm Tỷ mâu thân sau khi qua đời lại tìm một cái, còn sinh Nam Hải, về sau trực tiếp đem món nợ này tính trên người Mỹ Lâm Tỷ, đã rồi không cùng Mỹ Lâm Tỷ liên hệ. Từ thi gì nói ra chút đều vì Hùng Mỹ Lâm cảm thấy đáng thương, Mỹ Lâm Tỷ thật thật đáng, không chỉ có gặp được đồ cạn bã lao công, còn gặp được một cái dạng này đáng xấu hổ phụ thân. Trường 458, làm Hùng Mỹ Lâm trục thân. 51-100 cảm tạ đại chủ Bi Châu Ba Ca. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, nhưng Hùng Mỹ Lâm càng khó niệm. Trừ phi gặp được một cái đàn ông có tiền nguyện ý vì Hùng Mỹ Lâm hoa số tiền kia, nhưng cái này cùng làm cổ đại nữ tử chuộc thân có điểm giống. Đều là văn tự bán mình ép trong tay người khác, Hùng Mỹ Lâm nhiều lần động qua tâm nghĩ, nhưng nhìn thấy tự mình ký chữ, dây trắng mực đen còn tại đó. Hùng Mỹ Lâm chỉ có một lần lần tuyệt vọng cùng bất lực, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, toàn bộ người đều tiểu tụy rất nhiều. Mỹ Lâm tỷ, ai Ta nói qua biểu ca ta, nhưng biểu ca ta đem ta còn nói ngừng lại, nói cho ta biết đừng quản nhà các ngươi sự tình, ta thật cũng bất lực. Vệ mạng ni nắm hùng mỹ lâm tay, làm hùng mỹ lâm cảm thấy đau lòng. Từ thi di biểu môi cảm thấy trước mắt mỹ thực cũng bị mất tư vị, nhìn thấy bên cạnh đồng dạng làm hùng mỹ lâm lòng đầy căm phẫn chầm lãng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lãng ca ca, ngươi rất có tiền đúng không? Từ thi di đột nhiên hỏi. Chầm lãng sửng sốt một chút, sau đó lập lở nước đôi hồi đáp, cũng tạm được, thế nào? Trầm Lãng nhấp một hớp nước trái cây, sau đó nhìn Từ Thi Di. "Vậy ngươi nguyện ý cho Mỹ Lâm tỷ chủ thân sao?" Từ Thi Di chớp mắt to hỏi thăm. Trầm Lãng kém chút sắc đến, ho khan hai tiếng mắt nhìn Từ Thi Di, "Ngươi tại sao nói như thế?" Từ Thi Di mắt nhìn con mắt đỏ ngầu tiểu tụy hùng Mỹ Lâm, lại nhìn mắt xuất khí anh tuấn Trầm Lãng nói, bởi vì ta cảm thấy nếu như Lãng ca ca rất có tiền, có thể vì Mỹ Lâm tỷ chủ thân, Mỹ Lâm tỷ cũng không cần mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Còn không đợi Trầm Lãng nói tiếp, Từ Thi Ji nói tiếp đi, với lại Mỹ Lâm tỷ bị Lãng Ka Ka chỗ thần, Lãng Ka Ka còn có cơ hội tiếp cận Mỹ Lâm tỷ. Hung Mỹ Lâm bị Từ Thi Ji nói đỏ mặt sáng giọng, "Thi Ji, khác nói mỏ, ta và ngươi Lãng Ka Ka chỉ là vừa nhận biết, đừng làm khó dễ người ta." Châm Lãng cũng bị Từ Thi Ji náo mạch kiến thanh kỳ cho kinh ngạc đến, bất quá ngẫm lại giống như cũng không phải chuyện khó khăn gì. 100 triệu đối với người khác mà nói khả năng có chút khó khăn, nhưng đối tự mình tới nói giống như nhẹ nhõm không thể lại nhẹ nhõm. Hùng Mỹ Lâm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng không biết rõ vì sao trong lòng thật sự có loại ý nghĩ, nếu là Trầm Lãng nguyện ý vì tự mình chỗ thân, tự mình có phải hay không cũng sẽ cân nhắc đi theo Trầm Lãng. Hùng Mỹ Lâm đều không biết rõ tự mình cố này ý nghĩ ở đâu ra, vây vây đầu, nhưng loại ý nghĩ này lại càng phát ra mấy liệt. Từ Thi Di chớp mắt to, "Mỹ Lâm tỷ, ta nói không sai à, nếu là Lãng ca ca có tiền, giúp ngươi một cái có cái gì, tối thiểu trước tiên đem ngươi cái hoàn cảnh kia lôi ra đến lại nói mà." Vệ mạn ni cũng không biết do cái kia gân dựng sai nói rút vào, chầm lãng, ngươi nếu là thật có tiền, ta có thể giúp Mỹ lâm tỷ đảm bảo, ký tên, dùng nhà của ta cùng tài sản làm thế chứ không, chúng ta sẽ từ từ lửa sớm muộn cũng sẽ trả lại ngươi. Chầm lãng có chút buồn cười nhìn xem vệ mạn ni các nàng, nếu không phải biết do các nàng không phải thật sự cố ý nói như vậy. Thật đúng là khả năng bị hiểu lầm mình bị các nàng để mắt tới, nhớ thương của cải của chính mình. Thế thì không cần, như vậy đi. Chờ một lát ta bồi tiếp Mỹ Lâm đi xem một chút, có thể chứ? Dù sao cũng coi là 100 triệu, Trầm Lãng dù sao cũng phải tận mắt nhìn thấy mới có thể ký tên cho ra chi phiếu. Vệ Mạn Ni cùng Từ Thi Di đều không hẹn mà cùng kinh hỉ nói, "Thật, ngươi nguyện ý giúp Mỹ Lâm chủ thân." Hung Mỹ Lâm ngượng ngùng bên trong bí mật mang theo kích động, đôi mắt đẹp lóe ra nhìn xem Trầm Lãng. "Các ngươi đừng kích động, ăn cơm trước, chuyện cụ thể một hồi bàn lại, nếu không đồ ăn đều lạnh." Trầm Lãng nhìn xem kích động tam nữ. Chỉ vào thức ăn trên bàn nói: "Ngươi nếu là giúp Mỹ Lâm tỷ, ta mời ngươi ăn một cái tháng tử phi, đều được." Vệ Mạn Ni cười một tiếng, bất quá cũng đi theo dùng bữa. Trầm Lãng một bên dùng bữa một bên nghĩ, tự mình làm Hùng Mỹ Lâm chi giao 100 triệu có thể được cái gì? Liên một cái Hùng Mỹ Lâm, giống như có chút quý, nhưng sự tình lại không thể tính như vậy, tình cảm vô giá, đưa tha thứ mũ cảng là vô giá. Trầm Lãng cảm thấy tối thiểu cũng phải tại Hùng Mỹ Lâm ly hôn trước đó Đưa một lần tha thứ mũ mới có thể trở về bạn. Đương nhiên Trầm Lãng đoán chừng đây cũng là trên thế giới đoán chừng đắt nhất tha thứ mũ, người đoạt giải liền là vệ mạn Ni Biểu Ca, vệ nguy. Có Trầm Lãng mục đích, Từ Thi Di đang yêu hai tay chống tại trên lưng nói, Mỹ Lâm tỷ, nếu là ngươi thật cùng lãng, ca ca tốt, cần phải cho ta phát siêu cấp lớn hồng bao. Ngoan ăn cơm, ăn cơm đều ngăn không nổi miệng của ngươi. Hung Mỹ Lâm tựa hồ cũng tâm tình tốt hơn nhiều, chợt nhìn Từ Thi Di một cái nói, Các loại dùng đứa tối Vệ Mạn Ni muốn tìm chở dùn, vừa rồi một là kích động vệ Mạn Ni cùng Hùng Mỹ Lâm uống hết đi chút rượu. Không cần, Lãng Ca Ca có đoàn xe của mình, xe của các ngươi để hắn bảo tiêu lái về đi là được. Đăng nhập http để đọc truyện từ Thi Ji cười đối vệ Mạn Ni cùng Hùng Mỹ Lâm nói ra. Đoàn xe? Vệ Mạn Ni thật đúng là không thấy được Trầm Lãng đội xe ở đâu. Trầm Lãng gọi điện thoại, chỉ đánh đi qua 10 giây, sau đó liền treo, chờ một chút. 2 phút, vang minh tiếng động cơ truyền đến. Hai chiếc hầm mở một chiếc một sau, ở giữa kẹp lấy một cú càng lớn rốt giờ bà Hửa Tận. Sau đó nhìn thấy ba chiếc dưới xe đến bảy bảo tiêu, dẫn đầu chấn mãnh, vệ mạn ni cùng Hùng Mỹ Lâm cũng đều có ấn tượng. Lúc này ta xem như tin tưởng ngươi thật sự có tiền, tư thế, cha ta đều chống đỡ không nổi. Vệ mạn ni hơi xúc động, bất quá càng nhiều hơn chính là làm Hùng Mỹ Lâm cảm thấy vui vẻ. Trầm lãng càng có tiền, chẳng phải chứng minh khả năng giúp đỡ Hùng Mỹ Lâm khả năng càng lớn. Lên rốt giờ bà Hửa Tận. Trầm Lãng trước này rót giờ bà ựt tợn bị cải tiến trải qua, không gian phía sau bị đổi thành xong đối mặt ngồi 4 người tòa. Trầm Lãng cùng Từ Thi Di ngồi ở một bên, chính đối Trầm Lãng ngồi là Hùng Mỹ Lâm. Tựa hồ là dính đến khả năng mình bị chuột thân sự tỉnh, Hùng Mỹ Lâm nhìn về phía Trầm Lãng ánh mắt nhiều hơn mấy phần lửa nóng cùng trốn tránh. Đội xe chạy được một trận, sau đó đến Hùng Mỹ Lâm nhà. Đến, lão bản. Chân mảnh làm Trầm Lãng bọn hắn mở cửa xe, lúc xuống xe, Trầm Lãng cố ý nâng Hùng Mỹ Lâm một cái. Tô Mỹ Lâm cảm nhận được tự mình có chút tay nhỏ bé lạnh như băng đột nhiên bị Trầm Lãng lửa nóng bàn tay lớn nắm chặt, tim đập rộn lên nhỏ giọng nói: "Tạ ơn." Sau khi xuống xe, liền rút ra tự mình tay nhỏ, Trầm Lãng cũng không để ý. "Uy, Lãng ca ca, ngươi làm sao chỉ nâng Mỹ Lâm tỷ, đều quên ta bạn mối?" Ở phía sau Tử Thi Di cười trêu chọc nói. Trầm Lãng bất đắc dĩ đỡ lấy Tử Thi Di cùng vẻ mạn ni xuống xe, chủ yếu vẫn là rót giờ bà ủa tẩn thân xe quá cao, cách mặt đất có chút khoảng cách. Đến Hùng Mỹ Lâm nhà, Hùng Mỹ Lâm một đường có chút khẩn trương, sau đó nhìn thấy Trầm Lãng mới có chút an tâm. Đây là một chỗ cấp cao cư xá cao tầng, Hùng Mỹ Lâm cùng vệ nguy ở tại hai tầng 13, mở cửa sau Hùng Mỹ Lâm làm Trầm Lãng bọn hắn tìm xong giấy lê. Các ngươi ngồi trước ở trên ghế salon, ta qua tìm tấm kia phiếu nợ và hợp đồng. Trầm Lãng cùng vệ mạn nghi, Từ Thi Di ngồi ở trên ghế salon, nhà sửa sang ngược lại là tốn không ít tiền, bất quá lênh lênh thanh thanh thiếu khuyết nhân khí. Bọn hắn kết hôn mấy năm, Trầm Lãng phát hiện trong phòng vậy mà không có ảnh trụ cô dâu, hơi nghi hoặc một chút. Đã rồi 4 năm, bất quá Mỹ Lâm tỉ dĩ nhiên thẳng đến thủ tiết, người dám tin. Vệ mạn nghi cùng hùng Mỹ Lâm bình thường không nói chuyện không nói, đối vợ chồng bọn họ sinh hoạt cá nhân cũng biết đến càng nhiều. Trường 459, lại là Hoàn Bích Chi Thần, 52-100, cảm tạ đà chủ luôn luôn thích nằm mơ. Muốn nói kết hôn 4 năm không có hài tử, Trầm Lãng dám tin, dù sao người trẻ tuổi không nguyện ý muốn hài tử có thể lý giải. Nhưng nếu là nói kết hôn 4 năm, thủ tiết liền có chút gượng ép. Thật hay dạ. Trầm Lãng nhìn xem Vệ Mạn Nghi, biểu ca ngươi có vấn đề. Vệ Mạn Nghi một cái hoàng hoa đại khuê nữ nói chút cũng có chút é lệ, "Ai nha, biểu ca ta giờ thời gian sau bị trọng thương trải qua một lần cái kia bộ vị, ta nghe ta mẹ nói, dù sao giống như không quá đi nhân đạo." Hung Mỹ Lâm sẽ không hiện tại còn là lần đầu tiên. Trầm Lãng suy đoán nói. Vệ Mạn Nghi gật gật đầu, chừng nghe lén từ thi gì một chút, "Là Ta nghe Mỹ Lâm tỷ nói biểu ca ta quá ngắn không có phá, muốn cầm tay, bị Mỹ Lâm tỷ một cước đạp văng, về sau liền triệt để chiến tranh lạnh. Các loại vệ mạn ni đập nói Lộc Ba nói xong, vừa lúc Hùng Mỹ Lâm cũng đi đến phòng khách, nghe được vệ mạn ni mới vừa nói lời nói. Cái kia, đây là ta lúc đầu cùng vệ nguy ký tờ giấy và hợp đồng. Vệ mạn ni đưa cho Trầm Lãng xem, một phần sao chép hợp đồng cùng tờ giấy, xé nát cũng vô dụng. Lúc trước ta tiên rắc rưởi kia phụ thân nói là ta trước ký tên. Sau đó hắn lập tức không cao hơn 2 năm liền cho ta trả, ta khi đó cũng đơn thuần không để ý, liền trực tiếp ký tên. Hung Mỹ Lâm nói tiếp quán hắn hận nói, nhưng không nghĩ mấy tháng công phu, mẹ ta liền triệt để bệnh nguy rồi đi nhân thế, cha ta chân sau liền đưa vào đến nữ nhân, còn mang đứa bé, với lại đã rồi 10 tuổi. Trầm Lãng nghe xong liền biết rõ đây nhất định con riêng, cha ngươi trước đó liền cùng nữ nhân này có một chân. Về sau ta vẫn là một lần nghe vệ nguy nói, Cha ta ngay lúc đó xinh ý lô thùng bổ sung sau đều sớm lựa trở về 50 triệu, nhưng chính là không trả. Về nguy phụ thân qua thúc trải qua mấy lần, cha ta nói câu gì, các ngươi biết không? Cái mặt này vệ mạn ni đều không biết rõ, chỉ nghe thấy Hùng Mỹ Lâm thê thẳng nói, cha ta nói đó là ta cô nương bán mình phí, các ngươi về sau đừng có lại tìm ta mượn. Trầm Lãng trầm mặc nhìn xem trên tay phiếu nợ và hợp đồng, Hùng Mỹ Lâm giống như đem chuyện cũ năm xưa nói hết ra đồng dạng. Vệ Nguy phụ thân sau khi trở về liền đối ta nổi trận lôi đình, sau đó để cho ta ký phần này hợp đồng, ta khẳng định không đồng ý. Nhưng hắn phụ thân nói, nếu là không ký hợp đồng, liền trực tiếp hiện tại đem phiếu nợ bên trên tiến trả, hoặc là cho Vệ Nguy sinh đứa bé liền xong việc. Từ Thi Ji đơn thuần hỏi, cái kia Mỹ Lâm tỷ ngươi khi đó nếu là sinh đứa bé chẳng phải hết à? Ngốc Thi Ji, ta khi đó liền đã rồi nhìn ra Vệ Nguy một nhà bản tính mỏng mát, lại thêm Vệ Nguy cũng không phải chính kinh nam nhân, hắn biết rõ ta xem thường hắn. Hắn về sau ăn thuốc đông y điều trị. Nhưng ta không cho hắn đụng ta, hắn liền về sau đối ta ngày càng lãnh đạm, về sau mang theo nữ nhân cùng cha mẹ của hắn gặp mặt, ta nghe nói là làm ống nghiệm hài nhi. Trầm Lãng phòng đoán trên tay văn bản tài liệu cùng phiếu lợ, nói cách khác ngươi nếu là cho bọn hắn 100 triệu, bọn hắn liền thả ngươi, cho ngươi tự do. Hung Mỹ Lâm gật đầu, ánh mắt có chút chờ mong nhìn xem Trầm Lãng. Đúng, ta khi đó cứ như vậy cùng bọn hắn nói, nhưng ta vẫn luôn không có gặp được ta tự mình hài lòng lại nguyện ý cho ta thanh toán số tiền của tên nam nhân. Trầm Lãng cười cười, vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy cửa bị mở ra, đi vào đến dáng người có chênh lệch chút ít gầy, xem ra có chút ngang ngược nam nhân. "U, Mạn Nghi ngươi cũng tới a." "Làm sao? Đây là tìm tới nhà dưới." Vệ Nguy đóng ký cửa lại cười lạnh nói. Vệ Mạn Nghi cũng không thèm để ý Vệ Nguy, Vệ Nguy nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Trầm Lãng, nhìn xem Trầm Lãng nhàn trị cùng dáng người đều là tự mình không cũ bị Từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh vệ nguy hâm mộ nhất liền là trầm lãng dạ này, lại đẹp trai có cường tráng nam nhân, cùng là nam nhân, vệ nguy liền bình thường vợ chồng sinh hoạt đều không làm được. Vị này là Vệ nguy nhìn xem trầm lãng, trong lòng có chút suy đoán hỏi thăm. Từ Thi Di đều sớm nhìn vệ nguy không vừa mắt, trầm trọng nói: "Ngươi không phải một mực nóng Trùng Mỹ Lâm tỷ cho ngươi tìm nhà dưới sao?" "A, nhà dưới tới?" Vệ nguy không tin Từ Thi Di, nhìn về phía Hùng Mỹ Lâm nói: "Nàng nói là sự thật." Hưu Mĩ Lâm cũng không biết rõ Trầm Lãng đến cùng có đáp ứng hay không, là ta một người bạn. Bàng Hữu, ha ha, sẽ không đều đã rồi ngủ chung đi. Vẻ nguy ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cùng kim đâm đồng dạng bạo ngược. Ngẫm lại tự mình cứ hỏi Đàng Hoàng Thế tử, lại bảo trì hoàn bích chi thân, nói ra qua có thể làm cho người khác cười đến rụng răng. T E Z U I I E N N N E T ta nghe Mĩ Lâm nói các ngươi muốn 100 triệu. Trầm Lãng cầm trên tay hợp đồng ném tới trên bàn trà. Thân thể lùi ra sau tại ghế sofa trên nệm hỏi. Đúng, đây là nàng tự mình ký chữ, làm sao ngươi muốn vì nàng giao số tiền kia? Vệ nguy cười lạnh nói. Trên thực tế vệ nguy căn bản bốn không hy vọng có người vì Hùng Mỹ Lâm giao số tiền kia, liền nhìn xem Hùng Mỹ Lâm muốn đi nhưng lại đi không được dáng vẻ, mới có thể nhất để vệ nguy tâm lý thay đổi đạt được thỏa mãn. Một trăm triệu không là vấn đề. Trầm lãng mây trôi nước chảy nói. Vệ nguy tâm lý ngay tức khắc hoảng hốt, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Đây chính là 100 triệu, ngươi nếu như bị cha mẹ ngươi biết rõ, ngươi xác định sẽ không đánh chết ngươi. Dù sao vợ chồng một trận, lúc trước lại là Vệ Nguy hung hăng chủ trương cưới Hùng Mỹ Lâm. Vệ Nguy tự nhiên không nỡ Hùng Mỹ Lâm rời đi tự mình, nhưng tự mình lại không thỏa mãn được Hùng Mỹ Lâm, Vệ Nguy cũng chỉ có thể sâu như vậy lấy. Ai bảo Hùng Mỹ Lâm không tiếp thụ được tự mình liền lần thứ nhất đều không giao ra, liền trực tiếp làm ống nghiệm Hải Nhi. 100 triệu rất nhiều sao? Vệ Nguy không mở ra trầm lãng đến cùng là chắc bức hay là thật có thực lực kinh tế. Huynh đệ, ta cảm thấy làm một nữ nhân không đáng tốn tiền nhiều như vậy, ngươi suy nghĩ một chút 100 triệu, ngươi tìm người mẫu 10 ngàn ngủ một cái, đều có thể ngủ 30 năm. Hung Mỹ Lâm đã rồi mặc kệ Vệ Nguy, ngồi tại Vệ Mạn Ni một bên, đôi mắt đẹp thời khắc nhìn xem trầm lãng. Ha ha, ngươi cũng liền điểm ấy truy cầu, nói đi, muốn giải quyết như thế nào, có thể đưa tiền, về sau Mỹ Lâm liền cùng các ngươi không hề có một chút quan hệ đúng không? Vệ Nguy vừa định bắt bỏ Nhưng nghĩ tới hợp đồng bên trong xác thực như thế viết, vừa an tâm, đúng, làm sao, ngươi hiện tại liền lấy tiền. Không, lấy tiền có thể, nhưng ta cần chờ mấy ngày. Trầm Lãng nghĩ thầm, không trước tiên đem tha thứ mũ đương ngươi, há không phải tự mình thua lỗ. Ngay từ đầu Trầm Lãng coi là Hùng Mỹ Lâm rất lâu không cùng vợ nguy tiến hành vợ chồng sinh hoạt, nhưng không nghĩ tới Hùng Mỹ Lâm lại còn là hoàn bích chi thân. Tha thứ mũ hàm kim lượng liền lớn, Trầm Lãng cũng nguyện ý vì Hùng Mỹ Lâm giao số tiền kia. Vệ Nguy nghe Trầm Lãng nói muốn chờ mấy ngày, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, coi là Trầm Lãng là cố ý trăng bức. "Ha ha, Mỹ Lâm, vợ chồng một trận, ngươi chớ để cho mọi chút lửa đảo lửa gạt, đầu năm nay dáng dấp đẹp trai đi ra gạt người nhưng lại không ít." Trầm Lãng nún nún vai, "Tiền ngược lại không kém, kém đồng dạng mấu chốt chương trình, các loại hoàn thành liền sẽ lập tức gọi cho ngươi." Vệ Nguy cũng làm Trầm Lãng là đang kiếm cớ, khinh thường chế giễu một tiếng, "Tốt, ta theo lúc chờ các ngươi tìm ta, vậy thì mời rời đi nhà ta." Ta hôm nay muốn ngủ ở đây. Hùng Mỹ Lâm đều sớm không ở nơi này ở, lần này trở về chủ yếu cầm chút phiếu nợ hợp đồng sao chép kiện cho Trầm Lãng xem. Tốt, đợi đến thời điểm ta nhất định sẽ làm cho ngươi đặc biệt kinh hỉ. Trầm Lãng nói xong, liền quay đi đầu rời đi trong phòng. Vệ Nguy nhìn xem Trầm Lãng bọn hắn đi ra qua, mới khinh thường nói, giả trang cái gì bực, không có tiền còn muốn lừa gạt Hùng Mỹ Lâm, nằm mơ. Chương 460, Vệ Nguy trả thù, năm 13100, cảm tạ đại chủ chương Húc Hải đi xuống lầu, Trầm lão đưa ra cùng Hùng Mỹ Lâm đơn độc nói chuyện, vẻ mặt Ni cùng Từ Thi Di đều rất lý giải, trước một bước rời đi. Hai người đi tại cơ sở trong hoa viên, xanh hóa xem như không sai. Hùng Mỹ Lâm có chút tim đập rộn lên, "Ngươi, ngươi nếu là cảm thấy không được, ta không bắt buộc, khả năng đợi ta liền là mệnh. Ngươi cứ như vậy không tin nhiệm ta." Trầm lão nhìn xem ánh mắt xen lẫn hy vọng cùng thất vọng Hùng Mỹ Lâm, đem Hùng Mỹ Lâm thân thể phụ chính. Vệ nguy lúc đầu đứng tại trên ban công, Một mực nhìn lấy Hùng Mỹ Lâm các nàng đi ra lầu tòa nhà. Nhưng nhìn thấy Trầm Lãng đột nhiên phủ chính Hùng Mỹ Lâm thân thể, vẻ nguy ngay tức khắc trong lòng cảm thấy loạn không được, vội vàng chạy đến phòng ngủ xuất ra một cái kính viếng vọng. Trầm Lãng nhìn gương mặt đỏ bừng, bản thân liền rất xinh đẹp, tại loại này tiếp xúc gần gũi càng thêm xinh đẹp Hùng Mỹ Lâm, trực tiếp bá đạo hôn một cái. Hùng Mỹ Lâm nhẹ nhàng đợi dưới, liền không còn tự tuyệt, phối hợp cùng Trầm Lãng tiến hành hôn môi. Tại trên ban công nhìn vẻ nguy, kém chút cảm thấy tự mình cơ tim tắc nghẽn. Xem đến hiện tại vẫn là tự mình pháp định thê tử cùng nam nhân khác thân cùng một chỗ, Vệ Nguy có loại qua cùng trầm lãng đồng quy vu tận xúc động. Không sinh tức giận, không sinh tức giận. Vệ Nguy khuyên tự mình, suy nghĩ lại một chút tự mình người yếu nhiều bệnh xem xét cũng không phải là trầm lãng đối thủ. Mặc dù tận mắt nhìn thấy để Vệ Nguy rất độ đắc hạng, nhưng lại muốn nhìn tiếp xuống hai người phát sinh cái gì. Trầm lãng không biết rõ Vệ Nguy tại trên ban công cầm kính viễn vọng nhìn lén, coi như biết rõ cũng sẽ không để ý. Hùng Mỹ Lâm thật lâu mới bị buông ra, càng không ngừng thở phì phò, đôi mắt đẹp đã rồi lấp lóe điểm điểm nhu tình. "Ngươi thật nguyện ý vì ta lấy 100 triệu sao?" Hùng Mỹ Lâm không biết rõ những nữ nhân khác là thế nào, dù sao Hùng Mỹ Lâm cảm thấy nếu là Trầm Lãng nguyện ý vì tự mình ra 100 triệu, mình đời này liền là Trầm Lãng nữ nhân. Tuyệt đối không có hai lòng, có vệ nguy cái này nam nhân, Hùng Mỹ Lâm cảm thấy có thể gặp được Trầm Lãng liền là tự mình may mắn lớn nhất. Đương nhiên, nếu không ta vừa rồi thân ngươi chẳng phải là ngươi thua lỗ. Trầm Lãng cười ha ha lấy, trực tiếp ôn Hùng Mỹ Lâm tiếp tục đi dạo cơ sở. Nghe thấy Trầm Lãng tiếng cười, dựa vào Trầm Lãng bả vai, Hùng Mỹ Lâm không biết thế nào đã cảm thấy từng đợt an tâm, với lại trong lòng không còn có vẻ nguy bất luận cái gì thân ảnh. Từ đó chỉ có Trầm Lãng một cái người chiếm cứ lấy nội tâm của mình. Trầm Lãng nhìn thấy trò chơi rõ xét ra Hùng Mỹ Lâm đối tự mình hiện tại độ thiện cảm đã rồi cao tới 80, đoán chừng các loại cầm 100 triệu sẽ trực tiếp biến thành 90. Tu Mỹ Lâm trước kia một người thời điểm thường xuyên tại trong khu cư xá đi dạo, cho nên đối khu cư xá rất quen thuộc. Vệ Nguy trên lầu có địa phương không nhìn thấy, liền lòng như lửa đốt cầm chìa khóa ngồi dưới thang máy lâu cùng tại trầm lãng hai người sau lưng cách đó không xa. "Cỏ, tiện nữ nhân, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì ngây thơ mà hàng." Vệ Nguy ở phía sau nửa ngồi lấy tránh tại Dạ Sơn đằng sau hùng hũng hổ hổ nói. "Hiện tại bất quá là buổi xế chiều, dung thành buổi chiều ánh nắng có chút ấm áp." Hùng Mỹ Lâm tựa hồ tâm tình tốt nguyên nhân, cái trán nhiều chút đổ mồ hôi. Trầm Lãng cười sở trường khăn giúp Hùng Mỹ Lâm xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, Hùng Mỹ Lâm nhắm mắt cảm thụ được tự mình càng nhạy càng nhanh tâm nhanh. Như là thiếu nữ đồng dạng hiếu con sông loạn, đây là Hùng Mỹ Lâm thật lâu thật đẹp xuất hiện qua cảm giác. Đối với Nguy, nội tâm của nàng chỉ có chết nước đồng dạng bình tĩnh. Ban đêm, ta cùng ngươi vượt qua một cái hoàn mỹ ban đêm, được không? Trầm Lãng ôm Hùng Mỹ Lâm Cái chán chống đỡ trên trán Hùng Mỹ Lâm nhẹ giọng hỏi thăm. Hùng Mỹ Lâm tiếng như rồi mỗi, "Ân. Nếu không phải Trầm Lãng tính lực vô cùng tốt, căn bản nghe không được." Hùng Mỹ Lâm có chút chờ mong, mặc dù kết hôn 4 năm, nhưng tự mình vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, nhưng đêm nay tự mình rốt cục muốn thoát khỏi lúng túng tình huống. Trầm Lãng hài lòng mà cười cười, "Ta sẽ ngày mai đem tiền cho vệ nguy, yên tâm, bọn hắn không dám làm trò gì." Hùng Mỹ Lâm đầu nhẹ chống đỡ tại Trầm Lãng ngực, "Ta tất cả nghe theo ngươi." Về sau ngươi chính là ta nam nhân duy nhất, là ông trời của ta. Ngươi về sau liền làm tốt ngươi phu phu nhân là đủ rồi, biết không? Hung Mỹ Lâm đột nhiên cười, cười phá lệ tươi đẹp, "Không, ta còn muốn cho ngươi sinh bảo bảo." "Ha ha, tốt, để ngươi sinh long phụ thai." Xích lại gần nghe được hai người đối thoại vệ nguy cảm thấy tự mình hẳn là ăn một viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoãn, Hung Mỹ Lâm cùng tự mình kết hôn đã rồi 4 năm, lúc nào nói qua loại lời này? "A, nữ nhân Thật tồi ta trước kia còn đối ngươi đang mong đợi, là ta mắt bị mù." Vệ Nguy hận hận nói. Nhìn thấy Trầm Lãng cùng Hùng Mỹ Lâm vừa nói vừa cười tại trong tiểu khu ở giữa hồ nước nhìn xem hoa sen cùng ao nước, Vệ Nguy nội tâm liền cùng lập thuốc nổ đồng dạng. Vệ Nguy vừa ngoan tâm lấy điện thoại di động ra, tìm tới một cái hắc nhị ca điện thoại đánh đi qua, "Nhị ca, là ta Vệ Nguy. Thế nào? Ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp." Đối diện thanh âm có chút ấm lẫm, Vệ Nguy nhịn không được khẽ run rẩy, "Là như thế này này." Nhị ca ngươi hiện tại đến mang nhiều điểm huynh đệ giúp ta giáo hơn người. Địa điểm, bộ vị, giá tiền. Kim hổ cư xá, ta muốn người nam kia hai tay hai chân cho hết ta đánh gãy, giá tiền một triệu. Vệ nguy hung ác tiếng nói. Một triệu. Huynh đệ, ngươi không phải nói đùa. Tối thiểu cũng phải hai trăm vạn. Đối diện công phu sư tử ngọm nói. Vệ nguy có chút do dự, vì một là đưa khí hoa hai trăm vạn có đáng giá hay không đến. Nhưng trông thấy hùng Mỹ lâm đột nhiên chủ động ôm lấy trầm lãng cổ đưa lên môi thơm. Ta đồng ý, ta trước cho các ngươi giao tiền đặt cọc 1 triệu, sau khi chuyện thành công giao một nửa khác. Không có vấn đề, giúp chúng ta ổn định nửa giờ thời gian, ta liền tại phụ cận. Đối diện nói xong cũng trực tiếp treo. Vệ Nguy ngồi dậy, hướng hồ nước phụ cận đi tới, Hồng Mỹ Lâm vừa vặn ôm Trầm Lãng, nhìn thấy Trầm Lãng phía sau đi tới vệ Nguy nhịn không được nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Mỹ Lâm ngữ khí bất thiện nói. Ta sao lại tới đây? Ta đây không phải bị các ngươi cho kích thích sao?" Vệ Nguy hư một tiếng, sau đó mắt nhìn trầm lặng hỏi, "Chuẩn bị kỹ càng 100 triệu sao?" "Làm sao? Không phải nói đưa cho ngươi thời điểm sẽ thông báo cho ngươi, nói cho ngươi thời gian chính xác, ngày mai sẽ cho ngươi." Trầm lặng xoay người, Ôn Hùng Mỹ Lâm nói. Vệ Nguy hai mắt đỏ bừng, như là tức giận ăn lang, miệng bên trong âm tần nói, "Ha ha, cũng đừng qua không được hôm nay." "Ngươi có ý tứ gì?" Hùng Mỹ Lâm nói. Ngươi hiện tại tranh thủ thời gian cho chúng ta lăn. U, nhanh như vậy đã có mới tỉnh nhân quên trưởng phu ngươi. Vệ Nguy tương tự thiết pháp trì hoãn thời gian. Qua hơn 10 phút, Vệ Nguy đôi khi thì bốn phía dùng ánh mắt còn lại quét lấy, rốt cục trông thấy Hắc Nghị Ca mang người đổi tới. Hắc Nghị Ca mang theo 20 cái trẻ tuổi tiểu tử, đều hình xăm, dáng người cũng tương đối khôi ngô đi đến Vệ Nguy trước mặt. "Vệ Nguy, ngươi, ngươi nói rất là đúng mặt tiểu tử kia." Hắc Nghị Ca chỉ vào trầm lặng hỏi. Vệ Nguy cười đắc ý nói, là, liền la hắn, phiền phức nhị ca giúp ta ra chút giận. Yên tâm, thu ngươi tiền, chúng ta khẳng định làm việc. Hắc nhị ca cười, huynh đệ, không có ý tứ, thu người tiền tài, ngươi hiểu câu tiếp theo. Cho nên, Trầm Lãng đem có chút sợ hãi hùng mỹ lâm hộ tại sau lưng, cười nhạt nói, tự nhiên là trừ tai họa cho ngươi. Hắc nhị ca một bộ chuyện đương nhiên nói, thật đáng tiếc, ngươi về sau muốn trải qua người tàn tận sinh sống, vệ nguy, nhưng là muốn đánh gãy tứ chi của ngươi, ta cũng rất bất đắc dĩ. Trường 461, đến cùng đoạn ai nằm chi. 54-100, cảm tạ đà chủ đọc sách Long Hải. Trầm lãng tự nhiên không sợ, khỏi cần phải nói liền là thể chất của mình lấy đánh mười cũng không có vấn đề gì. Càng rất nhanh trần mánh bọn hắn liền tại cách đó không xa, dấu tương đối mịt mở thôi. Chỉ cần trầm lãng một cái thủ thế liền có thể cấp tốc xung lại, giải quyết tất cả mọi người. Nhưng dù sao cũng phải cho nhân vật phản diện trang bức cơ hội không phải. Nhìn thấy viện quân của mình hát nhị ca đổi tới. Vệ Nguy cáo mượn oai hùng đối Trầm Lãng nói: "Ngươi không phải mới vừa rất nưu bức sao? Hiện tại lại cho ta cứng rắn một cái." Nói xong, đi đến Trầm Lãng trước mặt đắc ý nói: "Hiện tại quỳ xuống tiếng kêu ra ra, ta có thể tha cho ngươi một cái cánh tay." Hung Mỹ Lâm biết rõ Trầm Lãng có bảo tiêu, nhưng không biết có hay không liền tại phụ cận, khẩn trương nói: "Vệ Nguy, ngươi sau khi từ biệt phân, các ngươi nếu là động thủ, cẩn thận ta báo động." "Ha ha, ngươi cảm thấy hiện tại còn kịp sao?" Vệ Nguy tiếp tục làm lấy nhân vật phản diện. Ta đều sớm cảm thấy ngươi không phải đứng đắn gì nữ nhân, nhưng không nhớ ngươi sẽ không biết xấu hổ như vậy, các ngươi đoán nhận thức bao lâu, liền đã rồi thân thân ngã ngã, có phải hay không ban đêm còn dự định đi môn phòng. Ngươi làm sao biết rõ? Trầm Lãng cố ý chọc giận lấy Vệ Nguy, ai bảo ngươi trước đó là đồ bỏ đi, liền bình thường vợ chồng sinh hoạt đều không cho được Mỹ Lâm, còn không biết xấu hổ án Mỹ Lâm. Vệ Nguy tức giận ngón tay đều bất ổn, ngươi, ta cho ngươi biết hiện tại nguy hiểm chính là ngươi. Tiên hay không một hồi đánh gãy ngươi tứ chi cho ngươi ném phía sau hồ nước bên trong. Phía sau Hắc Nhị ca cau mày nói, "Vệ Nguy, chết người sự tình ta cũng không dám, nhiều nhất giúp ngươi đánh gãy hắn tứ chi." "Hử, ta muốn hắn thứ năm chi cũng cho ta đánh gãy." Vệ Nguy đã rồi nổi điên, "Ta hiện tại liền cho ngươi tiền, ta cho ngươi chuyển khoản. Lại thêm 200 vạn, mà lúc này ta muốn toàn bộ chuyển tới ta tài khoản." Hắc Nhị ca đương nhiên sẽ không để ý lời một chút. Vệ Nguy cắn răng một cái lấy điện thoại di động ra cho Hắc Nghị ca chuyển khoản, 3 triệu đã rồi chuyển ra qua, số dư còn có 1 triệu. "Động thủ đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn tiêu thảm." Vệ Nguy bệnh trạng điên dại nói. Nói xong không có. Trầm Lãng hỏi. Nói xong, Vệ Nguy sững sốt một chút sau đó nói, "Chuyển khoản sao?" Trầm Lãng hỏi Hắc Nghị ca. Hắc Nghị ca hơi kinh ngạc Trầm Lãng đã vậy còn quá tỉnh táo, gật đầu nói, "Chuyển khoản." "Vậy cũng tốt, các ngươi tiền thuốc men là đủ rồi." Nói xong, trầm lãng đánh thủ thế, ngay tức khắc từ phía sau giả sơn cùng phía sau đại thụ, xông lại 10 hộ vệ áo đen. Trần Minh chạy mau mấy chục mét, lại hơi thở không gấp nói: "Lão bản, hiện tại giải quyết bọn hắn." Hắc Nhị ca đã rồi đổ mồ hôi lạnh, biết rõ lần này khả năng va chạm long vô gia. "Cái kia, các vị lại ca, chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" Hắc Nhị ca nhìn xem phía bên mình lính tôm tướng cua, nhìn nhìn lại đối diện khí thế lãnh khốc bảo tiêu. Hạ Nhị Ca biết rõ tự mình đám người này khi dễ khi dễ người thành thật đi, nếu thật là đối đầu chuyên nghiệp bảo tiêu liền là bị đòn mệt. Vệ Nguy đã rồi trợn tròn mắt, kịch lẽ ra không nên như thế diễn a. Không phải là trầm lãng bị tự mình một trầu giáo huấn, năm chi toàn bộ bị đánh gãy, sau đó quỳ xuống quản tự mình gọi ra ra sao? Ngươi ngay từ đầu muốn đem ta thế nào tới? Trầm lãng một cước đem lúc đầu người yếu Vệ Nguy đạp quỳ xuống nói, "Ta, ta không chút." Vệ Nguy có ngốc cũng biết rõ tình huống bây giờ không đúng. Ngươi không phải mới vừa rất kiên cường sao?" Trầm Lãng cười nói, "Hiện tại cho ngươi cơ hội, ta những người hộ vệ này, ngươi tùy ý chọn một cái, đánh thắng được ngươi liền đi, đánh không lại ta liền để bọn hắn đánh gãy ngươi năm chi. Không đúng, hẳn là để cho ngươi kêu người tới đánh gãy ngươi năm chi." Trần Mánh một tay án lấy vệ nguy quỷ trên mặt đất, vệ nguy cũng rất sợ không có bất kỳ cái gì dãy rủa, đàng hoàng quỷ trên mặt đất. Hung Mỹ Lâm nhắm mắt xoay người, vệ nguy giống như thấy được đại lục mới, "Mỹ Lâm, ngươi nhanh mau cứu ta, ta sai rồi." Trần Mạnh bỗng nhiên một bật hai, đem Vệ Nguy mặt đều cho đánh sưng lên, ồn ào. Phía sau Hắc Nghị ca bọn hắn khẽ run rẩy, nhìn thấy trầm lãng nhìn qua ánh mắt, toàn thân đều đang run. Cái kia lại ca, chúng ta liền là bình thường thích chơi, nhưng chúng ta liền là người thành thật, các ngươi coi chúng ta là cái giám thả. Hắc Nghị ca bình thường cũng liền ngẫu nhiên mang theo một đám huynh đệ khi dễ người thành thật, giống Vệ Nguy dạng này, phú nhị đại liền là bọn hắn cố chủ, giúp bọn hắn đoạt biệt bạn gái người đều là thưởng xuyên thao tác. Hoặc là đánh gãy người nam trì hoặc là đánh gãy hắn năm chi, ngươi tự chọn." Trầm Lãng bình tĩnh nói. Hắc Nhị ca làm qua giấy rửa, nhưng nhìn thấy Trần Mãnh bọn hắn một thân cơ bắp xem xét liền là loại kia trước nghiệp bảo tiêu. Hắc Nhị ca trước kia cũng đã gặp qua loại này trước nghiệp bảo tiêu kinh khủng, trước kia nói không chừng đều là mỗ bộ lính đặc chủng, đánh bọn hắn nhóm này tiểu đầu đường xóa trợ liền cùng chơi giống như. "Vệ nguy, coi như ngươi chuốc xui xẻo, cả mấy xin lỗi ngươi." Hắc Nhị ca cắn răng một cái, mặc dù về sau thanh danh xấu, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác. Hắc Nhị ca đối mang tới một đám nhân đạo, còn nhìn cái gì, còn chưa động thủ. Ngay tức khắc một đám bị dọa sợ ra hỏa đều coi vệ nguy là thành tiết hận công cụ, vệ nguy cơ hổ kêu thảm như heo bị làm thịt càng không ngừng vang vọng cứ xá. Trầm Lãng cùng hộ vệ của mình mắt thấy vệ nguy năm chi bị mở ra, a, ở giữa bị Hắc Nhị ca hung hăng đạp một cước. Vệ nguy cơ hổ thân thể cung thành đun sôi tôm bự, bưng bít lấy ở giữa khóc ròng ròng, ta sai rồi, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Ta tin tưởng ngươi lúc này hẳn là dài trí nhớ, tốt, ngày mai sẽ cho ngươi đưa tiền quà, chờ xem." Trầm Lãng nói xong, Ôn Hùng Mỹ Lâm rời đi nơi này, lưu lại Hắc Nhị ca một đám huynh đệ hai mặt nhìn nhau. "Nhị ca, chúng ta lần này quá hớt ức." Một cái buồn bã huynh đệ nói lầm bầm. Hắc Nhị ca ba một bạt thai quất đi qua, đem mập lùn đều quất phủ, "Nhị ca, ta, ngươi mẹ nó tự mình muốn chết, đừng mang ta lên nhóm." Ngươi cũng bất động động tới ngươi đầu góc heo. Đi ra ngoài mang 10 bảo tiêu sẽ là người bình thường sao? Mập lùn ngay tức khắc không lên tiếng, đang hoàng lùi về đám người, Hắc Nghị Ca mắt nhìn nằm trên mặt đất không ngừng hô đau vệ nguy nói, "Huynh đệ, lúc này là anh em không rảnh cứu, nhưng ngươi cũng đừng oan ta, oan ngươi tự mình, ai bảo ngươi trêu chọc như bức như vậy nhân vật." Nói xong, Hắc Nghị Ca tăng thêm câu, "Ta cảm thấy ngươi vẫn là đàn hoàng tốt, cho nhà ngươi người gọi điện thoại, ta cũng không muốn ngày nào vây lại ngươi lại đánh gậy ngươi năm chỉ một lần." Vệ Nguy nằm rạp trên mặt đất rên thống khổ, run rẩy đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra cho cha mình gọi điện thoại, trong lòng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Một bên khác, rời đi trước trầm lãng nhìn xem có chút trầm mặc nhìn xem ngoài cửa sổ xe Hùng Mỹ Lâm hỏi, "Làm sao?" Đau lòng. "Không phải, Liên La cảm thấy có chút tổn thức, trước kia biết rõ Vệ Nguy không phải người tốt, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, còn tốt ngươi có nhiều như vậy bảo tiêu, bằng không hôm nay thật nguy hiểm." Trầm lãng cười nói, Coi như chỉ có Trần Mánh cùng Vương Kiển hai người bọn hắn cũng không được, bất quá không chiến khuất người chi binh vẫn là thích hợp. Hùng Mỹ lâm mắt to lộ ra không yên tâm, vậy ngươi nói có thể hay không ta thiếu chuyện tiền bạc ngoài ý muốn nổi lên A. Yên tâm, chỉ cần bọn hắn không ngốc sẽ không tiếp tục treo trọc chúng ta, nếu không thiền phức chính là bọn hắn. Vệ Nguy bị phụ mẫu sách về trong nhà, tìm tư nhân bác sĩ trị liệu về sau, vệ kiến hào liền là quyết định như vậy. Trường 462, vệ kiến hào chuẩn bị ở sau, 55-100 cảm tạ đà chủ số đuôi 696. Vệ Kiến Hào cũng coi là giá trị bản thân mấy trăm triệu, tại Dung Thành cũng coi là rất có năng lượng. Nhưng Vệ Kiến Hào càng biết rõ trên thế giới so với hắn có tiền còn nhiều, rất nhiều, có thể bóp chết hắn nhỏ như vậy nhân vật càng có là. Cha, ta đều bộ dáng này, thậm chí khả năng về sâu đoạn tử tuy tôn, ngươi vậy mà nói tính toán. Vệ Nguy nằm ở trên giường cơ hồ bị bao thành sắc góc, dưới thân cũng chăm chú quấn quanh mấy tầng, thụ thương quá mức nghiêm trọng. Cảm xúc kích động khiên động vết thương ai u hô vài tiếng. Vệ Mẫu càng lớn tiếng khóc thút thít, "Vệ Kiến Hào, ngươi có còn hay không là phụ thân của Vệ Nguy?" Các ngươi biết cái gì, cũng không nghĩ một chút đi ra ngoài mang là bảo tiêu người sẽ là người bình thường sao? Vệ Kiến Hào đương nhiên cũng muốn thay con trai mình báo thù, nhưng đây là xã hội pháp trị, không phải cái gì bên trong hơi một tí thuê sát thủ loại hình xã hội. Vệ Kiến Hào tối đa cũng liền là thông qua các mối quan hệ của mình, đối Trầm Lãng tiến hành đả kích tôi. Muốn lui hiệp trầm lặng thân người an toàn, đầu tiên đến thông qua Trần Mãnh bọn hắn 10 bảo tiêu bảo hộ mới được. Vệ Mẫu liền hỏi, "Vậy ngươi có biện pháp nào?" Vẫn phải Mạn Ni lấy tay, "Ta cùng Mạn Ni nói vệ nguy tình huống, dù sao cũng là người một nhà, Mạn Ni chỉ nói cho ta trầm lặng có thể là phú nhị đại, nhưng cụ thể là ở đâu ra, trong nhà làm cái gì không có đề kỳ." Vệ Kiến Hào nhìn xem nằm ở trên giường vệ nguy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Ngươi à, liền sẽ gây chuyện, không có chút nào để cho ta bất lo." Tiểu tuệ. Vệ Nguy ở thời điểm này đột nhiên muốn từ bản thân hài tử hỏi thăm. Vệ Kiến Hào sửng sốt một chút, sau đó thuận miệng nói, tại kia cá biệt tự, các loại ngươi chừng nào thì tốt rồi nói sau. Vệ Nguy hiện tại cái dạng này, cái kiết đều không đi được, chỉ có thể trong nhà dưỡng thương. Vệ Kiến Hào nhìn xem bao thành sắc gướp Vệ Nguy có chút tâm phiền, đối Vệ Nguy mỗ thân nói, ngươi nhìn xem Vệ Nguy, ta qua hít thở không khí, thuận tiện điều tra thêm trầm lãng là lai lịch thế nào. Mau đi đi nhất định phải bảo thủ cho con trai. Vệ Kiến Hào khoát khoát tay ra hiệu tự mình biết rõ, cất bước đi ra biệt thự. Tuổi gần 50, Vệ Kiến Hào chính là trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ, nhưng có vệ nguy như thế một cái bất tranh khí nhi tử cũng quả thật làm cho Vệ Kiến Hào có chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Vệ Kiến Hào ra cửa đối tài xế nói, "Qua tiểu tuệ." Trên đường đi Vệ Kiến Hào cũng nghĩ đến tâm sự, cho một cái bằng hữu quen thuộc gọi điện thoại, "Uy, là ta Kiến Hào, ta muốn nghe được người." "Đứng, hắn cứ gọi trầm lặng." cái khác tin tức ngược lại là không biết rõ, bất quá rất có tiền, tốt giống như phú nhị đại. Sau khi cuộc điện thoại, vệ Kiến Hào xem như tâm tình tốt hơn nhiều. "Lão bản, đến." Lái xe xuống xe làm vệ Kiến Hào mở cửa xe, vệ Kiến Hào xuống xe, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào một cái hình dạng diễm lệ nữ nhân, nữ nhân trong ngực còn ôm đứa bé. "Người đã đến." Nữ nhân liền là Tiểu Tuệ, tên đầy đủ Tống Tuệ Tuệ, là vệ Nguy tại một người bạn tụ hội bên trên nhận biết nữ nhân. "Ta tới." Chúng ta nhi tử thế nào?" Vệ Kiến Hào trên mặt nhiều hơn mấy phần hiền lành nhìn xem Tống Tuệ Tuệ trong ngực hài tử. "Ngủ rất say, ngươi cũng rất lâu không cùng ta cái kia." Tống Tuệ Tuệ hoán giận nói. "Ha ha, lúc này tốt, vệ nguy hắn bị người đánh gãy năm chi hiện tại ở nhà nằm đâu, mẹ hắn phiền ta muốn chết, ta liền lên ngươi đến ở một trận." Vệ Kiến Hào cười ôm Tống Tuệ Tuệ, tay trái tiếp nhận hài tử đưa lấy, ngoan, kêu ba ba. Tống Tuệ Tuệ kinh hỉ nói, "Vậy thì tốt quá." Nếu không mỗi lần ta đều phải đối mặt vệ nguy cái kia ngân thương sắp dạng đầu. Được rồi, ai bảo ta làm phụ thân không biết dạy con, đi thôi, ta chứng minh chúng ta lão vệ gia tuyệt đối không đều là ngân thương sắp dạng đầu. Chán ghét. Hoa Nhi Đạo Phu khách sạn. Ba chiếc xe Việt Dã đến Hoa Nhi Đạo Phu cửa tiụ điểm, trầm lãng cùng Hùng Mỹ Lâm xuống xe, trấn mánh mở đường, đảng sau đi theo mấy bảo tiêu. Khách sạn quản lý cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng loại này chẳng diện cơ hồ 1 năm đều không gặp được mấy lần. Hoan nghênh Quang Lâm Hoa Nhĩ Đạo Phu khách sạn, xin hỏi là Trầm Tiên Sinh sao? Quản lý cười hỏi. Trần Mạnh gật đầu, là lão bản của chúng ta, dự định thẻ phòng đưa cho ta. Quản lý vội vàng chạy chậm đi lấy thẻ phòng, sau đó cung kính hai tay đem tấm thẻ đưa cho Trần Mạnh, nửa đường liền cùng Trầm Lãng nói một câu cơ hội đều không có. Mời cùng ta đến ngồi bộ này khách quý thang máy. Quản lý dẫn Trầm Lãng bọn hắn đi đến cửa thang máy, xoát xuống công nhân viên của mình thẻ. Bình thường không vị khách hàng bình thường sử dụng khách quý thang máy bị mở ra. Trầm Mạnh cùng mấy bảo tiêu thành sừng thú tư thế bảo hộ lấy cười cười nói nói Trầm Lãng cùng Hùng Mỹ Lâm, Hùng Mỹ Lâm có chút khẩn trương, khẩn trương như vậy cùng chờ mong làm cho Hùng Mỹ Lâm tim đập rộn lên. Từ sau khi kết hôn, Hùng Mỹ Lâm liền không có nghĩ tới có một ngày sẽ cùng một cái nam nhân xa lạ đến khách sạn. Đến, Trầm tiên sinh. Quản lý trước một bước đi ra thang máy, cung kính khom lưng nói. Trầm Lãng cười nhẹ gật đầu. Sau đó tại bảo tiêu bảo hộ bên trong đi vào Hoa Nhĩ Đạo Phu khách sạn thứ 43 tầng. Trầm Tiên Sinh, ngài đặt trước trí tôn phòng là tiểu điểm chúng ta đắt nhất phòng, chỗ áp dụng đệm chăn đều là nhung lông vi bị, thảm cũng là thủ công chế tác tinh phần thảm, hy vọng ngài có thể ở chỗ này và ở thư thái, cái kia chính là đối với chúng ta lớn nhất khẳng định. Quản lý dẫn dắt Trầm Lãng bọn hắn đến cửa, liền nói xong câu này liền trực tiếp rời đi. Trần nhanh xuất ra thẻ phòng chiếu vào cửa soát dưới, cửa phòng trong nháy mắt mở ra. Lão bản Ra trước dẫn người tiến qua kiểm tra một vòng. Trầm Lãng gật đầu, Trần Mạnh liền dẫn hai bảo tiêu nhanh chóng kiểm tra một vòng, phát hiện không có vấn đề cùng chụp ảnh thiết bị liền đi ra báo cáo an toàn. Trần Mạnh ra hiệu mấy bảo tiêu đến một trái một phải hai cái gian phòng nghỉ ngơi, mỗi 2 giờ thời gian sẽ đổi một lần cư vị, mỗi lần phòng thủ tại lối đi nhỏ đều sẽ có 3 cái bảo tiêu. Hung Mỹ Lâm tiến vào phòng, mới tính hơi nhẹ nhàng thở ra, hiếu kỳ đánh giá Hoa Nhị đạo phu trí tôn phòng. Rất không thích đứng sao? Trầm Lãng trong tủ lạnh cầm hai bình nước, đưa cho Hùng Mỹ Lâm một bình. Hùng Mỹ Lâm lắc đầu lại gật gật đầu, rất phức tạp một loại cảm xúc, có chờ mong có tiếc nuối có lo lắng, cảm thấy ngũ vị tạp trần cảm giác. Cùng ta nói một chút ngươi đi, cũng không thể cái gì đều không hiểu rõ, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đao thật thương thật. Hùng Mỹ Lâm hiểu Trầm Lãng có ý tứ gì, run sợ dưới, sau đó nhẹ giọng kể ra chuyện xưa của mình. Ta mãi cho đến đại học trước đều không có gì có thể nói, đại học cùng mạn ni là bạn học thời đại học. Khi đó chúng ta đều là trường học dáng dấp sinh đẹp nhất nữ hài, rất được hoan nên, từ từ ta cũng cùng mạng ni trở thành quê mật. Có một lần ta tham gia mạng ni sinh nhật bạc tỷ liền quen biết vệ nguy, vào khi ấy vệ nguy liền bắt đầu điên cuồng truy ta. Bất quá ta một mực không có đồng ý, ta không thích vệ nguy loại kia loại hình, nhưng hậu kỳ không biết do hắn làm sao rõ ràng cha ta sinh ý xảy ra vấn đề thiếu tiền, liền cùng cha ta đặt thành hiệp nghị, ta khở hồ hồ ký tên, dưới lưng nợ nần người cũng thay đổi trở thành ta tự mình. Hùng Mỹ Lâm trước mắt to nhìn xem trầm lãng, hôm nay ngươi rào hấn vệ nguy thời điểm, ta đã cảm thấy tốt hả giận, giống như trước kia bị hủy khuất đều được thả ra đồng dạng. Không, ngươi còn kém trọng yếu nhất một hạng không có phong thích. Cái gì? Hùng Mỹ Lâm nghi ngờ nói, sau đó liền nhìn thấy trầm lãng nào tới. Trường 463, Duy một nhi tử. 50-100, cảm tạ đà chủ xê ngạo mẹ ấy. Càng là kẻ có tiền có con riêng khả năng càng lớn, vệ kiến hào cũng không ít tình nhân bên ngoài. Nhưng có thể vì Vệ Kiến Hào sinh con vậy mà chỉ có Tống Tuệ Tuệ. Hết lần này tới lần khác Tống Tuệ Tuệ vẫn là con trai mình mang về sắp là con râu, tại Vệ Kiến Hào trong lòng Hùng Mỹ Lâm đều sớm không phải người nhà mình. Tại một phen ăn ai sau khi mây mưa, Tống Tuệ Tuệ nằm trong ngực Vệ Kiến Hào làm nũng nói, "Kiến Hào, chúng ta cuộc sống như vậy lúc nào là cái đầu a?" "Làm sao, ngươi hiện tại còn không biết dừng?" Vệ Kiến Hào biết rõ Tống Tuệ Tuệ có tâm kế, nhưng chính thể vị trí khẳng định không thể cho hắn. Nếu như bị truyền ra tự mình sẽ bị người chê cười chết. Cái kia, vậy ta cứ như vậy một mực kẹp tại phụ tử các ngươi ở giữa." Tống Tuệ Tuệ nũng nịu nói. Vệ Kiến Hào nhíu nhíu mày, "Ai, lần này tới cũng là nói với ngươi chuyện này, về sau vệ nguy cũng không thể giao hợp." "A? Vậy ta làm sao bây giờ a?" Tống Tuệ Tuệ không có chút nào đau lòng, ngược lại cô ý nói, "Vậy sau này ta chẳng phải là muốn thủ mà quả?" "Nói cái gì đâu, không phải có ta giúp hắn sao?" Vệ Kiến Hào chiếu vào Tống Tuệ Tuệ dây ra tới một cái. Tống Tuệ Tuệ quyến rũ trợn nhìn Vệ Kiến Hào một chút, "Còn tốt con của chúng ta tướng mạo cùng phụ tử các ngươi hai cũng giống như, bằng không coi như xảy ra vấn đề. Đó là, yên tâm đi, ta tất cả an bài xong, các loại tiếp qua chút năm, sẽ cho ngươi cơ hội." Vệ Kiến Hào nhìn bên cạnh làm tự mình sinh hạ một đứa con Tống Tuệ Tuệ, ánh mắt nhiều hơn mấy phần ôn hòa, "Hổ dữ không ăn thịt con, Vệ Kiến Hào hiện tại đã rồi triệt để từ bỏ vệ nguy." Vệ Kiến Hào chỉ muốn an tâm lừa mấy năm tiền, sau đó mang theo Tống Tuệ Tuệ tìm một chỗ trải qua hai người thế giới. Trong gia vợ trẻ đối kẻ có tiền cái vòng này tới nói rất bình thường, không tính là gì đại tin tức. Liên La Úy vợ con trai mình trong tay giành được liền có chút quá mức. Vệ Kiến Hào không coi Tống Tuệ Tuệ là ngoại nhân, cũng nói với Tống Tuệ Tuệ Vệ Nguy cùng Hùng Mỹ Lâm sự tình. Ta trước kia nghe Vệ Nguy nói qua, ha ha, Vệ Nguy căn bản cũng không muốn Hùng Mỹ Lâm rời đi cái nhà này, vậy cái này áp chế Hùng Mỹ Lâm mà thôi. Tống Tuệ Tuệ không phải người hiền lành, tại một lần vệ nguy mẹ con không lúc ở nhà, vệ Kiến Hào vừa vận uống say trở về, Tống Tuệ Tuệ chủ động xuất kích nhờ vào đó mang thai. Với bên ngoài vệ Kiến Hào tuyên bố chính là con trai mình cùng Tống Tuệ Tuệ làm ống nghiệm hài nhi, trên thực tế hoàn toàn là vệ Kiến Hào loại mà thôi. Vệ Kiến Hào vừa muốn nói gì, bên giường điện thoại đột nhiên vang lên. Vệ Kiến Hào tiếp về sau, nghe được đối diện nói mười mấy phút, sau đó cúp điện thoại. Tống Tuệ Tuệ một mực lắng tai nghe, nhìn thấy vệ Kiến Hào cúp điện thoại hỏi Thế nào? Trầm Lãng tin tức đi ra, phi tưởng khoa học kỹ thuật đại lão bản, giá trị bản thân tại vài tỷ, thu hoạch được Dung Thành cao kỹ thuật mới xí nghiệp nhận định, hàng năm nộp thuế đều tại mấy trăm triệu. Vệ Kiến Hào thở dài, không phải ta không giúp Vệ Nguy báo thủ, là người ta ta thật không thể chơi vào, đen không được, trắng càng không được, chỉ cần ta dám động, Dung Thành những quan lão gia này liền phải đem ta giết chết. Lấy Vệ Kiến Hào thân ra khi dễ khi dễ người bình thường vẫn được, nếu là muốn cầm boss Trầm Lãng, đơn thuần nằm mơ. Vi Tưởng Khoa học Kỹ thuật nhiều lần nhận dung thành chính phủ khen ngợi, thậm chí mấy vị chính thức đại lão nhiều lần thị sát Vi Tưởng Khoa học Kỹ thuật, một nhà đánh giá giá trị đã rồi đạt tới 2 tỷ đô la Mỹ công ty, đại biểu là dung thành những quan lão gia này nhóm chiến tích. Tự mình một cái mấy trăm triệu thân gia còn dám cùng Trầm Lãng đụng. Đơn thuần tìm đường chết, dung thành những quan lão gia này chắc hẳn cũng sẽ không để ý diệt tự mình thuận tiện đưa Vi Tưởng Khoa học Kỹ thuật một cái nhân tình. Đi trắng không làm được, đen lại cùng Trầm Lãng không sánh bằng tài lực. Nếu là thật bị Trầm Lãng hoa trọng kim treo giải thưởng đầu của mình coi như nguy rồi. Vệ Kiến Hào cũng không muốn chết trước, tối thiểu chết về sau, lão vệ gia liền xong rồi. Con trai mình không thể giao hợp, liền Tống Tuệ Tuệ cái tính cách này, còn không phải cho lão vệ gia mang các loại tha thứ mũ. Tống Tuệ Tuệ không biết rõ tình huống, Trầm Lãng tin tức đều sớm bắt đầu bị ẩn tàng, thậm chí hậu kỳ đăng ký nhiều nhà công ty đều là thầm cầm cố. Không thể nào. Dung Thành còn có người không giải quyết được người. Tống Tuệ Tuệ vẫn cảm thấy vệ kiến hào tại Dung Thành cũng coi là hô phòng hắn vũ riêu vọ dương oai, một cái trầm lãng đem hắn dòa sợ. Không so được, không so được, nếu là vệ nguy coi trầm lãng một phần mười, à không, một phần trăm ta đều biết đủ. Vệ kiến hào thở dài một tiếng, sau đó xoay người cưới ngựa, không muốn cái kia chút, đến, tranh thủ tai sinh một cái, chúng ta láo vệ ra hương hỏa quá ít, tối thiểu hai mới bảo hiểm. Chán ghét. Vệ kiến hào biến mất ba ngày. Tổng tuyệt tuyệt biết rõ vệ gia nhất gia chi chủ là vệ Kiến Hào, tự nhiên thông minh biết rõ ai mới là hẳn là định nọ đối tượng. Vệ Nguy mẹ con ở nhà chờ lấy vệ Kiến Hào tin tức tốt, xem xét vệ Kiến Hào xuân phong đáp ý trở về, còn tưởng rằng thu hoạch tin tức tốt gì. "Cha, tình huống thế nào?" Vệ Nguy một là kích động muốn hỏi, liền kéo động vết thương đau nhức miệng. "Hừ, còn thế nào dạng, về sau ngươi cũng không cần muốn báo thủ chuyện này, bằng không ta nhưng không quản được ngươi." Vệ Kiến Hào hừ lạnh một tiếng. Sau đó đối vệ mâu nói, ngươi về sau coi trọng ngươi nhi tử, người lớn như vậy một điểm bản sự đều không có liền biết rõ dùng tiền. Về sau mẹ con các ngươi hai cộng lại một cái tháng hai mươi ngàn khối, tỉnh bản sự khác không có liền sẽ ra qua cho ta treo trọc định nhân. Vệ nguy kinh hài nói, cha, không được à, hai mươi ngàn khối vẫn là ta cùng mẹ ta cùng một chỗ, nơi nào đủ? Không đủ. Vậy ngươi tự mình qua kiếm, hoa ta đưa cho ngươi tiền có gì tài ba? Vệ kiến hào hừ hừ nói thái độ cực kỳ kiên quyết. Thế nhưng, cha, ngươi tiền không cho ta hoa, ngươi cho ai hoa A. Ta là con độc nhất của ngươi A. Vệ nguy tiếp tục hô hào, một cái tháng 20 ngàn vẫn là cùng mâu thân mình cùng một chỗ, đơn giản muốn vệ nguy mạng già. Một đứa con trai. Hừ hừ, hiện tại cũng không phải. Vệ kiến hào trong lòng suy nghĩ nói, trở về thông chi vệ nguy mẹ con một tiếng, tốt, ta còn có việc, các ngươi về sau đều cho ta cẩn thận một chút, đừng lao ra ngoài trêu chọc người khác. Nói không chừng lúc nào liền sẽ liên lụy đến trên người của ta. Các loại vệ kiến hào rời đi, vệ Nguy không cam lòng hỏi, "Mẹ, ta cha có phải hay không bên ngoài có người? Làm sao đối với chúng ta tuyệt tình như vậy?" "Không thể. Ta không nghe nói a." Vệ mẫu không xác định nói. Vệ Nguy mẹ con hai người nằm ngậm cũng nghĩ không ra, bọn hắn hài lòng nhất nàng dâu liền là cùng vệ kiến hào có một chân người, trả lại vệ kiến hào sinh con trai, tự nhiên để vệ kiến hào đối vệ Nguy không còn coi trọng. Vệ Kiến Hào bây giờ nghĩ liền là thế nào cùng Trầm Lãng hóa giải căn qua, thông qua tự mình trước đó liên hệ người bạn kia, Vệ Kiến Hào đưa ra muốn cùng Trầm Lãng nói chuyện liên quan tới Hùng Mỹ Lâm thiếu vấn đề tiền. Tại Hoa Nhi Đạo Phu ở 3 ngày, Hùng Mỹ Lâm cũng rốt cục mang theo nước mắt thủy biến, chỉ bất quá so với không thể giao hợp Vệ Nguy, Trầm Lãng có chút quá tại biến thái. Vệ Kiến Hào mời. Bôi Trầm Lãng tại khách sạn dính nhau 3 ngày Hùng Mỹ Lâm, hiện tại luôn luôn đều bỏ không được rời đi Trầm Lãng trên thân. Liền ngay cả đi tắm đều phải trầm lãng ngồi tiếp, đương nhiên tắm rửa cũng phải phát sinh điểm cái gì. Là, bất quá xem ra ngữ khí tương đương hiền lành, để cho ta có chút không mọ ra làm sao tình huống. Trầm lãng đều đúng vẻ kiến hào bội phục, con trai mình bị đánh thành cái dạng này, còn có thể một mặt ôn hòa cùng tự mình đưa ra gặp mặt, thật sự là cha ruột không thể nghi ngờ. Chương 464, khôi phục sự tự do, 57100, cảm tạ đại chủ mỹ vị tiểu truyện vui. Hoa nhĩ đạo phu khách sạn một cái ghế lô. Trầm Lãng mang theo Hùng Mỹ Lâm cùng Vệ Kiến Hào gặp mặt một lần. Vệ Kiến Hào người gần 50, bất quá bảo dưỡng không sai, xem ra cũng liền tuổi hơn 40, lại thêm dáng người trưởng, kỳ dẻn luyện, lại có một cỗ thành công nam nhân gia chỉ khí chất. Vệ Kiến Hào trông thấy Trầm Lãng cùng Hùng Mỹ Lâm đi vào đến, cũng nhanh chạy bộ tới cười nói, cảm tạ Trầm tổng cho ta cơ hội đến đây phò ước. Tự thân vị Trầm Lãng chuyển ghế nói, "Trầm tổng, mời ngồi." Trầm Lãng vỗ nhẹ lên có chút khẩn trương Hùng Mỹ Lâm tay nhỏ, bình thản nói, Có chuyện gì nói thẳng đi, trước đó ta liên hệ ngươi bất quá bị ngươi cự tuyệt đạm, hiện tại có thể nói chuyện. Vệ Kiến Hào cười nói, "Có thể, Trầm tổng ta người là không có cùng ngài trở thành địch nhân ý nghĩ, đều là khuyến tử không nên thân, cũng là ta không biết dạy con, còn xin Trầm tổng đại nhân đại lượng." Trầm Lãng cũng lười cùng Vệ Kiến Hào rối chả nói chút, trực tiếp hỏi, "Vẫn là dựa theo 100 triệu thanh toán, xong việc sau Mỹ Lâm cùng Vệ Nguy tự động giải trừ hôn nhân." Vệ Kiến Hào cười gật đầu, "Ngài yên tâm, ta đều chuẩn bị xong." chỉ cần Mỹ Lâm ký tên, quyền tự bên kia từ ta đi làm. Trầm Lãng sẽ không đích thân hỏi đến chút, đến lúc đó sẽ giao cho tự mình luật sư đi làm. Hôm nay tới chủ yếu muốn nhìn một chút Vệ Kiến Hào kết cục có ý tứ gì, hiện tại xem ra giống như Vệ Kiến Hào một điểm làm vệ nguy báo thủ ý nghĩ đều không có. Con của ngươi thật là đủ thảm, có ngươi dạng này một cái hợp cách phụ thân. Vệ Kiến Hào cười lắc đầu, trước kia là không có lựa chọn khác mới có thể yêu chiều hắn, về sau hắn liền không có tư cách tự lực cánh sinh là hắn lựa chọn tốt nhất. Hùng Mỹ Lâm kinh ngạc mắt nhìn Vệ Kiến Hào, đối tự mình cha chồng cũng coi là có chút ít giải, là rất quá quên người, xem ra lúc này vệ nguy mẹ con ngày tốt lành là chấm dứt. Tiếp xuống tìm tới Song Phương luật sư cộng đồng xét duyệt về sau, sắp nhận hợp đồng không có vấn đề, Trầm Lãng trực tiếp chi giao 100 triệu cho Vệ Kiến Hào, Vệ Kiến Hào bên hướng kia cũng đem phiếu nợ tiêu hủy, Hùng Mỹ Lâm triệt để vệ ra thoát thân. Về phần ký tên ly hôn, kẻ có tiền làm việc tự nhiên tốc hành đặc biệt xử lý lại thêm vệ nguy bên kia bị vệ kiến hào một câu liền dọa sợ, thống khoái ký tên ly hôn. Hết thảy thủ tục đi đến, Hùng Mỹ Lâm ôm Trầm Lãng có chút vui đến phát khóc, ta rốt cục rời đi cái kia vực sâu, rốt cuộc không cần mỗi ngày nghĩ đến gia nhân kia. Cảm ơn ngươi. Trầm Lãng liền là vỗ nhẹ Hùng Mỹ Lâm phía sau lưng, các loại Hùng Mỹ Lâm cảm xúc ổn định lại, mới ôn nhu giúp nàng lau nước mắt trên mặt. Tốt, không khóc, cuộc sống trước kia đều triệt để đi qua, về sau đều là hoàn toàn mới của sống. Hùng Mỹ Lâm cũng hạnh phúc gừ một tiếng, ôm trầm lãng cánh tay, trong lòng một tia kiềm chế cũng sẽ không tiếp tục có, có chỉ có hạnh phúc cùng khoái hoạt. Vì ngươi chúc mừng một lần, ban đêm tìm đến Mạn Nghi cùng Thi Di. Trầm Lãng trong xe hỏi, vì cho Hùng Mỹ Lâm chúc mừng dưới, Trầm Lãng quyết định cho Hùng Mỹ Lâm phối xe. Hùng Mỹ Lâm cũng muốn đem vui sướng chia sẻ cho tự mình tốt nhất hai cái bằng hữu, tốt, trước đó chính là các nàng một mực quên bảo ta, lúc này ta cuối cùng thoát khỏi những chuyện kia, nhất định phải cùng các nàng chia sẻ. Trầm Lãng nhìn xem Hùng Mỹ Lâm hưng phấn liễu giễu cùng vệ mạn nhi, Từ Thi Di phân biệt nói chuyện điện thoại. Ta đều nói xong, địa chỉ một hồi phát cho các nàng là được. Hùng Mỹ Lâm nói chuyện điện thoại xong, đưa di động tiện tay ném tại xe chỗ ngồi, đối Trầm Lãng nhu tình như nước nói: Có thể vì tự mình hoa 100 triệu chuột thân nam nhân, đoán chừng trên thế giới cũng chỉ có Trầm Lãng một cái đi. Ngươi hiện tại ở cái kia. Trầm Lãng hỏi là Hùng Mỹ Lâm một mình ở địa phương. Trước đó cái kia cùng vệ nguy phòng ở bất quá là ngay từ đầu hai người chuẩn bị phòng cưới. Tại công ty của chúng ta cho nhân viên chuẩn bị ký túc xá, ta cùng mặt khác ba cái công ty nhân viên ở cùng nhau. Hùng Mỹ Lâm có chút ngượng ngùng giải thích nói. Trầm Lãng nắm Hùng Mỹ Lâm tay, đều đi qua, ta trước cùng ngươi đi dọn dẹp đồ vật, mang chút ngươi không bỏ được, cái khác đều vứt đi. Hùng Mỹ Lâm báo cái địa chỉ, chần bánh ở phía trước gật đầu đối bộ đảm nói tiếp lộ tuyến. Ta tất cả nghe theo ngươi. Về sau ta liền triệt để chỉ có ngươi một cái nam nhân, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ đối với ta tốt." Trầm Lãng vô nhẹ trốn vào trong lồng ngực của mình Hùng Mỹ Lâm, "Đương nhiên, ban đêm mang ngươi qua khẳng định để ngươi hài lòng địa phương, ngươi về sau liền ở cái kia." Tìm một nhà xem như cao quy cách cơm chưa sảnh, Trầm Lãng cùng Hùng Mỹ Lâm ba người ngồi tại trong dạ m nói chuyện hiếm. "Hoa, Mỹ Lâm tỷ, ngươi thật triệt để thoát thân." Từ Thi Di vui mừng nói. "Đúng vậy a, đều là công lao của hắn." Mỹ Lâm nhìn về phía Trầm Lãng mắt thần đô tràn ngập nồng đậm yêu thương, lúc ăn cơm, Từ Thi Di cùng Vệ Mạn Ni ngồi tại Trầm Lãng cùng Hùng Mỹ Lâm đối diện. Từ Thi Di có chút hâm mộ nói: "Hoa, Lãng ca ca ngươi có phải hay không hẳn là cho ta phát hồng bao? Các ngươi cùng coi là ta tác hợp thành công." "Tốt, hôm nào qua ngươi trực tiếp gian cho ngươi soát lễ vật." Một điểm nhỏ lễ vật đối Trầm Lãng tới nói nhiều nước. Vệ Mạn Ni đã làm tự mình khoe mặt cảm giác được cao hứng, lại đồng thời có chút đau lòng. Giống như thứ gì trọng yếu bị cướp đi đồng dạng. Mỹ Lâm, thật chúc mừng ngươi, thu hoạch tự do cùng thu hoạch tình yêu. Vệ Mạn Ni đều có chút hâm mộ Hùng Mỹ Lâm, nghĩ không ra trước đó mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt Hùng Mỹ Lâm, vậy mà lại may mắn như vậy gặp được Trầm Lãng. Hùng Mỹ Lâm không có trả lời, về lấy Trầm Lãng yêu thương ánh mắt. Mỹ Lâm tỷ, đủ rồi, đừng có lại vung thức ăn cho chó cho chúng ta, chúng ta còn không có dùng nữa. Từ Thi Di bĩu môi thầm nói, ta để Lãng ca ca hỗ trợ cũng không có để ngươi hỗ trợ Đàm Mỹ Lâm tỷ ngủ a. Hung Mỹ Lâm đỏ mặt trừng mắt nhìn Từ Thi Di, "Thi Di, chớ nói nhảm, chúng ta không có." Từ Thi Di trợn mắt trừng một cái, "Mỹ Lâm tỷ, ta đều đã rồi đại nghị, đại học năm 2, có được hay không? Các ngươi nếu là không có, ta vậy mới không tin." Hung Mỹ Lâm có chút nghiễm tin không đủ, ai bảo mình quả thật cùng trầm lãng phát sinh quan hệ, với lại loại kia mỹ rượu thật sự là thể nghiệm một lần liền muốn trải nghiệm lần thứ hai. "Tốt, Thi Di." Ngươi lại nói ngươi Mỹ Lâm tỉ liền nên ăn không ngon. Vệ mạng ni cũng đi theo treo gẹo nói. Bữa cơm này ăn rất náo nhiệt, có tử thi gì vui vẻ quả tại, nghị quần tâm cũng khó khăn. Hùng Mỹ Lâm càng là tâm tình rất tốt, uống có chút nhiều, phải chầm lãng hai bảo tiêu lái xe đem vệ mạng ni cùng tử thi gì đưa về nhà. Giót giờ bà vừa tẩn trên xe, chầm lãng hỏi, ngươi có hay không ưa thích xe? Xe. Hùng Mỹ Lâm kinh ngạc dưới, sau đó lắp đầu, ta bình thường đều là cùng mạng ni cùng một chỗ. Đi làm mạn ni cũng sẽ thuận đường tiếp ta, nếu không phải là đi tàu địa ngầm hoặc là đón xe. Chưa từng nghe qua xe xịn Mỹ nữ gái từ này sao? Trầm Lãng trước kia nhìn qua không ít tiệc tùng phía trên, đều là một đám người tiểu thư mặc tác xinh đẹp, sau đó mở ra các loại xe sang trọng tại quán ăn đêm phụ club. Vậy ngươi cảm thấy loại kia xe phù hợp ngươi thẩm mỹ? Trầm Lãng dự định đưa Hùng Mỹ Lâm một chiếc xe làm thường ngày công cụ thay đi bộ, nữ nhân xinh đẹp như vậy qua cùng một đám nam nhân chen tàu điện ngầm, đây là tại chiếm Trầm Lãng tiện nghi. Trường 465, thần bí lê vật mời ký nhận, 58-100, cảm tạ đà chủ manh manh đã tiếm. Hùng Mỹ lâm đối xe không có khái niệm gì, cảm thấy có thể ngồi là được, nhưng nghĩ nghĩ nói, mạng ni chiếc xe kia tốt giống như họa la mệ dạ, ta cảm thấy chiếc kia cũng không tệ. Chầm lãng mắt nhìn thời gian, lúc ăn cơm vừa vặn ở chính giữa buổi trưa, hiện tại còn sớm rất. Cái kia đi thôi, trước mang ngươi thay quần áo khác, ngươi những y phục này đều một số thời khắp đi. Chầm lãng coi như không thế nào chú ý quần áo cũng nhìn ra được Hùng Mỹ Lâm những y phục này rõ ràng tẩy số lần hơi nhiều. Nhưng Hùng Mỹ Lâm nhàn chỉ đạo, khí chất cũng tốt, dù là mặc tương đối bình thường quần áo, cũng không sẽ bị người dùng ánh mắt khắc thường đối đãi. Hùng Mỹ Lâm mắt nhìn mặc quần áo, xác thực đều là xuyên qua đã nhiều năm khoản tiền chắc chắn, ta trước kia một mục đích lũy tiền, 100 triệu với ta mà nói áp lực quá lớn, cũng bình thường không nỡ ăn uống mặc quần áo. Vậy lần trước, Trầm Lãng chỉ là tại Tử Phi lần thứ nhất gặp phải lần kia Lần kia là Mạn Ni xem không đi qua, không phải lôi kéo ta qua Tử Phi ăn cơm, bất quá lần kia về sau qua quán An đêm, ta xác thực chơi rất vui vẻ, phóng thích xong tốt hơn nhiều. Hung Mỹ Lâm nghĩ đến cùng Trầm Lãng lần thứ nhất gặp phải tình cảnh, khóe miệng có chút ngọt ngào mỉm cười. Ha ha, khi đó ngươi nên nói cho ta biết. Trầm Lãng chỉ có thể cho là do đều là duyên phận. Nếu là Từ Thi Di không đột nhiên muốn qua Long Châu trực tiếp, tự mình có vừa lúc làm Long Châu trực tiếp lão bản, định kỳ cho dẫn chương trình soát lễ vật. Vận thật sự cùng Hùng Mỹ Lâm không nhất định có thể gặp lại. Ta làm sao có thể lần thứ nhất liền cùng ngươi nói chuyện nhà, bất quá hiện tại cũng không muộn không phải sao?" Hùng Mỹ Lâm cười hỏi. "Đúng, hiện tại cũng không muộn." Trầm Lãng cho Vệ Nguy phát video, biểu thị chúc mừng, tại Vệ Nguy tay tốc độ khôi phục tính nhanh, khi đó hắc nhị ca bọn hắn hạ thủ cũng không tính quá nặng. Tay phải khi đó không tính nghiêm trọng, Vệ Nguy cũng có chút may mắn, nếu là cái gì đều không động được mới là thống khổ nhất. Bình thường Vệ Nguy liền lấy điện thoại xoát xoát vòng bằng hữu nhìn xem mịt rồi lọc rình loại hình, đột nhiên hẻo chặt len ken một tiếng xuất hiện tin tức. A, người hảo tâm. Đây là cái gì quỷ? Vệ Nguy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc điểm xuống điện thoại nhắc nhở tin tức, sau đó nhìn thấy đối phương cho tự mình phát video. Vệ Nguy không biết rõ ở đâu ra lòng hiếu kỳ, liền ấn mở nhìn thấy chính là ánh đèn tương đối mở tối một kiện khách sạn trong phòng. Ta sát, muốn hay không như thế quá phận, đây là vị nào đại lao cho ta phát? Không biết rõ ta hiện tại không đứng nổi, trả lại cho ta phát như thế kích thích video. Vệ nguy mắng vài câu, ngấm lại chính mình cũng bị Hắc Nghị ca bọn hắn kèm chút giấm hỏng huynh đệ liền một trận nhức cả trứng. Cái quán rượu này rất quen thuộc, đây là Hoa Nhi Đạo Phu. Trước kia vệ nguy chữa trị khỏi thân thể, mặc dù có chút nhỏ bé nh nhẹn, nhưng cũng dung thành các khách sạn đi không ít. Nhìn thấy cái video này quay chụp địa phương, thương phẩm tiêu chí đều là Hoa Nhi Đạo Phu tiêu chí. Ta sát, đây chính là tiền sinh hoạt bị chặt đứt. Nếu không nói cái gì cũng phải thêm người anh em này hả cha, phát hồng bao biểu thị dưới, kinh phí không ý ta. Vệ Nguy còn tại cảm khái, sau đó liền tiếp lấy nhìn xem qua, phát hiện video này chất lượng hình ảnh tương đương rõ ràng, cơ hồ cùng lam quang chất lượng hình ảnh đều không khác mấy. Nam này dáng người tốt như vậy, so bình, nữ vóc người đẹp, khen ngợi. Vệ Nguy mặc dù thân thể không động được, nhưng miệng có thể di động. Hình tượng tiến vào chính đề, Vệ Nguy mặc dù phía dưới mất qua cảm giác, nhưng nội tâm có chút lửa nóng. Loại cảm giác này mới thống khổ nhất, có lòng không đủ lực, ai hiểu Vệ Nguy ưu thương. Ta sát, người anh em này có chút ngu bức, nếu là cho ta mượn một nửa, ta đều đều sớm đem Hùng Mỹ Lâm cho ngủ. Vệ Nguy hâm mộ nói, nhưng càng xem càng hâm mộ, nhìn thấy trong tấm hình nhân vật nữ chính dáng vẻ hạnh phúc, Vệ Nguy đơn giản hâm mộ muốn chết. Ai, nhân sinh a, luôn luôn như thế hy kỵ tính, Lao Thiên gia có thể bảo vệ phù hộ ta mệnh căn tử nhất định an toàn. Mắt khác chúc đôi khẩu nam nữ kia sớm một chút bị xe đâm chết. Vệ Nguy một bên nhìn xem video, một bên không quên ác độc nguyện rủa trầm lãng cùng Hùng Mỹ Lâm. Vệ Nguy cảm thấy tự mình cùng xem phim tình cảm không có gì khác biệt, nhìn xem siêu trường phát ra thời gian, cái video này không sai biệt lắm một cái giờ thời gian. Vệ Nguy lên hét, ta mẹ nó nhiều nhất chỉ có thể cuồng bạo 5 phút đồng hồ, hiện giờ 5-15 phút, chênh lệch này làm sao lớn như vậy? Mỹ Lâm xoay người. Video nhân vật nam chính nói một câu. Vệ Nguy thật xem say sưa ngon lành. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, chớ đã, Mỹ Lâm. Vệ Nguy lại nặng truyền bá một đoạn này, cẩn thận nghe sắp có bẫy, tám lần, xác định người nam kia liền là Trầm Lãng. Nói như vậy, Vệ Nguy muốn rách cả mi mắt, cái kia Mỹ Lâm liền là Hùng Mỹ Lâm. Không ai dám đáp Vệ Nguy, nhưng Vệ Nguy tâm lý đã có đáp án. Hình tượng tại tiếp tục, Vệ Nguy tâm tình phức tạp tiếp lấy nhìn xem qua, đơn giản liền là nam chính anh dũng, nữ chính tiểu mỹ phim tình cảm. Nhưng Vệ Nguy đi xem 10 lần. Vệ Nguy đều không biết rõ tự mình lấy dạng gì trong lòng nhìn 10 lần. Cậu nam nữ, Hùng Mỹ Lâm ngươi tiện. Vệ Nguy cơ hồ là một bên xem vừa mắng. Vốn là không động được, còn xem như thế kình bạo video, Vệ Nguy cảm thấy tự mình quả là nhanh bị tức chết. Nhất là sau cùng cái kia video chế tác thời gian, càng la chẩn chửi chào phúng lấy Vệ Nguy. Vừa lúc tại Vệ Nguy ký tên cùng Hùng Mỹ Lâm ly hôn trước 2 3 ngày, là mấy phim tình cảm màn ảnh ghép lại cùng một chỗ. Đây hết thảy Hùng Mỹ Lâm đều không biết rõ. Tùng Mỹ Lâm coi như biết rõ cũng sẽ không nói cái gì. Vệ Nguy vừa tức vừa giận xem hết video, hùng hùng hổ hổ không ngừng, nhưng ngẫm lại liền tra mình cũng không nguyện ý giúp tự mình báo thù, tự mình lại có năng lực gì qua báo thù? Khả năng ngay cả tiếp cận Trầm Lãng đều không đến gần được, trực tiếp liền bị Trầm Lãng bảo tiêu ném vào trong sông cho cá mập ăn. Một đỉnh tiên diễm mụ chụp tại đỉnh đầu của mình, Vệ Nguy có chút may mắn còn tốt tự mình trong khoảng thời gian này không có đi ra ngoài, bằng không bị người phát hiện đến xấu hổ chết. Đồng thời Vệ Nguy cũng minh bạch, lần trước Trầm Lãng cùng Vệ Mạn Ni bọn hắn đến nhà mình, trước khi đi nói đưa quà của mình là có ý gì. Nguyên lai like là đưa tự mình một đỉnh mũ. Không đề cập tới đã rồi bị tức được nhanh bạo tác Vệ Nguy, Trầm Lãng mang theo Hùng Mỹ Lâm sớm rung thành hot chờ trung tâm chọn rực rỡ muôn màu ô tô. Cơ hội là hot chờ dưới cờ tất cả xe hình, nhà này hot chờ trung tâm đều có bán ra. Hùng Mỹ Lâm nắm Trầm Lãng tay, khóe miệng mang theo mỉm cười nhìn phục vụ viên giới thiệu các loại xe hình. Giá cả không là vấn đề, Người ưa thích cái kia liền mua cái kia, nếu là xoắn suất mấy khoản liền đều mua lại. Phục vụ viên muội tử đã rồi bị trầm lãng trong lời nói tài đại khí thô cho sợ ngây người, trong xe còn có nhìn như vậy. Hùng Mỹ Lâm hạnh phúc gật đầu, đối phục vụ viên muội tử nói, ta thích bà là mẹ già, ta muốn cùng ta khoe mặt mỡ đồng dạng xe, đổi nhan sắc là được. Phục vụ viên muội tử chỉ có thể cảm khái một câu, làm thổ hào nữ nhân liền là hạnh phúc, làm Hùng Mỹ Lâm giới thiệu trong tiệm host chờ bà là mẹ già hiện xe. Phu nhân Cái này hốt trở bạ là mệ dạ, tuyển phối 20 vạn, tổng cộng giá bán 145 vạn. Hùng Mỹ Lâm nhìn thấy cái này hiện xe là màu trắng, mà vệ mạng ni cái kia khoảng là màu đen. Cái này hiện xe cùng mạng ni nhan sắc không đồng dạng, ta thật thích. Hùng Mỹ Lâm cười đứng tại trầm lãng bên cạnh nói. Vậy liền nó, khuê mật khoảng sao? Rất không tệ. Trầm lãng cười ra hiệu trần mánh qua quét thẻ, nếu là ngày nào khuê mật tan sạch thì càng hoàn mỹ. Chương 466, cho Nguyễn Nhã Phỉ tìm người bạn. 59100, cảm tạ Đả chủ Phong Lan 11110. Trầm Lãng từ trước tới giờ không tiêu xài, ân, ngoại trừ cho nữ nhân mua đồ trong chuyện này. Ai bảo nữ nhân đều là cần bảo dưỡng đâu, nữ nhân liền là khuôn mặt nam nhân mặt. Hùng Mỹ Lâm đặc ý tại trên hợp đồng ký tên, một cô Potter bà là mẹ dạ liền thuộc về tại Hùng Mỹ Lâm danh nghĩa. Cảm ơn ngươi, thân yêu, mua. Hùng Mỹ Lâm ôm Trầm Lãng hôn một cái, cô bán hàng không có chút nào để ý, thậm chí đặc biệt muốn cùng Hùng Mỹ Lâm đổi chỗ. Phu nhân Thủ tục của ngài chúng ta tốc độ nhanh nhất giúp ngài chuẩn bị cho tốt, trước khi bài một hồi liền có thể chuẩn bị cho tốt, ban đêm ngài tới lấy xe có thể chứ? Làm một nhà porter trung tâm, tại trung thành khối này làm giấy phép phương diện giao tiếp, tuyệt đối tốc độ nhanh nhất có thể cho ngươi làm tốt. Trầm Lãng vừa vặn muốn dẫn Hùng Mỹ Lâm đi dạo phố làm Hùng Mỹ Lâm mua thêm chút quần áo, không cần phải gấp gáp, ban đêm chúng ta sẽ tới lấy. Tốt, tiến hành. Phục vụ viên muội tử cung kính đem Trầm Lãng bọn hắn đưa ra porter trung tâm. Nhìn thấy Trầm Lãng đội xe rời đi một mặt hâm mộ. Đồng dạng là bị cái kia, làm sao người với người chênh lệch cứ như vậy lại? Phục vụ viên muội tử cảm khái câu, liền tranh thủ thời gian đi giúp Trầm Lãng bọn hắn xử lý thủ tục. Đến thái cổ bên trong, trước kia Hùng Mỹ Lâm cùng Từ Thi Di các nàng tới qua mấy lần, nhưng mỗi lần tới đều là miễn cưỡng vui cười. Hôn nhân đều không thuận lợi, còn có tâm tư dạo phố. Lúc này cũng không đồng dạng, trên thân không có áp lực Hùng Mỹ Lâm, lần đầu cảm giác được nữ nhân dạo phố mỹ diệu. Trầm Lão nhìn xem Hùng Mỹ Lâm tràn đầy phấn khởi công lược một nhà lại một nhà cửa hàng, nếu không phải thể lực đạt được cường hóa, thật bùi không dậy nổi đi dạo lên đường phố đến thể lực giá trị mát nữ nhân. Vừa giữa trưa, cùng tại phía sau hai người Trần Mạnh trong tay bọn họ cơ hồ một người ba bốn mua sắm túi. Vừa mới bắt đầu Hùng Mỹ Lâm mua quần áo còn xem giá cả, tại Trầm Lão phía sau cổ vụ dưới, Hùng Mỹ Lâm chỉ tuyển chọn mình thích kiểu dáng, giá cả cái gì dùng Trầm Lão lại nói không phải cho kẻ có tiền xem. Một buổi chiều, tới gần năm điểm Trầm Lãng mới mang theo vẫn chưa thỏa mãn Hùng Mỹ Lâm rời đi thái cổ bên trong. Một vòng càn quét xuống tới, Hùng Mỹ Lâm cũng bỏ ra không sai biệt lắm sắp 50 vạn. "Oa, ta vậy mà tốn tiền nhiều như vậy." Hùng Mỹ Lâm ngượng ngùng đỏ mặt nói. "Đồng dạng nam nhân thật nuôi không nổi ngươi bại gia nữa nhân." Trầm Lãng nói đùa. "Trán ghét ta, ta chính là một là không có khống chế lại nha, vậy ta bồi thường ngươi tốt sao?" Hùng Mỹ Lâm nghĩ đến tự mình giống như duy nhất có thể bồi thường phương thức chỉ có định nọt Trầm Lãng. Trầm Lãng liền là trêu chọc Hùng Mỹ Lâm mà thôi, không thèm để ý nói, "Ban đêm mang ngươi qua chỗ tốt, đi thôi, chúng ta trước đi lấy xe." Đội xe Porter chờ trung tâm, phục vụ viên ngồi tử chuẩn bị kỹ càng trước khi bảy, màu trắng Porter vả lạ mệ dạ ngừng ở bên ngoài chờ Hùng Mỹ Lâm đến. Hùng Mỹ Lâm có chút kích động nhận chìa khóa và hợp đồng, tại nhân viên công tác vui vẻ đưa tiện dưới, ngồi tại chủ châu ngồi lái xe khởi động vả lạ mệ dạ. "Ngươi sẽ không đã nhiều năm đều không lái xe." Trầm Lãng nhìn thấy Hùng Mỹ Lâm có chút sinh sơ khởi động cảm thấy có chút không ổn. Không có, ta chính là không cố ý cùng mở, ngẫu nhiên mở mạn ni xe. Trầm Lãng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, tự động cản xe đều tốt mở, người lái chậm chậm liền tốt. Hùng Mỹ Lâm đơn giản thích dưỡng ạ là mẹ dạ công năng, liền giẫm lên chân ga cất bước, đằng sau đi theo Trần Mánh đoàn xe của bọn hắn. Qua cái kia, Hùng Mỹ Lâm vừa lái xe một bên hỏi Trầm Lãng. Trầm Lãng báo cái địa chỉ cho Hùng Mỹ Lâm, một đường mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng coi như thuận lợi đến Atlantis thời đại hoàng kim khu biệt thự. Trần Mạnh trước một bước xuống xe qua nhấn chuông cửa, sau đó trong biệt thự bảo mẫu mở cửa, để Hùng Mỹ Lâm mở vạ làm mẹ già tiến vào gara tầng ngầm. Trần Mạnh hộ tống Trầm Lãng bọn hắn đến cửa biệt thự, mới mang theo mấy bảo tiêu tại trong biệt thự ngoại trạm cư vị. Ngụy Nhã Phỉ nghe được bảo mẫu nói Trầm Lãng trở về, vội vàng xuống lầu vừa vặn trông thấy Trầm Lãng lôi kéo Hùng Mỹ Lâm đi vào biệt thự, không khí hiện trường ngay tức khắc lúng túng một cái. Trầm Lãng rất thẳng thắn đem nhận biết vấn đề giao cho hai người bọn họ, tự mình lên lầu qua tám giữa. Phòng khách hai nữ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn Hùng Mỹ Lâm càng lớn một chút, cũng thành thục chút chủ động lôi kéo Ngụy Nhã Phỉ ngồi xuống. "Ta gọi Hùng Mỹ Lâm, ngươi." Hùng Mỹ Lâm nhìn trước mắt thanh xuân rảo giạt Ngụy Nhã Phỉ, ngược lại là không có cái gì để ý. Ngụy Nhã Phỉ trong lòng có một ít phiền muộn, trước đó mặc dù trong lòng có chút không yên tâm Trầm Lãng mang về những nữ nhân khác, nhưng thật phát sinh thời điểm, Ngụy Nhã Phỉ vẫn là có chút không tiếp thu được. Ta là Ngụy Nhã Phỉ, cái kia, các ngươi đã rồi. Ngụy Nhã Phỉ vẫn giấu trong lòng cuối cùng một tia kỳ vọng. "Là, liền là như ngươi nghĩ." Ngụy Nhã Phỉ lập tức cụ dụ cúi đầu nói, "Quả nhiên, ta liền nói hắn không có khả năng tùy tiện mang nữ nhân trở về. Ngươi rất sợ mất qua hắn." Ngụy Nhã Phỉ có chút thất lạc gật đầu, "Ta quen biết hắn rất sớm, bất quá khi đó hắn liền cùng với ta một đêm, về sau rốt cuộc không có liên hệ." Các loại Hùng Mỹ Lâm nghe xong Ngụy Nhã Phỉ giảng thuật, cũng đại khái giải trầm lãng cùng Ngụy Nhã Phỉ tình cảm liên quan. Các loại trầm lãng tắm rửa kết thúc lúc đi ra, hai người đã rồi vừa nói vừa cười cùng một chỗ trò chuyện. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đánh. Trầm lãng cười ngồi tại giữa hai người, Ngụy Nhã Phỉ làm trầm lãng cầm bị cắt gọn hỏa lãng quả, dùng cây tăm đâm một khối đốt tới trầm lãng miệng bên trong. Làm sao lại, bất quá ngươi đã vậy còn quá hào phóng. La Mỹ Lâm tỷ bỏ ra 100 triệu. Ngụy Nhã Phỉ đều không thể tin được, nhưng lại có chút khác chờ mong hỏi trầm lãng. Nếu là Mỹ lâm tỉ sự tỉnh xảy ra ở trên người ta, ngươi sẽ vì ta cũng hoa một trăm triệu sao. Trầm lãng nhịn không được cười lên, nữ nhân các ngươi chính là cái gì đều muốn ganh đua so sánh, loại chuyện này có tốt như vậy ganh đua so sánh sao. Ngươi liền nói đi, nói cho ta biết, đến cùng có thể hay không vì ta hoa một trăm triệu trục thân. Nguy nhã phỉ nắm lấy trầm lãng cánh tay làm núng nói. Sẽ, khẳng định sẽ. Nguy nhã phỉ lúc này mới hài lòng đưa lên môi thơm, dù là trầm lãng là nói dối chỉ cần tự mình nghe vui vẻ chẳng phải đủ. Trầm lặng lăn hoa quả, xem TV, bên cạnh một trái một phải còn có hai đại mỹ nữ. Cơm nước xong xuôi, còn không có vận động một chút, nghe nói trên lầu có ý yoga bóng, cùng một chỗ qua trải nghiệm lần. Hùng Mỹ Lâm còn không hiểu nhiều, nhưng Ngụy Nhã Phỉ mặt lại đỏ lên, nàng vừa nghiệm trải qua yoga bóng trợ giúp rèn luyện mỹ diệu. Ban đêm vẫn là Mỹ Lâm tỷ lần thứ nhất vào ở, để Mỹ Lâm tỷ trải nghiệm. Nói xong, Ngụy Nhã Phỉ lôi kéo Hùng Mỹ Lâm đạp đạp lên lầu. Ma Hùng Mỹ Lâm đi xem chằm lãng trước đó định chế phòng giũ quần áo. Cơ hồ là nữ nhân liền lại bị rực rỡ muôn màu các loại nhãn hiệu từng loại xa xỉ phẩm cho chấn kinh, kính dâm từng dãy, giày cơ hồ toàn bộ một mặt tường bên trên đều là. Mỹ Lâm tỷ, thần kỳ nhất chính là trong này quần áo, ngươi tự mình đi chọn một kiện sau đó qua trên lầu phòng tập thể thao, nơi đó yoga bóng thích hợp nhất để luyện. Ngụy Nhã phỉ nhấn xuống chạy bằng điện cửa, bên trong phòng tối bạo lộ ra, cùng điện ảnh giống như. Trong này còn có phòng tối Ngụy Nhã Phỉ cười gật đầu, mang theo Hùng Mỹ Lâm tham quan trầm lãng thích nhất ẩn tàng phòng giữ quần áo. Chương 467: Hùng Mỹ Lâm tặc sẽ chơi, 6100, cảm tạ đa chủ Ngụy Ăn. Trầm lãng cảm thấy nhân viên nhiều riêng phần mình phân tán cũng không tốt quản lý, vẫn là tập hợp một chỗ định kỳ thống nhất kiểm tra công việc mới hợp lý nhất. Hùng Mỹ Lâm đối trầm lãng ở bên ngoài thế nào không quan tâm, hoặc là nói tại Hùng Mỹ Lâm trong lòng, từ trầm lãng làm chi giao 100 triệu chuột thân phí, mình đời này liền đã là trầm lãng nữ nhân. Quản hắn bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ đều cùng tự mình không quan hệ, cho nên khi nhìn thấy khắp tường nhân viên phụ, Hung Mỹ Lâm liền ngay từ đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền chủ động hỏi Ngụy Nhã Phỉ, hắn lại ưa thích cái kia một cái. Ngậy, hắn không kém đàn, bất quá Mỹ Lâm tỷ, ta người đề nghị ngươi có thể xuyên cái này giáo sư khoản, khẳng định sẽ để cho hắn vui vẻ, lại có thể nổi bật thân hình của ngươi. Hung Mỹ Lâm cũng không để ý Ngụy Nhã Phỉ tại, liền đổi xong bộ quần áo này, đặc biệt đeo lên một cái túi đen cho dù là Ngụy Nhã Phỉ đều xem lên người, nhịn không được nói, "Mỹ Lâm tỷ, ngươi cùng chúng ta trường học cái kia chút nữ giáo sư đều không khác ấy, thật giống như với lại tốt có khí chất. Có đúng không?" Hung Mỹ Lâm chiếu vào phòng tối toàn thân kính rọi xét một hồi, xác thực như Ngụy Nhã Phỉ nói, nhưng quần áo xem như tương đối bảo thủ loại hình. "Mỹ Lâm tỷ, ngươi đã xuyên qua bộ quần áo này, vậy ngươi có thể qua trên lầu phòng số 2." Ngụy Nhã Phỉ có chút bất đắc dĩ nói, vì phối hợp mỗi nghề nghiệp nhân viên Hắn gọi ý tìm người đem mỗi cái gian phòng đều cho một lần nữa sửa lại sửa sang. Hùng Mỹ Lâm không hiểu ra sao, bất quá vẫn gật đầu, "Vậy ngươi nói cho hắn biết một tiếng, ta trước đi qua nhìn một chút." Tốt. Ngụy Nhã Phỉ cùng Hùng Mỹ Lâm mỗi người đi một ngả, qua dưới lầu thông chi trầm lãng qua. Một bên khác Ngụy Nhã Phỉ hướng phòng số 2 ở giữa đi qua, để cho tiện phân chia, mỗi cửa gian phòng còn dán nhãn hiệu. Hùng Mỹ Lâm rất dễ dàng liền thấy phòng số 2 ở giữa bên phải bên cạnh tận cùng bên trong nhất, đẩy cửa, cửa không có khóa. Hùng Mỹ Lâm mở cửa đèn, ngay tức khắc trong phòng ngủ trong nháy mắt sáng tỏ, Hùng Mỹ Lâm cũng bị trước mắt nhìn thấy một màn sợ ngây người. Đây là phòng ngủ. Hùng Mỹ Lâm miệng nhỏ khẽ nếp kinh ngạc nhìn trước mắt bị cải tạo cực kỳ kỳ kỳ hoa phòng ngủ. Bình thường phòng ngủ liền là một cái giường, còn có tủ quần áo đồ dùng trong nhà loại hình. Nhưng căn phòng ngủ này rõ ràng không đồng dạng, một chỗ bị cố ý trả sắt rõ ràng về sau, treo bằng đen, với lại nhất làm cho Hùng Mỹ Lâm trợ khóc trợ cười là còn cố ý làm ra nửa thân cao bục dạng. Sau đó còn có ba, bốn tấm một mình bạn đọc sách cùng ghế bị bày phóng tại trong phòng ngủ, nơi hẻo lánh chỗ có một cái mang theo màn chướng màu đỏ giường bị rộng thùng thình, phía trên phủ lên á tơ ngốn đệm chăn. Du La Hùng Mỹ Lâm lại không hiểu, cũng biết đây chính là tình yêu phim thưởng xuyên quay chụp hoàn cảnh. Cơ hồ liền là cái kia chút tình yêu phim quay chụp địa phương phiên bản. Hùng Mỹ Lâm vợ khóc vợ cười ngồi ở giường một bên, cầm điện thoại đột nhiên tâm tư khẽ động, cho vẻ nguy phát mấy chương ảnh chụp. Vệ Nguy cùng Hùng Mỹ Lâm ngược lại là còn có o hay chán, chầm lãng phát cái kia video kèm chút liền cho Vệ Nguy tức chết. Mặc dù Vệ Nguy mắng lấy Hùng Mỹ Lâm tiện nữ nhân, nhưng nhìn thấy Hùng Mỹ Lâm gửi tới o hay chán, tay rất thành thật điểm xuống. Bức ảnh đầu tiên là Hùng Mỹ Lâm đối một cái toàn thân kính tự chụp hình. Xem Vệ Nguy trong lòng nén giận, nam nhân kia không hiểu Hùng Mỹ Lâm mặc chính là cái gì quần áo, rõ ràng liền là nam nhân thích nhất giáo sư nhân viên phục. Tiện nữ nhân, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Vệ Nguy cơ hổ tức miệng mắng to phát ra giọng nói. Nhưng Hùng Mỹ Lâm cũng không nghe Vệ Nguy phát tới giọng nói, Vệ Nguy một tay không đánh được chữ, chỉ có thể phát giọng nói. Lại phát một tấm hình, là trong phòng ngủ toàn cảnh, còn cố ý cho Vệ Nguy ghi chép video. Vệ Nguy đã dở sợ ngây người, phòng ngủ còn có thể chơi như vậy. Không đúng, một hồi thê tử của mình muốn ở chỗ này bị quay chụp. Không đúng, đã là vợ trước. Thế nhưng, ta vợ trước vẫn là hoàn mỹ chi thân a. Càng nghĩ thì càng đệ vệ nguy đau lòng, nhưng phát mấy đầu giọng nói nhìn thấy Hùng Mỹ Lâm một điểm hồi phục đều không có, phát ra ảnh chụp lộ ra video. Vệ Nguy cũng liền trầm mặc, đột nhiên thấy được phòng ngủ nơi hẻo lánh chỗ trưng bày giường. Vệ Nguy xem như nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng bình thường điểm, không đúng. Có giường làm sao có thể bình thường. Hùng Mỹ Lâm, ngươi đừng quá mức, ta cho ngươi biết, ngươi như thế phát video cùng ảnh chụp là có ý gì? Vệ Nguy nhất tức giận chính là điểm này tự mình cùng cái kẻ ngu đồng dạng gào thét, nhưng đối diện nhìn như không thấy, căn bản cũng không ngừng tự mình phát giọng nói. Vệ Nguy rất muốn liền trực tiếp như vậy xóa Hùng Mỹ Lâm lại chặt, nhưng lại muốn biết rõ một hồi sẽ phát sinh cái gì. Vệ Nguy nhìn thấy Hùng Mỹ Lâm gửi tới video kết nối, không chút do dự điểm đồng ý. Liên nhìn thấy Hùng Mỹ Lâm đưa di động phóng tới rời giường bên cạnh cách đó không xa, vừa lúc có giá đỡ, kịp lấy. Đây cũng là trầm lãng trước đó mua, thuận tiện ngẫu nhiên thỏa mãn tự mình tương đương trợ quay phim ý nghĩ. Vệ Nguy nhìn xem trong màn ảnh cố định bục giảng cùng bảng đen, cùng mấy chương cái bảng. Lại cạnh. Cửa bị đẩy ra, Vệ Nguy cơ hồ dùng đầu ngón chân muốn đều biết rõ là trầm lãng tiến vào. Vệ Nguy nghĩ tới mắng to vài câu, nhưng tự mình một tên phế nhân tại cách xa nhau không biết nơi bao xa coi như mắng cũng vô dụng. Trầm lãng cũng không nghĩ tới Hùng Mỹ Lâm như thế nghe lời, còn tưởng rằng sẽ nhăn nhó một trận. "Lão công, ngươi đã đến." Hùng Mỹ Lâm liền là muốn trả thù Vệ Nguy. Hùng Mỹ Lâm không biết rõ vệ nguy đã rồi bị tức trải qua một lần. Nếu là biết rõ đoán chừng sẽ không có ngày nay chuyện tốt. Trầm Lãng sững sốt một chút, sau đó gật đầu nói, nghĩ như thế nào mặc bộ quần áo này. Ta phát hiện các ngươi kẻ có tiền thực biết chơi, biệt thự này nếu là mở thành mắt xích đoán chừng sẽ rất được hoan nghênh. Trầm Lãng cười cười nhìn thấy bị giá đỡ kẹp lấy điện thoại, chỉ chỉ hỏi, đây là. Sau đó nhìn thấy Hùng Mỹ Lâm biểu lộ, liền hiểu được, gia hiệu Tiêu Kim Thương thành cho điện thoại thêm bờ UF. Tối thiểu cũng phải xứng đáng vệ nguy người xem không phải. Vệ Nguy ngạc nhiên phát hiện lập tức video đánh dấu thanh chất lượng hình ảnh biến thành lam quang chất lượng hình ảnh, rõ ràng độ đề cao, nhưng vệ nguy càng tức giận hơn. Nhìn thấy Hùng Mỹ Lâm mang trên mặt mễ mại đáng yêu ý cười, mặc vào một thân nhiệt hỏa lòng dạ mở rộng giáo sư phụ. Vệ Nguy cảm thấy tim đập của mình cùng việc học tại cấp tốc thiêu đốt. Tiến vào muộn như vậy, còn không tranh thủ thời gian ngồi xuống cho ta. Chẳng lẽ ngươi muốn lão sư trừng phạt ngươi sao? Hùng Mỹ Lâm rất mau tiến vào phần diễn. Đóng vai thành một tên nghiêm khắc nữ giáo sư đối chằm lãng khiển trách. Nhìn xem video đối diện Hùng Mỹ Lâm dáng vẻ vẻ nguy triệt để bó tay rồi, vậy mà trả thù ác như vậy. Tiếp xuống video đơn giản cơ bản giống nhau, vẻ nguy cũng nhìn qua tương tự video tại trên website. Nhưng là hai chuyện khác nhau, nữ diễn viên là tự mình vợ trước, mặt khác một cái nam diễn viên là cựu nhân của mình. Mẹ nó muốn chọc giận chết tự mình tiết tấu a. Nhất là nhìn thấy nam học sinh giận dữ trừng phạt nữ giáo sư mà đánh. Vệ Nguy tức giận khâu lại dây đều mở, phát ra như giết heo chu lên. "A đau chết mất, đây chứng, Trầm Lãng, ta không để yên cho ngươi." Vệ Nguy không ngừng mang lấy, khoe miệng đôi khi thì co quắp, vết thương rạn đường chỉ đau, nhìn thấy video càng đau. Video trọn vẹn 2 giờ thời gian, Vệ Nguy cũng nhìn 2 giờ thời gian, thẳng đến cuối cùng trong video Hùng Mỹ Lâm không chịu nổi hồi hạ, mới kết thúc quay chụp. Hùng Mỹ Lâm hài lòng đối video nói: "Cảm ơn ngươi." Để cho ta đem chân quý nhất giữ lại cho ta Lao Công, về sau cũng không thấy nữa." Vệ Nguy vừa muốn chửi ầm lên, sau đó nhìn thấy Hùng Mỹ Lâm cố ý cho Trầm Lão một cái đặc tả màn ảnh, nhìn nhìn lại tự mình triệt để phế bỏ huynh đệ. Vệ Nguy cảm thấy một trận nhức cả trứng. Chương 468: Vì mô thế giới muốn đầu tư bỏ vốn, 61100, cảm tạ đa chủ phấn đấu tiểu nam nhân. Trầm Lão nhìn xem có chút mỏi mệt nhưng lại phá lệ thỏa mãn Hùng Mỹ Lâm, bất đắc dĩ nói, "Lúc này ngươi hài lòng?" Ấn, không trả thù hắn luôn luôn cảm thấy tự mình trước kia chịu nhiều như vậy ủy khuất quá hoan uổng. Hùng Mỹ Lâm lo lắng nhìn xem chầm lãng, ngươi sẽ không để tâm chứ. Để ý. Sẽ không, nếu như ngươi muốn, có thể mỗi ngày cho hắn phát, ngày mai chúng ta đổi trích video có được hay không. Hùng Mỹ Lâm nắm tay nhỏ đập nhẹ chầm lãng, nha, ngươi xấu lắm. Sau đó thật là có một ít trờ mong, nhưng lại đáng tiếc nói, thế nhưng là ta vừa rồi đã rồi cho hắn kéo đen xóa bỏ che dấu. Cùng ngươi không cần phải để ý đến, ta có biện pháp, lại nói ta đều sớm lúc trước liền đã rồi quay chụp đồng thời cho hắn nhìn. Trước đó, ta làm sao không biết rõ? Trầm Lãng lấy điện thoại di động ra cho Hùng Mỹ Lâm nhìn thoáng qua, chính là Trầm Lãng cho lúc trước vệ nguy phát cái kia video. Hùng Mỹ Lâm cơ hồ khuôn mặt đỏ bừng xem hết toàn bộ video, không thuận theo nói, ngươi xấu lắm, vậy ta hôm nay không phải thua lỗ. Không, ngươi tính kiếm lời, máu lửa. Hùng Mỹ Lâm nhăn nhó Sau đó trả thù tâm lý càng nhiều chút, lại nói loại chuyện này cho Vệ Nguy xem không phải kích thích hơn sao? Vậy ta ngày mai thử xuống trích phần diễn." Hung Mỹ Lâm chớp mắt to hỏi. "Đương nhiên có thể, bất quá ngươi muốn trận hí nhân vật nam chính nhất định phải đều là ta." Chán ghét, cái kia nếu không ta còn có thể tìm cái khác nam. Hung Mỹ Lâm biết do nam nhân đều ghen tị, so nữ nhân còn lợi hại hơn. Liên tiếp 4 ngày, trâm lãng biệt thự này tổng cộng bị cải tạo thành 4 chủ đề gian phòng. Giáo sư đi học chủ đề đã rồi thể nghiệm qua. Còn lại y tá chích giường bệnh chủ đề, nữ bộ quét dọn gian phòng chủ đề, thư ký làm việc chủ đề đều một đám người dập tốt gian phòng cho vệ nguy phát đi qua. Mỗi ngày vệ nguy thống khổ nhất liền là điện thoại luôn luôn định lúc tiếp vào trầm lãng gửi tới video. Mỗi ngày đều là người hảo tâm kia, với lại mỗi lần tự mình xóa bỏ đối phương hảo hữu. Nhưng đối phương đột nhiên ngày thứ 2 lại một lần xuất hiện tại tự mình hảo hữu liệt biểu hướng tự mình gửi đi video. Lần này là nhất ao. À à à, tức giận à. Vệ nguy sắp bị Trầm Lãng cùng Hùng Mỹ Lâm tra tấn điên rồi, mỗi ngày đều nhìn thấy tự mình giai đoạn trước cùng với Trầm Lãng quay trụ phân diễn, vệ nguy cảm thấy tự mình hiện tại hận không thể tại chỗ giải thể. Trầm Lãng cũng đem mã nà cho đưa đến nơi này cùng Mỹ Nhã Phỉ, Hùng Mỹ Lâm làm người bạn, hiện tại Dung Thành bên này viên công tốc xá giống như thủ đô, đều là ở bà cái nhân viên. Chỉ bất quá Dung Thành bên này là chủ đề trải nghiệm ký tốc xá. Mã Na vào lúc ban đêm bị đánh tiến vào liền bị Trầm Lãng kéo qua trải nghiệm lần thư ký làm việc chủ đề. Nhất làm cho Trầm Lãng cảm thấy sảng khoái liền là mỗi cái địa phương đều không có để tự mình phiền lòng sự tình, giống nữ nhân ở giữa lẫn nhau nổi tranh chấp sự tình càng là chưa từng có. Dù sao các nàng đều biết rõ tự mình tại Trầm Lãng trong lòng định vị liền là công ty nhân viên, cho nên làm gì lẫn nhau khó xử. Điểm này là các công nhân viên hợp tác lẫn nhau tiền đề, rời đi dung thành chủ đề trải nghiệm ký túc xá trước đó. Trầm Lãng mang theo tự mình 3 tên nhân viên triệu cá thể nghiệm một lần chủ đề gian phòng. Mỗi cái gian phòng 3 vị nhân viên đều mặc lấy thống nhất trang phục, cùng một chỗ hướng Trầm Lãng báo cáo làm việc. Thương Hải, Vi Mô Thế Giới, Tổng Giám Đốc Văn Phòng, Trân Vân Hướng Trầm Lãng hồi báo tình huống trước mắt, Trầm Tổng, trước mắt chúng ta tịp tộc gáp lần đao loạt đã rồi đột phá 30 triệu, ngày hoạt dụng hộ cao tới 10 triệu. Với lại chúng ta người sử dụng đã rồi có không ít tự mình chế tắc ca khúc Có rất phổ thông người sử dụng đều có thể thu hoạch được mấy trăm ngàn điểm tán, ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu áp vòng đầu tư bỏ vốn. Muốn nói ai có thể hoa hạ có hiệp học trên thân thu lợi lớn nhất, đương nhiên trừ tịp tộc ra không còn có thể là ai khác. Dựa vào giống nhau định vị, tịp tộc tại người tuổi trẻ thị trường tương đương lửa, nhất là tại 1-2 giây thành thị 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi đều là tịp tộc mục tiêu đám người. Theo điểm tán có thể đổi tiền đốt tiền sách lược, tịp tộc phát triển tương đương cấp t Tại thiển cận nhiều lần lĩnh vực càng là lực lượng mới xuất hiện. 30 triệu không có. Không có, nếu không phải dựa vào tiệp tộc hiện tại đã rồi có thể tiếp quảng cáo, đều sớm đã rồi thâm hụt. Trần Vân đối đốt tiền sách lược là vừa thương vừa sợ, yêu là dùng hộ tăng trưởng tốc độ rất nhanh, sợ chính là tiền căn bản vốn không trải qua đốt. Làm internet công ty đốt tiền thời điểm, tiền liền đã không phải là tiền, liền là số lượng chữ mà thôi. Vậy rất đơn giản à, bắt đầu đầu tư bỏ vốn đi. Hỏi một chút có hay không đánh giá giá trị cho ra 300 triệu đô la Mỹ, không có lời nói liền chia tách đầu tư bỏ vốn, ta trước đó lần kia đầu tư bỏ vốn xem như a một vòng đầu tư bỏ vốn, lập tức ra hai vòng đầu tư bỏ vốn. Trần Vân liền là chờ lấy Trầm Lãng đồng ý, cái kia Trầm tổng ngươi có liên hệ tốt người đầu tư sao? Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Trầm Lãng đột nhiên nhớ tới trước đó Lâm Tuấn cùng tự mình đề cập qua muốn cùng một lần, còn có phụ thân của Diệp tử Hi Diệp Kiến Huân cũng chuẩn bị lúc này đầu tư một thanh. Trầm Lãng trước cho Lâm Tuấn gọi điện thoại, Lâm Tuấn đang bận thượng hải câu lạc bộ giám sát sự tình, nhìn thấy Trầm Lãng gọi điện thoại tới vội vàng nhận. "Uy, đại lão bản, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ta trước đó đề cập với ngươi cái kia công ty muốn tiến hành á vòng đầu tư bỏ vốn, ngươi muốn đầu tư sao?" Lâm Tuấn kinh ngạc nói, "Là cái kia vạn ca giúp đỡ xử lý thủ tục vi mô thế giới. Đúng, á vòng đánh ra giá, giá trị 3 ức đô la Mỹ, đầu tư bỏ vốn 1500 vạn đô la Mỹ." Có thể lấy ra 5% cổ phần, ngươi chuẩn bị làm sao?" Lâm Tuấn đã rồi bị Trầm Lãng khiếp sợ đầu dạ xuống đất, "Ta ca, ta nhớ được ngươi cái kia công ty mới không bao lâu đi, đã rồi biến thành chuẩn độc giác thú công ty." Cùng phi tưởng khoa học kỹ thuật khác biệt, vi mô thế giới là Lâm Tuấn nhìn xem thành lập, gây dựng thời điểm Lâm Tuấn còn đi theo đưa cái giỏ hoa. Trầm Lãng cũng cười, "Đứng vậy à, bất quá ngươi nếu là lần này không đầu tư, ta đoán chừng về sau ngươi chỉ sợ càng cùng không dậy nổi." Cái kia còn nói cái khác Ánh mắt của ngươi ta tin tưởng, ta lấy 2% cổ phần đi, đúng, ta có thể đem ta lạ phở dạ gì bán cho ngươi sao? Trầm Lãng có chút kinh ngạc, ngươi muốn bán lạ phở dạ gì? Vì cái gì không? Nếu là đầu tư công ty của ngươi, khỏi cần phải nói chỉ cần là biến thành độc nhất vô nhị thú, ta liền kiếm lời gấp ba, không phải sao? Lâm Tuấn Đầu nao rất rõ ràng nói, ta mua cho ngươi lạ phở dạ gì không cần nhiều, 6 triệu đẹp kim cương tốt đủ ngươi vi mô thế giới á vòng 2% cổ phần. Trầm Lãng gật gật đầu, hiện tại trong nước một cỗ hai tay lạ phở dạ gì giá cả muốn so xuất xưởng giá cả đắt đến nhiều. Trên cơ bản đều tại 6 triệu 500.000 đô la Mỹ khoảng chừng, Lâm Tuấn 6 triệu báo giá sát thực không cao. Ha ha, tốt, vậy ta cũng cho ngươi cam đoan, ngươi có thể đợi mấy vòng lại bán đi qua, đến lúc đó ngươi đầu tư 6 triệu đô la Mỹ đoán chừng có thể quay lại đến 2 6 triệu đô la Mỹ. Trầm Lãng cần chính là tiếp tục đánh giá giá trị đề cao, thiếu tiền lời nói cũng không thiếu. Thuận tiện cho mấy người bằng hữu đưa chút tài lộ. Cái kia quyết định như vậy đi, quay đầu chúng ta ký hợp đồng, Lạc Phở Dạ gì liền cho ngươi, ngươi hiện tại ở đâu? Lâm Tuấn tại đầu bên kia điện thoại hỏi thăm. Ta hiện tại liền tại V mô thế giới. Lâm Tuấn sững sốt một chút sau đó nói, vậy thì thật là tốt, ta một hồi về câu lạc bộ đem Lạc Phở Dạ gì chạy đến ngươi công ty dưới lầu, sau đó đem thủ tục làm một chút. Cúp điện thoại, trầm lặng nhìn xem Trần Vân nói, chuẩn bị xuống hợp đồng, a vòng thứ 1 cái người đầu tư tới. 6 triệu đô la Mỹ, 2 phần trăm cổ phần. Trưng 469, tạ ngọc, 62-100, cảm tạ đà chủ gió bấp cái kia thổi. 5 hát triệu, Lâm Tuấn mở ra tao đỏ lạ phở dạ gì đi vào vi mô thế giới ký túc xá. Dựa vào tại bên cạnh xe Lâm Tuấn phi thường bựa điểm điếu thuốc hút lấy, thỉnh thoảng đánh ra xuất nhập ký túc xá mỹ nữ. Lâm Tuấn gần nhất đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim, suốt ngày cùng một đám người nước ngoài tại cùng nhau nghiên cứu Thượng Hải câu lạc bộ tiến triển. Lâm Tuấn cảm thấy tự mình thời gian rảnh, khả năng rơi tính đều sẽ nhận vấn đề. Người nước ngoài Đồng Tính Luyến Ái có chút nghiêm trọng, tỉ như David cổ lìn liền có chút huynh hướng. Nhiều lần kém chút đối Lâm Tuấn động thủ, còn tốt Lâm Tuấn cơ trí cùng lúc tránh thoát. Nhìn thấy Trầm Lãng đi tới, Lâm Tuấn cười khoát tay. Trầm Lãng đi vài bước, đến cửa nói, "Thật xa liền thấy bộ ngươi, đằng sau là cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, ngươi ký tên liền xong việc." Lâm Tuấn nhận lấy, nhìn cũng không nhìn trực tiếp tại tự mình hẳn là ký tên địa phương. Soát soát mười bút viết lên tự mình rồng bay phượng múa đại danh. Như thế tin ta, không sợ ta hố ngươi." Trầm Lãng nói đùa. "Thôi đi, liền ngươi còn có thể lừa ta chút tiền lẻ này." Lâm Tuấn cũng cái kia phần hợp đồng đưa cho Trầm Lãng, "Đây là cổ xe chuyển nhượng hợp đồng, ký tên." Đến lúc đó phái vạn ca người tốc độ nhanh nhất sang tên. Trầm Lãng gật đầu, sau đó đem hợp đồng phóng tại lạ phở dạ gi nắp thùng xe bên trên ký tên. Hết thể giải quyết, Lâm Tuấn thở phào nhẹ nhõm nói: Ta thế nhưng là để lên hơn phân nửa thân ra ở trên thân thể ngươi, có thể hay không phát tài liệu xem ngươi có thể hay không mang ta bay. Bay là chịu nhất định có thể bay, liền sợ đến lúc đó ngươi bay quá cao, quên làm sao hạ xuống. Trầm Lãng cười cùng Lâm Tuấn Vô nghĩa, sau đó xem đến phần sau một cỗn cợ lạ rẹn về một hỏi, chiếc xe kia ngươi cũng bán tới. Gần nhất ta hoài nghi ta hướng giới tính có chút vấn đề. Lâm Tuấn nhìn xem đột nhiên lui một bước dài Trầm Lãng, cười mắng, ta chính là nói khả năng Ngươi không biết rõ David cổ lĩnh là gay sao? Không biết rõ, bất quá giống như làm nghệ thuật đều có chút xu hướng, nhất là nổi danh châu Âu đám kia người nước ngoài. Lâm Tuấn khổ não không được nói, đúng vậy à, chính là như vậy, nhiều lần ta kém chút liền nguy hiểm. Vậy ngươi còn có thể an toàn, thật sự là vận hạnh. Trầm lão nhìn có chút hạ hế nói, ta làm sao lại giao ngươi bạn xấu? Lâm Tuấn nhổ nước bọt vài câu nói, là huynh đệ ban đêm theo giúp ta qua sóng một đợt, thế nào? Cho nên Ngươi là muốn mở siêu tốc độ chạy cửa gái." Lâm Tuấn gật đầu, rất lâu không có đi ra trang bức, cảm giác đến không khí đều không mấy mẻ. Cho nên, hai người chúng ta là đội rocket. Đi chết." Trầm Lãng cùng Lâm Tuấn cười lên xe, Lâm Tuấn chiếc xe kia là Lâm Tuấn nhà mua một cái lái xe bán tới, bị Lâm Tuấn tiện tay đổi đi. Hiện tại Lâm Tuấn toàn thân trên dưới liền thừa hơn 1 triệu, còn có một cuốn cỡ lạ rẹn về một. Bất quá dưới tình huống bình thường, Lâm Tuấn đều không cần tự mình ra khỏi phòng tiền. Tự nhiên có thật nhiều tiểu tỷ tỷ khát vọng gà vào hào môn, tự móc tiền túi. Đến một chỗ quán ăn đêm, Thượng Hải quán ăn đêm cứ như vậy mấy loại cực lớn. Cỏ, chờ chúng ta quán ăn đêm khai trường, nói cái gì cũng phải đem tại đây nhân khí dẫn tới, quá mẹ nó kiếm tiền. Lâm Tuấn nhìn xem đầy chàn chàng tử có chút hâm mộ, nhưng đối vẫn còn giả bộ tu tại x quán ăn đêm càng thêm mong ngợi. Ngồi đi, thật vất vả tới chơi một lần liền buông ra chơi. Trầm lãng đối nhân viên phục vụ điểm rượu. Điểm không sai biệt lắm một vạn khối liền để nhân viên phục vụ qua đưa rượu lên nước phần món ăn. Lâm Tuấn rất lâu không có đi ra làm cản, nhịn không được đi theo hiện trưởng đi dòm nhạc bắt đầu theo dong đưa. Muốn nhảy qua trong sàn nhảy nhảy, chớ ở trước mặt ta nhảy nhót cùng bệnh tâm thần giống như. Lâm Tuấn dừng lại, đem gỡ lạ dặn về một chìa khóa phóng tại trước mặt trên mặt bàn. Một hồi nhìn ta qua cơ gái chứng minh ta thượng hải vịt vương thực lực, hắc, ta trước qua một đợt. Lâm Tuấn vừa muốn đi, lại dừng lại đem gỡ lạ dặn chìa khóa cầm. Đối trầm Lãng hèn mọn cười nói, "Ta nói cho ngươi, tán gái vẫn phải cầm siêu tốc độ chạy chìa khóa tốt." Trầm Lãng khoát khoát tay, "Qua đi, ta nhìn ngươi có thể tìm tới cái gì mà hàng." Quán ăn đêm bầu không khí càng này, rượu bán càng tốt, đây cũng là vì cái gì các đại quán ăn đêm ưa thích thưởng xuyên tìm thế giới đỉnh cấp đi dưới tới chơi môn nhân. Đông dạng chút DJ đến, một ngày buôn bán chí ít đều tại mấy triệu trở lên. Nhanh hơn nửa giờ thời gian, Lâm Tuấn còn chưa có trở lại, Trầm Lãng coi là Lâm Tuấn sẽ ra điều gì ngoài ý muốn cùng người khác đánh nhau, tranh thủ thời gian đứng dậy chuẩn bị đi tìm một chút. Vừa muốn rời đi ghế giải, liền thấy Lâm Tuấn lang thang mang sắc mặt hồng nhuận vươn phất muội tử đi trở về ghế giải. Lâm Tuấn lặng lẽ cười giới thiệu, "Đây là Đỉnh Đỉnh, chậm chậm, chắc không được ngươi ưa thích qua quán ăn đêm nhà vệ sinh, sắc thực rất kích thích." Trầm lãng rượn rượi ngồi giữa, "Này hàng vậy mà học tự mình qua quán ăn đêm nhà vệ sinh đánh thẻ." Mắt nhìn muội tử nhăn chị, sắc thực cũng không thấp có 78 phân tiêu chuẩn, dáng người cũng đến 80 điểm. Nhan Trị nếu là lại cao hơn lời nói liền không dễ kiêu lắm, đoán chừng cô em gái này hẳn là bị Lâm Tuấn dùng cớ lạ dặn về một chìa khóa xe lừa gạt tới. Đoán chừng nếu là biết rõ Lâm Tuấn phú nhị đại, trên thân bất quá mới hơn 1 triệu sẽ khóc chết. Chúng ta đầu tiên nói trước, chỉ có thể dùng chìa khóa xe tầng gái, không cho phép sách cái khác. Lâm Tuấn biết rõ Trầm Lãng Nhan Trị cao, còn có tiền, sớm thêm tốt điều kiện hạn chế mới để Trầm Lãng đi tìm tài nguyên. Trầm Lãng đen mặt Lại phở rả rỉ chìa khóa xe là máy móc xem xét liền đặc biệt không có cấp bậc, dùng nó tán gái ngoại trừ phe ra gì tiêu chí cái khác cũng nhìn không ra. Bầu không khí bạo dạp sân nhảy xác thực có không ít nguy tử, nhưng hôm nay giống như tình lữ cùng đi hơi nhiều. Trầm lặng ánh mắt sắc bén quét liền toàn trường, cũng không phát hiện đệ tử mình đột nhiên tim đập thình thịch nhân tuyển. Vừa mới chuẩn bị tiện tay tìm một cái ứng phó Lâm Tuấn liền phải, dù sao tiện tay chọn khẳng định muốn so Lâm Tuấn cái kia đỉnh đỉnh mạnh hơn nhiều. Đột nhiên một cái vóc người phi thường cao gầy tinh tế, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, toàn thân đều tản ra thành thuộc nữ nhân mị lực mị nữ nhà vệ sinh đi ra. Xem ra có một chút say, đi đường đều có một chút lay động, hẳn là một cái nữ công sở tính, bởi vì trên người áo sơ mi trắng cùng màu đen váy ra cùng tiểu Tây phụ cáo khoác đều cho thấy điểm này. Trầm Lãng vị trí cách nhà vệ sinh không xa, trùng hợp đứng tại đối phương đi ra phương hướng, Trầm Lãng liền đứng tại chỗ, nhìn thấy đối phương tự chui đầu vào lưới. Này, mỹ nữ Trầm Lãng vừa định chào hỏi, liền thấy đối phương biểu lộ không đúng, vội vàng né tránh. Wow. "Hoa ô." Trầm Lãng ngay tức khắc nhíu mày, nhìn xem không ngừng xoay người nôn khan đối phương, nếu không phải xem tại thân hình không sai, Trầm Lãng đều chẳng muốn quản. Trầm Lãng đánh thủ thế gọi tới phụ cận một cái người nữ phục vụ, "Đây là 500 khối, ngươi giúp ta qua chiếu cố cho bạn gái của ta, tạ ơn." Người nữ phục vụ ngạc nhiên nhận lấy 500 khối, cười gật đầu, "Tuất, tiên sinh, ngài chờ một lát." Liên vịn cái kia nữ công sở tính Trầm Lãng xuyên thấu qua trò chơi đã thấy tên của đối phương, gọi Tà Ngọc. Tà Ngọc, tuổi tác, 26, nhan trị, 90, giáng người, 90. Trầm Lãng quyết định liền mang Tà Ngọc trở về, số liệu này tuyệt đối nghiền ép lâm tuấn cái kia tiểu đình đình. Trầm Lãng cảm thấy tự mình vẫn là có cần phải bảo hộ Tà Ngọc một đợt, nhìn nàng uống nhiều như vậy, không cần đoán liền biết rõ, khẳng định không biết rõ lúc nào liền lại bị nhạt thi. Trương 470, tiểu trợ lý tới sổ, 613-100. Cảm tạ đa chủ lười biếng không có tội. Quán ăn đêm nhiều người phức tạp, đủ loại khác biệt người đều tụ tập tại. Một cái huống say say say nữ tính, còn cần nhiều lời ban đêm sẽ phát sinh cái gì sao? Người nữ phục vụ qua hơn 10 phút mới đỡ lấy Tạ Ngọc đi ra phòng vệ sinh. "Tiên sinh, ngài bạn gái đã rồi nôn ra, ta vừa rồi cho nàng súc miệng, hẳn là sẽ không lại nôn." Trầm lặng tiếp nhận Tạ Ngọc, đối người nữ phục vụ nói lời cảm tạ một tiếng, nhìn xem có chút bước chân bồng bềnh Tạ Ngọc. Ngươi biết rõ ngươi vừa rồi ngồi cái kia sao?" Trầm Lãng trông thấy Tạ Ngọc nửa ngày không đáp lời, say không được, có chút tâm phiền, trực tiếp mua giải rượu thuốc mua bình nước khoáng cho Tạ Ngọc can vào. Ngay tức khắc hiệu quả tiêu chuẩn, Tạ Ngọc qua không bao lâu, liền ngông lung mở to mắt. Tạ Ngọc nhìn thấy mình bị Trầm Lãng đỡ lấy, trong nháy mắt đẩy ra Trầm Lãng, tự mình có chút không còn chút sức lực nào, đặt ngum ngã trên mặt đất. Bất quá ngã trên mặt đất Tạ Ngọc, đầu cũng nhanh chóng thanh tỉnh, nhớ ký tự mình tựa hồ uống nhiều quá. Sau đó trầm lãng dùng tiền để người nữ phục vụ bồi tự mình qua nhà vệ sinh luôn, sau đó cho tự mình uống thuốc. Các loại, uống thuốc? Tạ Ngọc cũng không phải tiểu nữ hải, khẩn trương hỏi, ngươi vừa rồi cho ta ăn thứ gì? Là thuốc. Liên hỏa đốt người thuốc, đoán chừng ngươi một lát nữa liền nên cầu ta. Trầm lãng nói đùa. Tạ Ngọc nghe thấy trầm lãng nói như vậy, cũng biết rõ trầm lãng là nói đùa, nếu là thật chính là loại thuốc này, tự mình sẽ như vậy thanh tỉnh. Cảm ơn ngươi không có ý tứ vừa rồi đẩy ngươi một cái. Tạ Ngọc xin lỗi tiếng nói. Trầm Lãng cũng không để ý hỏi, ngươi tự mình một cái người. A, là, ta một cái người, gần nhất áp lực có chút lớn, ta liền muốn đi ra uống rượu. Tạ Ngọc quan sát tỉ mỉ lấy Trầm Lãng, anh tuấn anh tuấn ngũ quan, khóe miệng mang theo cười ôn hòa ý, cao lớn uy vũ dáng người. Cơ hồ là tất cả nữ nhân đều ưa thích một cái, nhất là Tạ Ngọc chút cao nhan trị mỹ nữ càng là như vậy. Ta cùng ngươi đi lấy bao đi, sau đó đưa ngươi về nhà. Trầm Lãng hỏi, Tạ Ngọc vừa nhắc tới nhà, trên mặt biểu lộ trông nháy mắt nhiều chút khổ sở, lắc lắc đầu nói, "Trước theo giúp ta gỡ xuống bao." Đến đi này, Tạ Ngọc đối Tiểu Bảo nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó lấy túi xách của mình. "Ngươi tâm tình thật không tốt, cho nên mới mua say sao." Tạ Ngọc khả năng bởi vì Trầm Lãng xuất tiền tìm nhân viên phục vụ đổi tiếp tự mình qua nhà vệ sinh nên nguyên nhân, cảm thấy Trầm Lãng đáng tin cậy. "Đúng vậy a, trong nhà có một chút vấn đề." Ai, không nói. Trầm Lãng mới nói, Cái kia cùng một chỗ đi đón lấy uống chút. Không tốt a. Tà Ngọc có chút tâm động, vừa rồi xác thực không uống đủ, nhưng lại uống lời nói tự mình lại thanh toán không đi tiệm đêm cửa hàng đắt đỏ rượu. Không có những người khác, liền ta cùng ta một người bạn. Tà Ngọc nghĩ nghĩ không có cự tuyệt, đi theo Trầm Lãng đi trở về ghế dài. Lâm Tuấn cùng Đỉnh Đỉnh kém chút đều tại ghế dài bên cạnh chân nhân cờ cờ, nhìn thấy Trầm Lãng trải qua lâu như vậy mới lôi kéo một cái mỹ nữ trở về. Ta qua ngươi sẽ không cũng lôi kéo vị mỹ nữ kia cùng qua nhà cậu." Lâm Tuấn kinh ngạc hỏi. Tạ Ngọc không biết rõ nhà vệ sinh cái gì nặng, cười cùng Lâm Tuấn chào hỏi nói, "Làm sao vậy? Vừa rồi ta là đi lần nhà vệ sinh." Lâm Tuấn một mặt bội phục nhìn xem Trầm Lãng, vẫn là người tao, ta là không so được. Trầm Lãng biết rõ Lâm Tuấn hiểu lầm, nhưng không có giải thích, cho Tạ Ngọc đổ rượu. Có tâm sự Tạ Ngọc rất nhanh liền ngụm lớn uống vào rượu tây, nhưng có hiểu rõ men, Tạ Ngọc hiện tại là làm uống không say. Ngược lại trong lòng càng phát ra ưu sầu, quán ăn đêm thanh âm có chút nhao nhào, Lâm Tuấn cùng Đỉnh Đỉnh không biết rõ nói gì đó, đem Đỉnh Đỉnh nói nhánh hoa run dậy. "Ngươi để ý cùng ta nói một chút tâm sự của ngươi sao? Có thể đem ta xem như một người xa lạ, nói ra tâm sự của ngươi." Tạ Ngọc kinh ngạc nhìn Trầm Lãng, bất quá ngẫm lại cùng Trầm Lãng nói một chút cũng tốt, dù sao tự mình cùng Trầm Lãng vốn không quen biết, đoán chừng rời đi quán ăn đêm sau liền sẽ không bao giờ lại gặp phải. Trong nhà của ta thúc gói, Cha mẹ ta muốn cho ta gả cho một cái ta không thích nam nhân, với lại lớn hơn ta thật nhiều. Tạ Ngọc có chút khổ não nói chuyện đã xảy ra, Tạ Ngọc trong nhà là hai đứa bé, Tạ Ngọc có đệ đệ. Vừa lúc sự tình liền ra tại đệ đệ trên thân, Tạ Ngọc đệ đệ thích một cái nữ hải. Đồng thời đã đem nữ hải bụng làm lớn, bây giờ đối phương buộc Tạ Ngọc nhà lấy tiền kết hôn, nếu không liền đem nữ nhi tiếp đi. Tạ Ngọc phụ mẫu đều là nông dân nơi nào có tiền lấy ra, trước kia đều cung cấp Tạ Ngọc độc sách. Bây giờ nghĩ Tạ Ngọc cũng nên báo đáp bọn hắn. Liên đệ Tạ Ngọc giúp đỡ cầm 500.000 cho Tạ Ngọc đệ đệ làm lễ hỏi tiền, Tạ Ngọc nhà trọng nam khinh nữ nghiêm trọng. Tạ Ngọc cơ hồ đến trường thời điểm đều ăn khang nuốt đồ ăn, lên đại học càng là một mục kiêm chức làm công, liền ngay cả làm việc sau kiếm tiền cũng cơ hồ ngoại trừ trên cơ bản sinh hoạt tiêu xài toàn bộ gọi cho trong nhà. Nhưng dạng này y nguyên Tạ Ngọc phụ mẫu không biết đủ, cho rằng từ nhỏ đem Tạ Ngọc nuôi lớn, hiện tại Tạ Ngọc nên làm đệ đệ của mình cầm lễ hỏi tiền. Tạ Ngọc có chút réo rất thảm thiết nói: "Ta mới tốt nghiệp không có 2 năm, trước đó đều cho ta đẻ đẻ lấy tiền đến trường, một cái tháng liền muốn 3000 khối, còn có cha mẹ ta một cái tuần sinh sống phí 2000. Ta tự mình một cái tuần sinh sống phí đều 2000 không đến, với lại nơi này vẫn là Thượng Hải. Ta căn bản đều khoái hoạt không giới qua, bọn hắn đều một điểm không quan tâm ta, liền biết rõ rựa giẫm vào ta trừ tiền cho ta đẻ đẻ, ta cảm thấy ta chịu đủ, đều muốn đi chết." Trầm Lãng có chút khó hiểu, liền không có nam sinh khác truy ngươi có, nhưng trên cơ bản vừa nghe nói nhà ta tình huống liền trực tiếp tan tác như chim ong, ha ha, ai bảo ta có kỳ hoa gia đình. Tạ Ngọc ngụm lớn uống vào Louis 13, hy vọng có thể dùng rượu cồn gây tê tự mình, làm dịu trên người mình gánh vác gáp lực nặng nề. Sinh hoạt tốt đẹp như vậy, nhiều nhìn về phía trước xem xét. Trầm Lãng cho Tạ Ngọc rót canh gà nói, "Tạ Ngọc thở dài, đạo lý ta đều hiểu, nhưng thật vừa nhìn thấy cha mẹ ta gọi điện thoại tới, ta liền tâm phiền, nhưng lại không thể không tiếp." Dù sao bọn hắn sinh dục ta, cung cấp ta đọc sách. Vậy ngươi muốn làm gì?" Trầm Lãng hỏi. Tạ Ngọc lắc đầu có chút mơ mịt, "Ta là học quản lý, còn tư học tài chính, nhưng học chút nhiều lắm, nhất là tại Thượng Hải, ta lại không có kinh nghiệm, căn bản tìm không thấy tiền lương cao làm việc. Ta cảm thấy khẳng định có, ngươi không có gặp được thì như Văn Bí." Trầm Lãng cũng không tin Tạ Ngọc Nhan trị qua nhận lời mời Văn Bí sẽ thất bại, Nhan trị cùng dáng người đều tại 90, trừ phi cái kia tổng giám đốc bất lực mới có thể cự tuyệt Tạ Ngọc. Không, ta mới sẽ không làm cái kia chút buồn nôn làm việc, ta biết rõ làm văn bí trên cơ bản liền bị lao bàn ngủ, ta mới không làm. Tàng ọc không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói. Chầm lãng gật gật đầu, trên xã hội không phải tất cả nữ hài đều yêu thích tiền tài, chầm lãng đột nhiên muốn từ bản thân còn thiếu một trợ lý, phụ trách làm tự mình an bài trong sinh hoạt sự tình. Người có muốn hay không làm phụ tá của ta, tiền lương 20 ngàn, cung cấp ăn cung cấp ở, liền là cần cơ bản 24 giờ thời gian đi theo ta. Tạ Ngọc đi lấy chén rượu tay dừng lại, quay đầu nhìn xem Trầm Lãng, coi là tự mình nghe lầm. Trầm Lãng lại lặp lại một lần, liền nhìn xem Tạ Ngọc, vị nước như vậy nếu là bỏ lỡ thực đang đáng tiếc. Trầm Lãng cũng dự định trước tiên đem Tạ Ngọc đợi ở bên người làm làm phụ tá của mình, tiểu trợ lý cũng là có thể dưỡng thành mà. Chương 471, không giống một tủ quần áo, 64100, cảm tạ đại chủ cùng đồ mạt lộ đường phạm tội. Đối mặt Trầm Lãng mời, Tạ Ngọc phản ứng đầu tiên cùng lúc cự tuyệt, nhưng lời đến khóe miệng Tạ Ngọc có chút do dự. Trong nhà phụ mâu thuẫn càng ngày càng nhanh, Đệ Đệ cũng nhiều lần gọi điện thoại cầu khẩn tự mình giúp đỡ chút. Dù sao cũng là tự mình thân Đệ Đệ, Tạ Ngọc ngoài miệng nói, nhưng trong lòng vẫn là muốn giúp Đệ Đệ một tay. Nhưng đối phương nhà mẹ đẻ công phu sư tử ngoạm quả thật làm cho Tạ Ngọc có chút phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, ai bảo Đệ Đệ mình liền cùng đối phương xem vừa ý, cha mẹ mình lại là trọng nam khinh nữ lợi hại. Tạ Ngọc đối trầm lặng không có kháng cự cảm giác, ngược lại có một loại muốn thân cận ý nghĩ. Cái kia Ngươi là nghiêm túc sao? Tạ Ngọc Sợ Trầm Lãng đang trêu chọc tự mình chơi hỏi. Đương nhiên là thật, ta một mực không có thông báo tuyển dụng một trợ lý, ngươi nếu là nhận lời mời, sau này sẽ là phụ trách giúp ta chế định chút kế hoạch, tỉ như mỗi ngày cùng ai mấy điểm gặp mặt loại hình. Trầm Lãng nhìn thấy Tạ Ngọc không có cự tuyệt, liền biết rõ Tạ Ngọc hẳn là chạy không được. Cái kia, vậy ta trước tiên có thể cầm một cái tiền lương nước sao? Thật, trong nhà của ta quá gấp, ta trước đánh đi qua 20 ngàn cho bọn hắn liên tốt. Tạ Ngọc sợ Trầm Lãng coi là tự mình là lừa đảo, đem thẻ căn cước của mình lấy ra nói, "Ta có thể đem thẻ căn cước thế chấp tại ngài, ngài trước hết để cho ta dự chi một cái tiền lương nước có thể chứ?" Một bên khác cùng Đình Đình thân thân ngã ngã Lâm Tuấn thấy cảnh này, có chút được vọng, "Không phải, đây không phải người của cô nàng. Ta cái gì nói nàng là?" Trầm Lãng phản hỏi thăm. Lâm Tuấn kinh ngạc dưới, Trầm Lãng xác thực không nói Tạ Ngọc là làm cái gì, mang theo Tạ Ngọc ngồi xuống, liền thấy Tạ Ngọc một trận quát lên điên cuồng đã, bất quá nàng tại nhận lời mời. Tiền lương 20.000. Hiện tại bảo dưỡng giá cả đều dễ dàng như vậy sao? Lâm Tuấn chợt, chợt nói. Trầm lặng mắt nhìn nổ khí lên cao Tả Ngọc, vội vàng ngăn cản tìm đường chết Lâm Tuấn tiếp tục nói chuyện, đừng nói nữa, không phải bảo dưỡng, chính là ta cần người phụ tá, vừa lúc nàng chuyên nghiệp cùng một mà thôi. Lâm Tuấn cũng nhìn thấy Tả Ngọc nổi giận đùng đùng bộ dáng, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời điểm không còn sớm, ta trước cùng đỉnh đỉnh qua phụ cận khách sạn hạ đi đi các ngươi chậm rãi trò chuyện. Trái tim đen đúa ám truyện cua toi vn. Đi thôi, hảo hảo buông lỏng một chút, thiền thuê nhà ta ra." Trầm Lãng cười khoát tay. Lâm Tuấn cười thầm, "Khoa, buổi tối hôm nay ta phải ngủ đắt nhất phòng." Nói xong, liền ôm Đỉnh Đỉnh ly khai, ghế dài chỉ còn lại có Trầm Lãng cùng Tạ Ngọc. "Gia hỏa kia là gì của ngươi?" Tạ Ngọc hiển nhiên còn rất bất mãn Lâm Tuấn vừa rồi cho rằng nàng là trầm lãng cua bạn sự tình. "Ngươi chớ để ý, bất quá ngươi mới vừa nói ta đồng ý." Vậy ngươi cùng ta đi lấy tiền. Tạ Ngọc không có cự tuyệt, dù sao tự mình hiện tại uống rượu cũng sẽ không say, liền đi theo Trầm Lãng rời đi quán ăn đêm. Đi ra ngoài liền nhìn thấy Trầm Lãng đội xe, Tạ Ngọc có chút e ngại cùng tại Trầm Lãng đằng sau. Trầm Lãng nói cho Trần Mãng tự mình hôm nay qua Thúy Hồ Thiên Địa Ngự huyện, Trần Mãng đối bộ đàm một giọng nói liền phân phó lái xe lái xe. Cách bình phong thang lên, Tạ Ngọc hơi thở phào nhẹ nhõm nói, "Lúc này ta xem như tin tưởng ngươi thật là muốn thuê do người phụ tá." mà không đúng đối với ta có ý khác. Trầm Lãng thế nhưng là người rất có kiên nhẫn, nhất là đối với nữ nhân càng là như vậy. Đến Thúy Hồ Thiên Địa, Trầm Mẫm mang theo Mỹ Bảo Tiêu đi theo Trầm Lãng cùng Tạ Ngọc đi vào Trầm Lãng phục thức hào trạch. Lúc trước mượn phục thức hào trạch cũng bị Trầm Lãng dùng tiền mua xuống, bỏ ra 7500 vạn. Vừa tới thượng hải thời điểm, Trầm Lãng chỉ có thể thuê nổi nhà này phục thức hào trạch, hiện tại trực tiếp không nói hai lời mua xuống. Điên mật mã vào mở cửa, Trầm Lãng mang theo Tạ Ngọc đi vào trong phòng. Tạ Ngọc đi vào kẻ có tiền thế giới, nhà này hào chạch cũng là tìm nhà thiết kế thiết kế tỉ mỉ, đi là trung tây kết hợp con đường. Ở vào tầng cao nhất chỗ tốt lớn nhất liền là một cái 150 bình sân thượng, tại Trầm Lãng không đến ở trong khoảng thời gian này đã rồi đổi thành một cái tư nhân bể bơi. Kẻ có tiền thế giới không có không có khả năng, vậy chỉ có thể là ngươi tiền còn chưa đủ. Tầng cao nhất phức thức làm tư nhân bể bơi đã rồi nhìn quen lắm rồi, ở nước ngoài đều rất lưu hành thiết kế. Trầm Lãng cười ra hiệu Tạ Ngọc đi theo tự mình đi tiến phòng ngủ chính, Trầm Lãng nhấn xuống tủ quần áo phía sau một cái tiểu cái nút. Tạ Ngọc giống như xem phim đồng dạng nhìn thấy trước mắt tủ quần áo vậy mà chính phản mặt lật ra một vòng. Mặt sau hướng tự mình cùng Trầm Lãng. Chưa thấy qua sao? Cái bức tương đối cao bừng một điểm. Trầm Lãng cười giải thích xuống, sau đó lại đằng sau trong tủ treo quần áo ở giữa, mở ra ở giữa mật mã khóa, điền mật mã vào, sau đó đằng sau tủ quần áo tự động mở ra. Hoa tác Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cho là ta đang nhìn phim. Tạ Ngọc cảm thấy kẻ có tiền thực biết chơi, một cái để tiền địa phương vậy mà làm công nghệ cao như vậy đồ vật. Ha ha, liền là mua chơi mà thôi, thuận tiện tốn ít tiền chuẩn bị đôi khi thì cần. Trầm lặng lần nữa mở ra bên trong tủ sắt, ngay tức khắc nhất điểm điểm màu đỏ lóe mắt nhân dân tệ xuất hiện tại Tạ Ngọc trước mặt. Tiền bị lực là vô biên, Tạ Ngọc lần đầu tiên đều có loại toàn bộ ôm đi xúc động. Tạ Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, trong này có bao nhiêu tiền a? Không nhiều, mới 5 triệu mà tôi. Đúng, trước lấy cho ngươi 300 ngàn đi, coi như ta cho ngươi giao năm thứ nhất tiền lương. Trầm Lãng tổng cộng cầm 30 chồng nhân dân tệ, sau đó đem tủ sắt cái gì đều cho Khoa Kỷ. Sau đó tủ quần áo khôi phục bình thường, bất quá Tả Ngọc cung sẽ không lại đem chiếc mắt phổ thông tủ quần áo, thật tưởng rằng phổ thông tủ quần áo. Đây chính là bên trong cất giấu 5 triệu tủ quần áo, Tả Ngọc mắt sắc nhìn thấy bên trong còn có chút bằng anh, đô la Mỹ loại hình tiền tệ. Nhiều lắm Tiền lương của ta mới 20 ngàn mà thôi." Tạ Ngọc nhìn thấy 30 trổng nhân dân tệ xuất hiện tại tầm mắt của chính mình bên trong, nhỏ giọng nuốt nước bọt. "Một năm tiền lương 240 ngàn, mặt khác 60 ngàn tính nguyên niên kỉ cuối cùng thưởng." Tạ Ngọc há to miệng, bất quá vẫn đồng ý, nhìn về phía Trầm Lãng ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần cảm kích. "Ta ơn ngài, ta khẳng định sẽ cố gắng làm việc báo đáp ngài." Trầm Lãng tùy ý chỉ vào số tiền này nói, "Ngươi là tự mình cầm, vẫn là để ta bảo an giúp ngươi trước đảm bảo." Tả Ngọc cảm thấy tự mình cầm 300.000 sẽ rất nguy hiểm, vẫn cảm thấy để Trầm Lãng bảo An giúp đỡ đảm bảo tương đối tốt. Trầm Lãng cho Trần Mánh lung lay điện thoại, Trần Mánh liền từ từ lên lầu đứng tại Trầm Lãng cửa phòng ngủ. "Lão bản." Trầm Lãng đem 300.000 chứa tại một cái kiện thân trong bọc, ném cho Trần Mánh cười nói, "Đây là Tả Ngọc tiền lương, nàng một cái nữ hài tử cầm không an toàn, một hồi các ngươi phụ trách lái xe đưa nàng qua tiết kiệm tiền." "Tuốt, lão bản." Trần Mánh gật đầu, liền mang theo kiện thân bao rời khỏi gian phòng. Có muốn hay không lượm những số tiền kia?" Trầm Lãng đột nhiên nhìn xem Tạ Ngọc hỏi thăm. Tạ Ngọc một là không có phản ứng kịp, "A, ta nói trong tủ treo quần áo những số tiền kia, ngươi muốn không?" Tạ Ngọc chần chờ nói, "Ta, ta không cần. Thật không cần." Trầm Lãng tiếp tục đùa với Tạ Ngọc, nơi đó thật không ít, "Ta đoán chừng ngươi nếu là cầm, hẳn là có thể tiểu phú tức gan sống hết đời." "Nha, ngươi đừng nói nữa, lại nói ta nên tâm động." Tạ Ngọc bụm mặt, "Làm lấy ta không nghe ngươi nói chuyện tư thế." Dù là tà ngọc lại thế nào không ham tiền, nhưng nhìn xem 5 triệu xuất hiện tại trước mặt mình, loại kia xúc động vẫn phải có. Chương 472, dạy dỗ tiểu trợ lý, 65-100, cảm tạ đà chủ ta hiện tại mệt mỏi. Chầm lãng đưa mắt nhìn tà ngọc rời đi hào chạch, có chút thưởng thức tà ngọc, đối mặt 5 triệu rụ hoặc, còn có thể đem khống ở tự mình nữ sinh thật rất ít gặp. Thường xuyên hàng đêm sen ca chầm lãng, lần đầu một cái người vượt qua một đêm. Vừa dạng sáng sớm hôm sau, chầm lãng liền rời giường rửa m Vừa mở mắt chuẩn bị đi nhà xí thời điểm, bị ngoài cửa phòng ngủ đứng đấy Tạ Ngọc giật nảy mình. "Ngươi làm sao tại?" Tạ Ngọc cũng bị đột nhiên mở cửa trầm lãng giật nảy mình, nhẹ vỗ ngực nói, "Ta và ngươi cửa bảo tiêu giải thích xuống, ta nhìn ngươi gian phòng không có bảo mẫu, ta dự định mau tới cấp cho ngươi làm điểm đữa sáng." "Làm điểm tâm?" Tạ Ngọc lung lay trong tay mang theo mua sắm túi, cười nói, "Ta đi ngang qua siêu thị mua bồi cặn cùng trứng gà, bên trong còn có những vật khác, làm cho ngươi điểm bữa sáng." Cái kia vất vả ngươi. Trầm Lãng không có cự tuyệt Tạ Ngọc tay nghề, làm làm phụ tá của mình, đương nhiên kỹ năng càng nhiều, tự mình liền càng hài lòng. Tạ Ngọc qua phòng bếp khởi công chuẩn bị bữa sáng, Trầm Lãng qua phòng tắm rửa mặt, các loại Trầm Lãng xong việc thời điểm đi đến đi ra ngoài, nhìn thấy Tạ Ngọc thuần thục nấu cơm nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu không phải phòng bếp sắt thủ. Lại đợi hơn 10 phút, Tạ Ngọc làm điểm tâm, một cái hái tâm trứng gà, mấy cây bùi căn cùng lòng nướng, cộng thêm một bát cháo bắt bảo. Rất không tệ. Bảo trì thái độ này, ta còn biết cho ngươi chưởng tiền lương." Trầm Lãng lăn bữa sáng hứa hẹn nói. Tạ Ngọc có chút mừng rỡ, vậy thì tốt quá, về sau ngài sinh hoạt hàng ngày ta đều bao hết." Trầm Lãng cùng Tạ Ngọc hàn huyên chút, Tạ Ngọc nói với Trầm Lãng tối hôm qua lo lắng để phòng ôm bao chửn tử tiền thuê lại nhà trọ, sợ sau nửa đêm tiền không có. Các loại vừa rạng sáng sớm hôm sau, Tạ Ngọc trước hết qua ngân hàng tổn ưu tiền, sau đó liền tranh thủ thời gian chạy tới Trầm Lãng nơi này, làm Trầm Lãng mua bữa sáng. 300 ngàn đều cho ngươi đệ đệ hợp thành đi qua. Trầm lãng đang ăn cơm hỏi. Đúng vậy à, hợp thành đi qua, cha mẹ ta xem như tạm thời không có chuyện làm, nữ phương ra bên trong cũng đồng ý trước tiên đem kết hôn, bất quá xử lý hôn lễ thời điểm vẫn phải lại cho 200 ngàn. Trầm lãng có chút không hiểu hỏi, vậy ngươi đệ đệ không có kiếm tiền sao? Đệ đệ ta năm nay vừa thực tập kiếm được điểm này tiền cũng liền miễn cưỡng đủ hắn cùng hắn đối tượng ăn uống. Tà Ngọc có chút bất đắc gì nói trước đó ta đều phải đôi khi thí tiếp tế điểm hắn. Vậy cũng chớ các loại kết hôn thời điểm cho, ngươi đem đệ đệ ngươi số thẻ cho ta, ta thay ngươi trước trên đệm, nếu như ngươi năm nay biểu hiện hài lòng, về sau ngươi tiền lương liền là một năm năm trăm ngàn. Tà Ngọc kinh ngạc nói, năm trăm ngàn, có thể hay không nhiều lắm. Không nhiều, phụ tá riêng loại công việc này lương một năm bảy tám chục vạn đều rất bình thường, lợi hại phụ tá riêng lương một năm hơn triệu cũng có lả. Tà Ngọc lúc này mới tính tiếp nh Bất quá cũng biết do Trầm Lãng là thật đối tự mình tốt, đồng dạng lao bản nào có hào phóng như vậy. Tà Ngọc báo ra đệ đệ mình số thẻ, Trầm Lãng thao tác điện thoại di động của mình vòng vo 200 ngàn đi qua, không bao lâu, Tà Ngọc đệ đệ tà mục gọi điện thoại tới, tỉ, ngươi tìm tới bạn trai. Tà Ngọc lúc đầu vì cho thấy tài khoản là đệ đệ mình, cố ý mở ngoại phóng, khu khu, không có, ngươi thu được tiền sao. Tà Mục ngữ khi kiên định nói, tỉ, ta dám khẳng định ngươi tìm tới bạn trai. Nếu không 500 ngàn ngươi làm sao lập tức liền lấy ra tới. Tà Ngọc liếc trộm chầm lãng một chút, sau đó nói, đừng nói những thư vô dụng kìa, tỷ lần này cũng coi là giúp ngươi đến giúp ngọn nguồn. Về sau lại có chuyện gì các ngươi liền tự mình xử lý, ta nhiều nhất mỗi tháng cho cha mẹ dưỡng lao phí 3 ngàn khối. Đầu bên kia điện thoại tả một có chút mừng rỡ, tỷ, ngươi cho ba mẹ ta dưỡng lao phí 3 ngàn khối. Tà Ngọc là cân nhắc đến sau này mình nếu là một năm lửa 500 ngàn. Cho ba mẹ mình một cái tháng 3000 tiền sinh hoạt không tính là gì. Ân, cha mẹ tại nông thôn không hao phí nhiều như vậy, có thể tích lũy. Nói cho cùng đó cũng là Tạ Ngọc phụ mẫu, dù là lại trọng nam khinh nữ, Tạ Ngọc cũng cảm thấy tự mình hẳn là tận hiếu. Vậy nhưng quá tốt rồi, ta đều suy nghĩ, ta kết hôn liền đem cha mẹ kết quả tới, thay ta xem hài tử, đến lúc đó ngươi đem dưỡng lao phí đánh tới ta thẻ bên trên là được rồi. Tỷ, ngươi nếu là lập gia đình, ta đều cùng cha mẹ nói xong Người dáng dấp xinh đẹp như vậy chúng ta nhưng phải muốn chí ít 1 triệu. Trầm Lãng đều có chút nghe không nổi nữa. Làm sao cái gì kỳ hoa đều có, Tạ Ngọc cũng cảm thấy trên mặt không nhịn được, vội vàng cúp điện thoại. Không có ý tứ, lão bản, nhà ta liền là cái dạng này. Tạ Ngọc cảm thấy trên mặt hỏa thiêu hỏa thiêu. Một loại tự ti tràn ngập trong lòng, liền tự mình ra đỉnh như vậy còn tưởng tượng lấy cùng với Trầm Lãng, đừng có năng động. Tối hôm qua Tạ Ngọc về nhà, ôm bao chùm tự tiền nằm mơ vậy mà mơ tới Trầm Lãng. Mộng thấy Trầm Lãng nắm tự mình, tự mình mặc kim cương tô điểm lao nhà áo cưới tại Lãng Mạn Mandiver kết hôn. Tạ Ngọc khi tỉnh dậy còn có chút cười khúc khích, cô bé lọ lem gặp được bạch mã vương tử cố sự mỗi cô gái đều có. Nhất là thật gặp bạch mã vương tử, dù là Minh biết rõ tự mình không xứng với bạch mã vương tử ý nguyên có hướng tưởng. Trầm Lãng là tìm phụ tá riêng, cũng không phải tìm cái khác, đối Tạ Ngọc nhà bên trong cũng không coi là nhiều quan tâm. Lam Việc cho tốt là được, về sau ta sẽ đem công ty cao tầng điện thoại nói cho ngươi. Ngươi phụ trách cùng các nàng liên hệ, nếu có cái gì xuất hành kế hoạch, ngươi muốn giúp ta sớm liên hệ tốt máy bay hoặc là tiệm cơm, biết không? Biết rõ, lão bản." Tạ Ngọc Nhu thuận gật đầu, sau đó hỏi, "Lão bản, hôm nay ngươi có kế hoạch gì sao?" Bất quá Trầm Lãng cùng Đồng Dạng Phú Hào khác biệt, Trầm Lãng tìm Tạ Ngọc mục đích càng nhiều hơn chính là hy vọng tự mình tại đường dài phi hành thời điểm có thể có người bồi tiếp tự mình giải buồn, dù là Tạ Ngọc làm bình hoa cũng là cực tốt. Trước qua một lần vi mô thế giới, Buổi sáng có cùng Diệp Kiến Hân gặp mặt sẽ, phụ thân của Diệp Tử Hi. Tạ Ngọc gật đầu đem trầm lãng nói nhật trình an bài nhớ tại trong đầu, làm trầm lãng mặc quần áo tử tế, đặc biệt vì trầm lãng buộc lại cả vạn. Lam Tạ Ngọc làm trầm lãng hệ cả vạn thời điểm, Tạ Ngọc kém chút coi là tự mình đang cấp chồng mình hệ cả vạn. Tựa hồ tối hôm qua nằm mơ bên trong liền có cảnh tượng như vậy, nhưng ngực là không chân thực, hiện thực trầm lãng cùng chính mình là lão bản cùng trợ lý quan hệ. Trầm lãng không để ý có chút ý khác tiểu trợ lý Ra cửa tại Trần Mánh bọn hắn hộ tống đi xuống Vimo thế giới. Hôm nay mục đích tới nơi này có hai, một cái là thay thế Lâm Tuấn đem 6 triệu đô la Mỹ bơm tiền đến Vimo thế giới. Khác một cái liền là nên đón Diệp Kiến Vân khảo sát, Diệp Kiến Vân có ý tưởng một mình cầm xuống còn lại 900 vạn đô la Mỹ đầu tư. Tạ Ngọc mặc chính là chiếc nghiệp bộ váy, rất có lãnh đạo mỹ nữ khí chất, mang theo đen khoản kính mắt, phối hợp cao cao co lại tóc, để không ít gặp thoáng qua nam sĩ, nhịn không được quay đầu nhìn mấy lần. Không sai. Về sau bảo trì mặc như vậy, bất quá đồ trang điểm đến thay đổi, ngươi nội tình tốt như vậy, về sau phải ghi nhìn giữ. Tàng Ngọc nghe thấy Trầm Lãng khích lệ, ngượng ngùng túi lầu nói, ta biết rõ. Trầm Lãng hài lòng nói, ta trên xe có một bộ sen lô gen đồ trang điểm, ngươi nhớ kỳ hôm nay về qua dùng. Trầm Lãng đã rồi dạy dỗ tiểu học toàn cấp thư ký, hiện tại bắt đầu dạy dỗ tiểu trợ lý, dạy dỗ con đường dài ràng rạt rớt. Chương 473, Thổ Hào Nhạc Phụ Đột Kích, 66-100 cảm tạ đà chủ Bắc Thần Lệnh Cố Tinh. Đến Vimo thế giới, Trần Vân thu được thư ký nhắc nhở, liền đứng dậy đi chủ tịch văn phòng. Tiến vào trầm lãng văn phòng, Trần Vân liền thấy chính cho trầm lãng đổ nước tạ ngọc. Vị này là Trầm Lãng chỉ vào tạ ngọc giới thiệu, là ta vừa thông báo tuyển dụng trợ lý, Tạ Ngọc, tiến vào vị này liền là Vimo thế giới Trần Vân, ngươi gọi Trần tổng liên tốt. Tạ Ngọc vội vàng cung kính quỳ lên, "Trần tổng." Trần Vânừ một tiếng, sau đó ra hiệu Tạ Ngọc trước ra qua. Các loại tạ ngọc ra qua đóng cửa lại. Trần Vân tựa như cười mà không phải cười nói, "Ừ, Trầm tổng liền là không đồng dạng, liền người phụ ta dáng người cùng nhan trị đều cao như vậy." Trầm Lãng cơ hồ có thể nghe thấy tràn ngập mà đến đố kỵ, đem Trần Vân kéo qua, phóng tới chân của mình bên trên, chiếu vào Trần Vân dây ra ba ba đập mấy lần. "Ngươi làm gì? Đây là ở công ty." Trần Vân nổi giận nói. Trầm Lãng không đáp lời, liền la đánh, đánh Trần Vân con mắt trở nên ngập nước kém chút để Trầm Lãng có đem Trần Vân giải quyết tại chỗ xúc động. Hử, còn có ăn hay không dám? Trầm Lãng lực tay biến chậm, cơ hồ cùng vỏ không sai biệt lắm. Trần Vân nhăn nhó, đột nhiên bị Trầm Lãng đẩy lại, đường núp nhích, lại cử động liền nên va chạm gay go. Trần Vân không dám động, bất quá miệng lại cứng nói, ngươi không phải có trợ lý, để ngươi tiểu trợ lý giúp ngươi tháo lửa. Tiểu trợ lý nào có mỹ nữ tổng giám đốc tới tốt lắm. Trần Vân nghe thấy Trầm Lãng nói rất hay lời nói, hơi tốt hơn nhiều, sau đó nói Buông ra ta đi, một hồi vạn nhất những người khác tiến vào sẽ không tốt. Phòng làm việc của ta, ngoại trừ ngươi ai dám không gõ cửa liền tiến vào. Trầm Lãng ra hiệu Trần Vân giúp tự mình bài ưu giải nạn. Trần Vân không thuần theo, thời gian không đủ, còn có một cái giờ thời gian, Diệp Kiến Huân liền muốn tới công ty. Một cái giờ thời gian đủ rồi, ta là nhanh tay súng. Trần Vân trợn nhìn Trầm Lãng một chút, ta vậy mới không tin, ngươi khẳng định là hoành thiên pháo, nửa ngày mới để một pháo. Đến cùng là chứng trọi đá. Chuyên Vân vẫn là đi theo Trầm Lãng. Tại đứng ngoài cửa Tạ Ngọc, càng nghe bên trong thanh âm không thích hợp, thiếp trên cửa nghe thấy bên trong truyền đến nữ nhân thanh âm nữ quãng. Tạ Ngọc ngay tức khắc đỏ mặt, nơi nào không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Tạ Ngọc càng là không thể tin được, vừa rồi Lãnh Diễm mỹ nữ tổng giám đốc vậy mà cùng Trầm Lãng ở bên trong thân mật. Bất quá, Tạ Ngọc biết rõ một cái đạo lý, loại này đại nhân vật tư hẳn, làm các nàng loại này tiểu nhân vật phải làm nhất liền là bao ở miệng, tuyệt đối không thể nhiều lời qua không sai biệt lắm 50 phút đồng hồ, cơ hội là để ép điểm, Trần Vân mới mở cửa. Tạ Ngọc không dám nhìn Trần Vân, Trần Vân cũng có chút xấu hổ, vốn định tại trầm lãng trước mặt trị trị trầm lãng, kết quả bị trầm lãng chỉ được. "Cái kia, ngươi gọi Tạ Ngọc đúng không?" Trần Vân khống chế tự mình lãnh diễm một mặt hỏi thăm. Tạ Ngọc nhìn lén Trần Vân một chút, sau đó gật đầu nói, "Đúng vậy, Trần tổng, ngài có phân phó sao?" "Ừm, sau 10 phút mang trầm tổng đến hội nghị thất." Diệp thị tập đoàn Diệp Kiến Huân sẽ đến khảo sát công ty của chúng ta. Tạ Ngọc biết rõ chuyện này, gật đầu nói, "Tốt, Trần tổng." Trần Vân cùng cũng như chạy trốn rời đi nơi này, về phòng làm việc của mình buổi buổi trang. Các loại Tạ Ngọc gõ cửa một cái, đạt được Trầm Lãng đồng ý tiến vào văn phòng, phát hiện ngoại trừ có chút hương vị, cái khác ngược lại là không có phát hiện. A, đúng, Trầm Lãng bàn công tác dưới đáy thùng rác nhiều rất nhiều khăn tay. Không đúng, Trần tổng tiến vào thời điểm mặc tất chân, cũng tại trong thùng rác qua mở cửa sổ ra thông thông khí, trong phòng không khí không tốt lắm. Trầm Lãng chứng trạc đảng hoảng phân phó nói, Tạ Ngọc ngoan ngoãn qua mở cửa sổ ra, để không khí mới mẻ tiến vào, không khí trong phòng rất độc đáo, mặc dù Tạ Ngọc không hiểu nhiều, nhưng cũng đã được nghe nói. Trầm tổng, ngài còn có 8 phút thời gian, nên qua phòng họp. Tạ Ngọc mắt nhìn điện thoại nói. Trầm Lãng chỉ vào thùng rác nói, đem rác rưởi đóng gói, sau đó giao cho cửa Trần Mạnh để hắn ném đi. Các loại Tạ Ngọc ngồi xuống đóng gói túi rác thời điểm, Xem đến bên trong sen lẫn một cái an toàn biện pháp, ngay tức khắc đỏ mặt cấp tốc đóng gói tốt, giao cho đứng tại cửa ra vào trấn mãnh. Một lần nữa đi vào trong nhà Tạ Ngọc. Nhìn thấy Trầm Lãng xuất ra bản công tác bên trong một cái hộp, ra hiệu tự mình sang đây xem. Đây là chế nổ một cái đồng hồ, có chút hội nghị điện thoại cần tắt máy, mang đồng hồ. Trầm Lãng đem hộp giao cho Tạ Ngọc, Tạ Ngọc nhìn xem mở hộp ra bên trong màu trắng khảm kim cương đồng hồ, ưa thích ghê gớm. "Trầm tổng, quá quý giá, ta Tạ Ngọc dầu dĩ nói." Cầm, đây là cho ngươi phối nhân viên vật phẩm, nhanh lên đeo lên, một hồi lúc họp theo lúc chú ý thời gian, giữa trưa 11 giờ 30 phút, nhớ ký định tốt nhà hàng. Trầm Lãng tiểu nói này, ngay tức khắc để Tạ Ngọc không chối từ nữa, bất quá nhìn thấy phía trên gián 86.000 giá cả ký, Tạ Ngọc vẫn là run sợ. Giống như tay phải nhiều một cỗ ma lực, 86.000 đồng hồ để Tạ Ngọc luôn luôn không tự chủ được suy nghĩ nhiều xem vài lần. Trầm Lãng thời gian bốc rất chuẩn, vừa vận tại cửa phòng họp Nhìn thấy Đồng Dạng đi tới cửa Diệp Kiến Huân. Diệp Kiến Huân cười hướng Trầm Lãng đưa tay nắm chặt lại, đây là hai người thương nghiệp phương diện cái giao, cùng quan hệ cá nhân không quan hệ. Diệp Kiến Huân cũng không có cầm tự mình làm Trầm Lãng trườngối, cười nói, "Trầm tổng, ta xem các ngươi số liệu, lần đau loạt đột phá 30 triệu, ngày hoạt dụng hộ cao tới 10 triệu, số liệu tương đương khả quan. Đây cũng là chúng ta khai thác đốt tiền chiến lược lấy được hiệu quả, bất quá hiện tại nhìn lên đốt tiền được đến áp." Diệp Kiến Huân hỏi Lần này Trầm Tổng vẫn là chỉ chuẩn bị dựa theo trước đó nói xuất ra 5% cổ phần. "La, vừa mới A vòng xin thứ cho ta không thể cầm nhiều như vậy cổ phần, nếu như B vòng sau này đầu tư khả năng đốt tiền tốc độ sẽ nhanh hơn, ta trong kế hoạch tiếp tục khả năng cần đầu tư bỏ vốn đến chí ít A vòng." Diệp Kiến Vân cũng không phải cửa hàng tiểu bạch, ngược lại đối chút hiểu rất nhiều, biết rõ một công ty nếu là đánh giá giá trị một mực đang gia tăng, với lại đầu tư bỏ vốn vòng số càng nhiều Trên cơ bản đại biểu này, nhà công ty tương đương có tiềm lực. Ta nghe ngươi lần trước nói cho ta biết, đã rồi phân ra qua 2% cổ phần. Diệp Kiến Huân Hạo khí nói, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút đối phương có hay không tính toán ra tay, ngươi 5% cổ phần mới bất quá 1500 vạn đô la Mỹ, ta chính mình cũng cầm xuống. Chủ yếu là Trầm Lãng xuất ra cổ phần quá ít, lại bị Lâm Tuấn phân đi 2%, chỉ còn lại có 3% cổ phần có chút không thỏa mãn được Diệp Kiến Huân khẩu vị. Trầm Lãng lắc đầu, Ta người bạn này cũng không có ý định bán ra cổ phần trong tay, bất quá nếu là Diệp tổng dự định muốn càng nhiều phần hơn phần, B vòng có thể lựa chọn cùng ném. Cùng ném? Vì cái gì không phải linh ném? Diệp Kiến Huân phản hỏi thăm. Bởi vì ta có lòng tin B vòng thời điểm liền đạt tới 10 ức đô la Mỹ, đến lúc đó sẽ xuất ra 10% cổ phần, dẫn đầu chí ít đều phải ném 5000 vạn đô la Mỹ. Diệp Kiến Huân không nghĩ tới trầm lãng vậy mà có lòng tin như vậy, B vòng liền có thể đến độc giác thú cấp bậc. Chầm lãng cười gật đầu, Diệp Kiến Hân chầm tư một hồi cười nói, vậy thì tốt, bê vòng thời điểm ta lấy thêm 3% cổ phần, vừa vặn đụng 5% cổ phần. Diệp Kiến Hân vẫn là câu nói kia, đã tử hy xuất giá một lần, ta người làm cha tuyệt đối không thể kéo kiệt, nếu như ngươi nếu có thể làm đến độc giác thú cấp bậc, 5% cổ phần cũng có 50 triệu đô la Mỹ, xem như ta đổ cưới, như thế nào. Nếu như đến bê vòng, Diệp Kiến Hân lại chuẩn bị cầm xuống 3% cổ phần. Vậy cũng tương đương với Diệp Kiến Hơn trước sau đầu tư 3.900 vạn đô la Mỹ tại Vimo Thế Giới. Tuyệt đối là thổ hào nhạc phụ. Trường 474, Tết Xuân khiến cho ta khoái hoạt, 67 100, cảm tạ đà chủ chỗ rẽ gặp phải mội tử. Diệp Kiến Hơn rất sung sướng, có lẽ cũng là bởi vì sợ cho Diệp tử hy mất mặt, Diệp Kiến Hơn lập tức liền để tài vụ đem 900 vạn đô la Mỹ chuyển tới Vimo Thế Giới chương ngụ. Lại thêm trầm lãng đi vào 6 triệu đô la Mỹ, Trần Vân Vimo Thế Giới lại có tiền. Giữa chưa Diệp Kiến Huân cùng Trầm Lãng đơn giản ăn cơm, liền rời đi bên này, hắn còn có sự tình khác cần xử lý. An Cầm trở về Trầm Lãng cùng Trần Vân thảo luận lên liên quan tới bức kế tiếp tiếp tục phát triển vấn đề. Tiếp lấy đốt tiền sao? Trần Vân nhìn thấy nhập chướng hai khoản tiền xem như nhẹ nhàng thở ra, chờ đợi Trầm Lãng quyết định. Đương nhiên, tốt như vậy tình thế, chúng ta đốt tiền vẫn là từ hiệu quả. Trầm Lãng muốn từ bản thân đối thủ lớn nhất chiến âm bên kia hỏi, chiến âm bên kia thế nào? Trần Vân có chút khó chịu ta đều sắp bị làm tức chết, cái kia Trương Nam quá không biết xấu hổ, hoàn toàn trích dẫn chúng ta, chúng ta ra chức năng mới, bọn hắn liền lập tức đổi mới một cái công năng. Lần đau loạt cùng ngày hoạt dụng hộ. Trần Vân nói ra liền giận, hiện tại lần đau loạt đã rồi có nhanh 10 làm triệu, ngày hoạt dụng hộ cũng tại 5 600 vạn khoảng chừng, dựa vào mẹ công ty liền là phát triển nhanh. Trầm Lãng cũng không kinh ngạc, dựa vào bị tỉ tỷ đạn sở hôm nay đầu đề liền có thể liên tục không ngừng đem chiến âm mở rộng cho những người khác lại thêm tỉ tỉ đàn sở cái khách sạn phẩm đi theo mở rộng, nhưng đoán chừng cũng chính là một trận này, tỉ tỉ đàn sở cũng không thể không hạn chế không ngừng mở rộng trên âm. Miễn phí tài nguyên tối đa cũng liền để chiến âm cọ một trận, về sau còn muốn loại này tài nguyên, liền phải chiến âm đoàn đội dùng tiền hoặc là tài nguyên đổi thành. Che đi, để bọn hắn đạo văn nghiệm mới tốt nhất, đến lúc đó nhất cử trọng thương bọn hắn. Trầm lãng hỏi chiến âm sự tình trong lòng có ngọt ngượn, muốn chiến âm rơi thảm hại hơn, nhất định phải đem nó trước đẩy lên chỗ cao nhất. Nặng hơn nữa nặng càng xuống, hung hăng giẫm lên mấy cước. Tuyệt địa cầu sinh càng ngày càng lửa, thủ tướng tiêu thụ phá 100 triệu đô la mỹ tin tức bị sở tìm tuyên truyền tại trang đầu đầu để bên trên. Làm trong nước mấy đại trò chơi công ty, chim cánh cụt, võng dục đương nhiên sẽ không đối trước đó thanh danh không hiện công ty lạ lẫm. Thống khổ nhất không phải bọn hắn, mà là bổng tử quốc bợ lũ ẹ e họ Lê. Bờ Jenner dần gở rỉn cơ hồ không thể tin được, tự mình trong đầu ý nghĩ vậy mà đã rồi bị một nhà khoa hạ công ty game vượt lên trước một bước thực hiện. Đồng thời đã rồi tại sở tìm bên trên toàn cầu đem bán F cơ cơ Làm sao bọn hắn sẽ cùng chúng ta nghĩ như lúc đồng dạng Bớ lù ẹ hỏ lệ mặt này Bắt đầu hoài nghi nó bờ gen đần gờ gìn có phải hay không làm hai tay chuẩn bị Bằng không bờ gen đần gờ gìn đề nghị một ít gì đó Cùng chi tiết đều bị hoa hạ sở ta ẹn tở thẻn mẹn thực hiện Bờ gen đần gờ gìn là nhất ý khuất Ý nghĩ của mình bị người khác thực hiện Loại này biệt khuất cảm giác ai cũng lý giải không được hắn Đáng chết người hoa Vậy mà đoạt ta sáng ý Bờ gen đần gờ gìn cơ hồ đem tự mình tất cả hy vọng đều phóng tại trò chơi này bên trên, thậm chí danh tự đều bị chấm lãng sớm sử dụng. Hiện tại bờ gen đần gờ gìn triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể chờ mong làm ra cùng tuyệt địa cầu sinh không đồng dạng địa phương, tận lực làm đến không xâm phạm tuyệt địa cầu sinh bản quyền. Nhưng này liền mang ý nghĩa hoàn toàn không phải bờ gen đần gờ gìn nghĩ cái kia khoảng, cái kia bờ lũ ẻ hỏ lệ còn cần bờ gen đần gờ gìn làm cái gì. Bờ Gen Dần Gở nhìn nhớ tới lúc trước nhà kia gọi Sở Ta Ện Tở Tẹn Mện công ty game tựa hồ thông qua người trung gian mời trải qua từ mình. Nhưng Bờ Gen Dần Gở nhìn ngộm cũng nghĩ không ra chính là Sở Ta Ện Tở Tẹn Mện làm ra trò chơi, muốn so tự mình có nhiều châu ngị còn muốn chủ đạo. Lâm vào vô kế khả thi bờ lũ ệ họ lệ khác biệt, trong nước mấy đại trò chơi công ty rất thông minh, biết rõ web game down loạt một khối rất dễ dàng liền bị đánh giá làm đạo văn, với lại rất dễ dàng đầu nhập trọng kim lại không chiếm được khen ngợi. Đã web game đau loạt không thể làm, vậy liền làm game mobile, đây cơ hội là vống vực, chim cánh cụt hai đại trò chơi công ty đồng thời chọn lựa hành động. Khai phát web game đau loạt, phái trò chơi ngành thành viên xâm nhập đi tìm hiểu trò chơi này hạch tâm bản điểm. Đây chính là vống vực cùng chim cánh cụt trước hết làm sự tỉnh, chỉ có hiểu rõ tuyệt địa cầu sinh mới có thể đạo văn tuyệt địa cầu sinh làm ra một cái kinh điển game mobile. Hai đại công ty đương nhiên không hi vọng làm ra một cái bình thường game mobile. Muốn làm liền muốn làm tinh phẩm làm ra kinh điển game mô gai. Võng Dực một mực cần một cái thật có thể khiêu chiến chim cánh cụt vương giả thuốc trừ sâu kinh điển trò chơi, hiện tại Tuyệt Địa Cầu Sinh xuất hiện liền cho Võng Dực một cái cơ hội. Tuyệt Địa Cầu Sinh tại web game download loạt có thể nóng này, cầm nơi tay bơi thị trường phải trang ý nguyên có thể nóng này. Lấy hai đại công ty game thực lực, lại thêm không ít trò chơi nghiên cứu phát minh nhân viên sắc thực đều chơi qua Tuyệt Địa Cầu Sinh. Liên quan tới Tuyệt Địa Cầu Sinh thiết trí, hai nhà công ty không hẹn mà cùng lựa chọn tham khảo. Ân Công ty lớn Đạo Văn đều để tham khảo, công ty nhỏ mới gọi là Đạo Văn. Dù sao hai nhà công ty đều có pháp vụ bộ, chuyên môn pháp tắc cái cỏ thừa kiện, trên cơ bản đồng dạng xưởng nhỏ thương khẳng định chịu thua. Nhưng sở ta hẹn tở tèn mẹn cũng không phải quá ừ mềm. Trầm Lãng đến tháng 12 phận, thông lệ rút ra một cái tháng thay thế tiền tệ phúc lợi cơ hội. Lần này Trầm Lãng quất đến đô la Mỹ, xem như vận khí tương đối không sai. Đô la Mỹ cùng nhân dân tệ tại trò chơi trong tính toán là 1.7. Bình quân ba cái tháng một lần rút thưởng, trầm lãng quả quyết lựa chọn tháng 2 phần làm làm tự mình tiền tệ thay thế thời gian. Bởi vì tháng 2 phần có Tết xuân ngày nghỉ, tính cả 30 Tết tổng cộng có 16 thiên trò chơi tính toán ngày nghỉ lễ, thoải mái đến không có bằng hữu. Bất quá đáng tiếc Tết xuân ngày nghỉ có 5 ngày đều tại 1 tháng phần, lại thêm Tết Nguyên Đán 3 ngày nghỉ kỳ, 1 tháng phần cũng coi là có 8 ngày ngày nghỉ. Tháng 2 phần tính toán làm 11 ngày ngày nghỉ lễ, lại thêm trò chơi mỗi tháng có thể chỉ định 1 tuần bạo kích trải nghiệm xung quanh. Chỉ là tháng 2 phần hạn mức liền là 7 54 ức Bất quả nếu là đổi thành đô la Mỹ lập tức liền lật ra 7 lần Biến thành 52 8 ức Trầm lãng nhìn thấy trò chơi cho ra số liệu Đã rồi 2 mắt lấp lóe đều là đô la Mỹ ký hiệu Quả nhiên Tết Xuân sẵn khoái Hàng năm vừa đến Tết Xuân luôn luôn có thể làm cho tự mình cảm thấy vui mừng Trầm lãng đắc ý nhìn xem số liệu Một tháng phần cũng không kém Cũng có thể nhập chương 6 5 ức Kém nhất liền là tháng 12 phần Nếu không phải dựa vào cái trò chơi này miễn cưỡng nhận định lễ giáng sinh, tự mình là một điểm phúc lợi đều không có. Cuối cùng tháng 12 phần tính toán làm chỉ có 3. Chí ước, cùng phía trên 2 tháng phần kém quá xa, bất quá cộng lại liền ngũ bức. Tròn vẹn 63. Hai ức nhân dân tệ. Thoải mái. Không hổ là tiết xuân ngày nghỉ, thật thoải mái đại phát. Hiện tại trò chơi điểm kinh nghiệm đã đến 76. 9 vạn 100 vạn, khoảng cách thăng cấp cũng không tính quá xa. Chỉ cần đợt tiền hoa một cái Tại tháng 2 phần trước đó còn có thể kiếm lại như thế một số lớn, nhất định phải tại tháng 2 phần trước đó thăng cấp, đây là trầm lãng cho tự mình định mục tiêu. Thăng cấp nhanh nhất phương thức liền là các loại tiêu xài, cũng không tính là tiêu xài, cũng coi như là hơi làm cần điểm. Tỷ như mua chiếc máy bay tư nhân, một mực thuê máy bay luôn luôn rất rơi mạt muối. Mua trước 100 triệu đô la Mỹ máy bay tư nhân chơi đùa, khẳng định rất thoải mái, đến lúc đó đem tự mình trước đó đánh thẻ qua tiếp viên hàng không đào được cùng một chỗ làm tự mình tư nhân tiếp viên hàng không. Đến lúc đó còn không phải muốn làm sao liền làm sao. Trường 475, trong nước đắt nhất máy bay tư nhân, 68-100, cảm tạ đà chủ tử thần Sương Cốt. Bất cứ lúc nào chỉ cần chầm lãng một cái mệnh lệnh làm tự mình xử lý tốt tự mình nu cầu kiểu trì đương nhiên sẽ không vắng mặt. Nhìn thấy phong trần mệt mỏi đổi tới Thượng Hải tới gặp tự mình kiểu trì, chầm lãng cũng có chút ngượng ngùng an bài kiểu trì 2 nộn mô, xem như khao vất vả kiểu trì. Quả nhiên, Tiêu Trì đang hưởng thụ xong hai nộn mồ thư giãn xương cốt về sau, một mặt sảng khoái nhìn xem Trầm Lãng nói đi, "Trầm, xem tại ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta nhất định cấp cho ngươi thỏa." "Ta muốn mua máy bay tư nhân." Tiêu Trì không có chút nào kinh ngạc, Trầm Lãng ý nghĩ rất bình thường, "Ngươi đều sớm hẳn là mua máy bay tư nhân, nếu là Liverpool FC phía sau thần bí phú hào liền máy bay tư nhân đều không có, nói ra đi gặp làm trò cười cho người khác." Tiêu Trì vừa rồi có chút miệng đắng nơi khô, hai người mâu phục vụ quá đúng chỗ. Để kiều trì hô to chịu không được. Cái gì? Ngươi muốn bán Boing 787 cải tiến? Tiêu Chi một mặt ngậm bực nhìn xem Trầm Lãng. Chẳng lẽ không được sao? Trầm Lãng cười phản hỏi thăm. Tiêu Chi cảm thấy tự mình vẫn luôn làm không rõ Trầm Lãng đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng rất xác định một điểm liền là Trầm Lãng tuyệt đối tương đương có tiền. Dù sao Trầm Lãng dự định tại tháng 2 phần trước thăng cấp liên tốt, sớm thăng cấp cùng muộn một chút thăng cấp không có gì khác biệt. Trầm Đây chính là đổi làm quốc gia các ngươi muốn 2 tỷ nhân dân tệ xa xỉ phẩm, ngươi xác định ngươi muốn mua nó. 2 tỷ mua một cái máy bay tư nhân, đoán chừng cả nước đều không mấy phú hào dám xa xỉ như vậy. Tiêu Chí Miễn Cương bình phục lại chấn kinh, đối Trầm Lãng đạo trầm, ta nghiên cứu qua quốc gia các ngươi phú hào, bọn hắn tối đa cũng bất quá mới mua 4, năm ước khoảng chừng máy bay tư nhân mà thôi. Ta cùng bọn hắn không đồng dạng. Trầm Lãng không thèm để ý nói, tiền của mình đều là trò chơi cho, có cái gì tốt đau lòng. Bỏ ra sẽ kiếm được càng nhiều, những người khác có tự mình yêu thế. Tiểu trì bị trầm lãng câu nói này ngăn chặn, nhưng vẫn là nghị hết biện pháp thuyết phục trầm lãng trầm. Ta cảm thấy Guns chệ ảm Z-550 cũng rất không tệ. 4. Nam ức khoảng trừng giá cả đối với người mà nói vừa vạn. Haha, tiểu trì, người không cảm thấy mua xuống Boeing 787 rất có có tính chấn động sao? Tiểu trì đã rồi khỏe miệng không ngừng run dậy, bình thường có thể đón khách 335 người Boeing 787 bị cải tạo thành máy bay tư nhân. Quả thực là xa xỉ đến không có bằng hưu. Có thể nói trầm lãng nếu là mua xuống máy bay tư nhân, ngay tức khắc tấn thăng trong nước nhất thổ hào siêu cấp phú hảo. Cái gì nhà giàu nhất cũng không sánh bằng trầm lãng tỏa giá cao cấp, 2 tỷ nhân dân tệ máy bay tư nhân tìm hiểu một chút. Tiêu trì thuyết phục nửa ngày, nhưng trầm lãng liền là kiên trì muốn mua Boeing 787, cái gì Guns chệ ảm Z550 cùng Boeing 787 so ra liền là thứ cặn bã cặn bã. Tốt à, trầm. Ta sẽ mau chóng cùng Hồng Chuẩn hàng không công ty quản lý liên hệ, nhà này máy bay trước mắt người nắm giữ là bọn hắn. Tốt, ta chờ mong tin tức tốt của ngươi. Tiêu Trì bất đắc dĩ gật đầu đứng dậy rời đi, mới vừa tới lại được rời đi nơi này qua cùng America Hồng Chuẩn hàng không công ty quản lý liên hệ. Bất quá tốt tại Thượng Hải cũng có Hồng Chuẩn công ty cơ quan, Tiêu Trì tại cho thấy tự mình mua sắm ý tứ thời điểm, đối phương phản ứng đầu tiên liền là kiểu trì điên rồi. Tiêu Trì, ngươi xác định ngươi muốn mua Boeing 787? Hồng chuẩn công ty cơ quan người phụ trách coi là tiêu chí đang trêu chọc hắn, hắn tại Thượng Hải đã lâu như vậy, chỉ gặp được trưng cầu ý kiến hắn tiền thuê người, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hỏi hắn giá bán người. Hắc, tiểu nhị, mặc dù ta cũng không muốn mua, nhưng người nào để lão bản của ta có tiền không, có chỗ xài, ngươi hẳn là hiểu hoa hạ quốc gia này sẽ có thần bí phú hào, thân phận của bọn hắn rất bí ẩn, chỉ mong ý là bảo bối như vậy vung tiền như rác. Đối diện hồng chuẩn công ty người phụ trách cách lỗ tư biểu thị tự mình cần xin chỉ thị tổng bộ, tiêu chí tỏ ra là đã hiểu. Cách lỗ tư như thật đem tiêu chí muốn mua máy bay tư nhân sự tình cùng mẹ công ty báo cáo, mẹ công ty bên kia đương nhiên nguyện ý duy nhất một lần bán ra máy bay tư nhân. Chỉ là một mực thuê máy bay tư nhân nào có duy nhất một lần bán ra kiếm tiền tới cũng nhanh. Lam Thiên mẫu công ty cố ý phái phó tổng giám đốc đến đây cùng tiểu trì gặp mặt nói chuyện, song phương mua sắm cùng bán ra ý nguyện mãnh liệt rất nhanh lợi dụng 20 ức giá bán thành giao. Trầm Lãng trực tiếp thông qua quỹ ủy đầu tư, đi ngoại cảnh tài chính đem tiền sẽ cho Hồng Chuẩn công ty. Đối phương biểu thị có thể cung cấp trực thuộc nhiệm vụ. Máy bay một vài thủ tục cái vấn đề loại đều từ bọn hắn phụ trách, Trầm Lãng định kỳ giao phí tổn mà thôi. Trầm Lãng thuê nhà này, máy bay nguyên thủy đoàn đội thành viên, mấy đội bay thành viên bị Trầm Lãng giúp cho lương cao mướn. Dù sao ở trên không bên trên, máy bay người điều khiển trình độ càng cao liền càng an toàn. Thần bí Hoa Hạ Phú hào mua sắm giá trị 2 tỷ từ Boeing 787 cải tạo máy bay tư nhân. Tin tức này cấp tốc leo lên các tạp chí lớn nóng lục soát, kẻ có tiền mãi mãi cũng là dân chúng bình thường chú ý trọng điểm. 2 tỷ mua một cái máy bay tư nhân tin tức càng làm cho đa kích nghẹn họng nhìn chân trối, mẹ nó đến có tiền tùy hứng tới trình độ nào. Liên trong nước thủ phủ cùng cái khác mấy có tư cách cạnh tranh nhà giàu nhất địa vị đại lao đều không xa xỉ như vậy. Giao dịch chi tiết không được biết. Nhưng Hồng Chuẩn Hàng không tại bị phỏng vấn thời điểm minh xác thừa nhận, bộ này từ Boeing 787 cải tạo đồ vật bên trong sửa sang tương đương với 6 cấp khách sạn trình độ sa hoa không trung biệt thự bị bán ra qua. 666, đối với thổ hào xa xỉ ta chỉ có thể ngứa vọng, 20 ức cho ta 100 triệu, ta đều đủ để sống cả đời. Dựa vào cái gì xã hội như thế không công bằng, vì cái gì ta Hải Vương Tôn chỉ có thể thường ngày đối phim hoạt hình lột. Kẻ có tiền có thể ở trên máy bay tiến triển cực nhanh. Đến cùng là vị nào đại lao có tiền như vậy, có hay không hiểu rõ lộ ra tin tức. Trên lầu, mua máy bay chính là biểu ca ta, nghị muốn hiểu rõ biểu ca ta tin tức, mời thêm ta thanh toán bảo chuyển khoản. Ổn áo náo động không ngừng, mặc kệ trên mạng như thế nào nhận nghị, chầm lãng vẫn như cũ ổn thỏa thái sơn. Dù sao tự mình cùng Hồng chuẩn công ty ký hợp đồng, bọn hắn không có khả năng tiết lộ tự mình tin tức, nếu không sẽ đứng trước cự bồi thường. Trước đó cùng tự mình từng có xâm nhập giao lưu 3 cái tiếp viên hàng không đều bị Trầm Lãng trọng kim đào tới. Từ Tư Tuệ cùng Trần Tiểu đều không chút do dự lựa chọn đi ăn máng khác trở thành Trầm Lãng tiếp viên hàng không đoàn đội một thành viên. Đồng dạng máy bay tư nhân tiếp viên hàng không tiền lương tiền lương đều lại 20 ngàn đến 50 ngàn ở giữa, Trầm Lãng cho các nàng mở ra tiền lương 80 ngàn tiền lương. Đương nhiên thêm ra tiền lương ý vị như thế nào, Từ Tư Tuệ cùng Trần Tiểu đều hiểu, nhưng các nàng một điểm do dự ý nghĩ đều không có. Các nàng nghề này dựa vào liền là lão bản, tiền lương tiền lương đều là cơ sở. Nếu là lão bản tâm tính tốt, tiện tay thưởng tiền đủ mấy tháng tiền lương. Nói một cách khác từ tư tuệ cùng Trần Kiều lựa chọn đi an m้าง khác làm trầm lãng chuyên môn tiếp viên hàng không thời điểm, tuổi của các nàng thu nhập liền đã rồi tại 1 triệu. Làm tiếp viên hàng không không có thể năm thu nhập 1 triệu, đã coi như là đứng ở đỉnh phong. Nhất làm cho trầm lãng cảm thấy buồn cười chính là, trước đó buổi tiếp tự mình đi một lần đu bơ hứa sùng nam lại còn sâu tự mình khẩu vị. Trùng hợp hứa sùng nam gần nhất cũng tại Thượng Hải. Bất quá Hứa Sùng Nam đã không làm máy bay tư nhân tiếp viên hàng không một chuyến này, gần nhất làm lên mịt rồ Long Gỉnh làm lên lưới Đỏ Blog. Trước đó dựa vào cùng trầm lãng tại Du Bất Thổ hào du ngoạn, Hứa Sùng Nam mượn cơ hội phát hỏa một thành, mặc dù bôi đen mình người rất nhiều. Nhưng Hứa Sùng Nam mịt rồ Long Gỉnh fan hâm mộ số lượng cũng đột phá 1 triệu, ổn định tại 130 vạn khoảng chừng. Ngẫu nhiên giúp người khác dây cốt mịt rồ Long Gỉnh, tự mình bán một chút quần áo cũng có thể một cái tháng lừa mấy chục ngàn, còn không cần toàn thế giới bay khắp nơi. Trường 476, chiêu mộ máy bay tư nhân tiếp viên hàng không, 69-100, cảm tạ đà chủ sống yên ổn. Thương Hải, Vọng Giang Cát, hứa sùng nam phải cứ cùng chầm lãng ước ở chỗ này gặp mặt, chầm lãng tiện tay trang một chút nhà hàng tư liệu, phát hiện nhà này nhà hàng tương đối khác loại. Nói thế nào đâu, đây là một nhà chuyên môn làm thổ lộ nhà hàng, đương nhiên giá cả cũng là vô cùng quý. Không nói chuyện nói, một cái nữ ước tự mình tới này loại nhà hàng, sẽ không cần đẩy ngược tự mình. Trầm Lãng có chút suy đoán, bất quá đến vọng giang các nhà hàng, dọc theo cầu ốc đi thang máy đến lầu 7. Trần Mánh một mực đi theo, bất quá đến nhà hàng cổng thời điểm, Trầm Lãng đối Trần Mánh ra hiệu. Người hầu cửa đều sớm thu được Trầm Lãng ảnh chụp, đối Trầm Lãng nhan chỉ vẫn là cảm thấy hơi kinh ngạc. Là Trầm tiên sinh sao? Người hầu lễ phép mỉm cười hỏi. Là ta. Người hầu mỉm cười dẫn dắt nói mời đi theo ta, hứa tiểu thư ở bên trong đợi ngài. Trầm Lãng đi theo người hầu đi vào nhà hàng chuẩn bị xem hứa sủng nam chuẩn bị bán cái gì cái nút. Đến một gian muốn phòng cửa, Ngươi Hầu gia hiệu Trầm Lãng tự mình mở cửa, Trầm Lãng đẩy cửa ra, phát hiện muốn phòng trên mặt đất đều gắn cánh hoa hồng, còn có rất nhiều nhan sắc khác nhau trôi nổi khí cầu. Tiến vào muốn phòng, Trầm Lãng kinh ngạc phát hiện trong phòng vậy mà không ai. Chỉ thấy một cái to lớn hộp, phía trên treo hai trôi nổi khí cầu. Còn tốt Trầm Lãng trước kia nhìn qua TikTok, nếu không thật dễ dàng bị giật mình. Ngươi Hầu gia hiệu Trầm Lãng qua mở hộp ra, Sau đó liền rời khỏi môn phòng, khép cửa lại. Trầm Lãng xem tại Hứa Sùng Nam một bộ dụng tâm lương khổ phân thượng, vẫn là mở ra hộp, liền có thể nhìn thấy hộp trong nháy mắt tứ diện ngã xuống, sau đó Hứa Sùng Nam tay nâng lấy hoa hồng ngồi xuống tư thế đứng lên. Kinh hỉ sao? Hứa Sùng Nam cố ý hóa tinh xảo đẹp trang, chính là vì hấp dẫn Trầm Lãng. Trầm Lãng lắc đầu bật cười, còn là lần đầu tiên bị nữ nhân đòi ngược tặng hoa, cười nhận lấy hoa hồng tạ ơn, rất phương thức đặc biệt. Nhan chỉ 88 phần hứa sủng nam ăn mặc phá lệ thời thượng, tháng 12 phần thượng hải cũng đã rơi lạnh, nhưng hứa sủng nam y nguyên mặc bao nông sáng da đen váy, phía trên cách tử sam, tóc bị đâm thành viên thuốc đầu. Tráng non tinh xảo khuôn mặt, nháy nháy mắt to đều tại nói với Trầm Lãng lời nói. Ngươi không phải cự tuyệt làm ta tư nhân tiếp viên hàng không, làm sao còn muốn mời ta? Trầm Lãng ngồi xuống, đem hoa tươi tùy ý để đặt ở một bên hoa trong ống. Chẳng lẽ không làm tiếp viên hàng không, chúng ta liền không thể trở thành bằng hữu? Hứa Sùng Nam phản hỏi thâm: "Vậy ngươi muốn làm ta bạn nhậu, vẫn là xuyên ruột bằng hữu?" Trầm Lãng cười hỏi. Hứa Sùng Nam không có vẻ Trầm Lãng lời nói, nhưng biết chắc không phải cái gì tốt lời nói, nhất là xuyên ruột bằng hữu, đơn giản liền là khoe khoang hắn chiều dài thôi. Nam nhân hư. Người hầu chuẩn bị xong Hứa Sùng Nam sớm điểm tốt món ăn, nhà này nhà hàng món ăn khẩu vị liền bình thường, muốn là hoàn cảnh. Nếu là nam sinh ở chỗ này thổ lộ, nói không chừng thật sẽ thành công. Trên cơ bản hơn phân nửa nữ hải tử cự tuyệt không được nơi này lãng mạn bầu không khí. Nhưng Trầm Lãng làm sao đều cảm thấy tự mình đợi đến như thế khó chịu, khả năng đây chính là nam nhân bị đổi ngược bệ chung. Thợ săn đến con ngồi chuyển biến, để Trầm Lãng không thích hứng, cũng không muốn qua thích hứng. Nói một chút đi, lần trước vì cái gì vừa về nước liền vứt bỏ ta? Hứa Sung Nam có chút u hoán nhìn xem Trầm Lãng. "Ngại, có chút việc tư cần xử lý, mang theo ngươi không tiện." Trầm Lãng lấy cớ hạ bút thành văn, Hứa Sùng Nam biết rõ Trầm Lãng khẳng định đang gạ tự mình, nhưng tự mình lại không có tư cách gì qua yêu cầu Trầm Lãng như thế nào như thế nào. "Vậy ngươi thật nghĩ tới ta coi ngươi tiếp viên hàng không?" Hứa Sùng Nam nhìn xem ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía ngoài cửa sổ phô trương cảnh đêm Trầm Lãng hỏi thăm. Trầm Lãng quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: "Ngươi không phải không đồng ý sao? Đàn ông các ngươi đều là đại mạo heo, nữ hài tử nói chuyện ngươi cũng có thể tin." Hứa Sùng Nam bĩu môi, có chút đáng yêu nói: "Tôi da tốt à." Tốt à. Vậy ta chính thức hướng hứa sùng nam nữ sĩ phát ra mời, ngươi nguyện ý trở thành ta máy bay tư nhân tiếp viên hàng không sao? Hứa Sùng Nam cười duyên nói đầu tiên nói trước, ngươi mở cho ta bao nhiêu tiền lương? 100.000, thuận tiện giúp ta quản lý tiếp viên hàng không không tiểu tổ. Hứa Sùng Nam có chút kinh ngạc nhìn trầm lãng 100.000, ngươi đã rồi tìm tới mấy? Trước đó có hai cái bức so sánh để cho ta hài lòng tiếp viên hàng không. Trước đây tiếp viên hàng không không phù hợp mắt của ta duyên đều để ta sa thải. Trầm lãng hờ hững nói, Giống trầm lãng loại này, siêu cấp phú hào mua sắm máy bay tư nhân, tự nhiên tiếp viên hàng không đều theo chiếu tự mình thẩm mỹ cùng yêu thích đến. Thậm chí có không ít máy bay tư nhân tiếp viên hàng không phát triển phát triển liền biến thành phú hào tiểu tam, đều là rất bình thường. Dù sao máy bay đường dài phi hành như vậy dài dàng giặc, không đến lần kịch liệt vận động như thế nào làm dịu đường đi ngồi ngột ngạt. Hứa Sùng Nam không cần nghĩ liền biết rõ bị trầm lãng đảo tới cái kia hai tiếp viên hàng không khẳng định cũng là cùng trầm lãng từng có một chân. Tốt da gần nhất có chút thiếu tiền, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm cũng không tệ. Trầm lão nhìn thấy Hứa Dung nam đồng ý làm tự mình tiếp viên hàng không cũng rất hài lòng, xinh đẹp như vậy nữ hài vẫn là bị tự mình chiếm cứ tương đối tốt. Còn những cái khác nam nhân, ân, đi làm bọn hắn lưu manh đi, khả năng thế giới nam nữ tài nguyên không đồng đều lớn nhất nhân tố liền là chút các siêu cấp phú hào, trên cơ bản đều là 110 trở lên tỉ lệ. Nếu là càng sát siêu cấp phú hào, khả năng một cái người đều có trên trăm nữ nhân đều nói không chừng. Trầm Lãng nhưng không có làm rộng rãi độc thân nam đồng bảo mưu phúc lợi ý nghĩ, xinh đẹp tài nguyên vẫn là tự mình rút bọn hắn thu thập tương đối tốt. Dù sao coi như cho bọn hắn, bọn hắn cũng nuôi không nổi, ngược lại là thật. Một trận coi như ngon miệng cơm ăn xong, Hứa Sùng Nam chủ động ôm Trầm Lãng tính tiền, soát chính là tự mình thẻ. La Mịt rồi log gì đại vẻ kiếm lời bao nhiêu? Trầm Lãng thuận miệng hỏi. Cũng chính là hơn 200.000, chủ yếu vẫn là ta chủ yếu fan hâm mộ đều là học ta xuyên dựng tương đối nhiều. Bán đi qua đồ vật trích phần trăm cũng tương đối lớn. Hứa Sùng Nam giải thích nói vẫn là lần trước ngươi dẫn ta qua đu đai lần kêu hấp dẫn rất nhiều người chú ý ta, bất quá hiện tại fan hâm mộ nhân số gần như không tăng, một cái thắng cũng chính là hai ba mươi ngàn thu nhập. Chầm lãng cười nói cho nên chuẩn bị tới làm ta tiếp viên hàng không lợi ít tiền. Hừ, tiếp viên hàng không là chủ chức, thẩm lão bản chúng ta làm kiềm trước thời điểm, có phải hay không ngại ngoài định mức đưa tiền à? Hứa Sùng Nam che miệng cười duyên nói. Đương nhiên cho. Ta mỗi lần không đều hảo phóng cho ngươi hơn trăm triệu, ngươi chẳng lẽ đều quên, thật sự là trí nhớ không tốt, dạng này, ban đêm ta sẽ giúp ngươi nhớ lại một chút." Hứa Sùng Nam véo nhẹ trầm lãng một cái chán ghét, liền sẽ nói chút, "Vậy ngươi Tôn Ti lúc nào xuất phát, ta sớm chuẩn bị sẵn sàng." "Còn không có định, bất quá trước qua nội thủ đô, chúng ta thủ đô xuất phát." Trầm lãng nhớ tới rất lâu không đi hung hắn đạo, đối Hứa Sùng Nam nháy nháy mắt nhớ kỹ mang nhiều dầu bôi chân, bằng không trên bầu trời đào chết, cũng đừng lại ta." Hứa sùng nam lập tức nhớ tới tại đu đai thời điểm, bị trầm lãng chi phối sợ hãi. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Hứa sùng nam lời thề son sắt nói. Ta mang ngươi qua đi dạo phố, 200 ngàn mua sắm quỹ ngân sách, sau đó đi lẩn hung hắn đao, thế nào? Tốt, ngươi muốn nói lời giữ lời ngao. Hứa sùng nam ngay tức khắc hai mắt phát quang, đều đi qua không chỉ một lần thì sợ gì, cố gắng định nọt trầm lãng mới là thật. Chương 477, như thế kích thích sao? 70-100 Cảm tạ đại chủ thư ký ghi chép. Thượng Hải vĩnh viễn không thiếu hụt bán xa xỉ phẩm phương, trầm lãng cố ý mang theo hứa sùng nam tìm tới một nhà vợ xả sỡ, tiến qua đi dạo vòng. Bất quá trong tiệm người ngược lại là không có cái khác cửa hàng nhiều như vậy, đây cũng là vợ xả sỡ doanh thu không bằng những nhà khác nguyên nhân. Tỷ như đồng dạng là gia tộc xí nghiệp chế ổ, đều sớm đã rồi thị giá trị tiếp cận 20 tỷ đô la. Mà vợ xả sỡ, chỉ có 2 tỷ đô la. Gấp 10 lần chênh lệch. Phản ứng đi ra liền là vợ xạ sợ lạc hậu quản lý cùng mất qua dần nị vợ xạ sợ về sau không chịu nổi một kích. Ngươi làm sao nhìn vợ xạ sợ mê mẩn như vậy, ngươi hứa thích cái kia bộ y phục ta mua cho ngươi. Hứa Sùng Nam nhìn xem Trầm Lãng ánh mắt không ngừng đánh giá vợ xạ sợ cửa hàng, đem bên cạnh phục vụ viên mọi tử đều cho xem coi là gặp bệnh tâm thần. Liên la bệnh tâm thần có chút quá đẹp rồi. Không có gì, đi thôi. Trầm Lãng đối Hứa Sùng Nam cười dưới, sau đó lôi kéo Hứa Sùng Nam đi ra vợ xạ sợ cửa hàng. Sau lưng mua sắm túi dao cho Trần Mánh bọn hắn mang theo, Hứa Sùng Nam hưởng thụ lấy ban đêm kịch liệt đau nhất trước làm càn. Từng dãy xa xỉ phẩm cửa hàng triệu tiến qua thử, 200 ngàn tiêu phí hạn mức tại Thượng Hải cũng ngừng không được bao lâu. Mấy nhà cửa hàng liền nhẹ nhóm phân chia hết trầm lãng cho Hứa Sùng Nam 200 ngàn mua sắm quỹ ngân sách.